Mời Chuyện.com Trường tại các bạn cùng của chuyện Các chuyện Cô Úc bạn bạn nghe phần ngọt. đang nghe đậu Đọc số ợ Là ngày ngày Không theo, Thúy thời Nổi Trần gian cùng Trân Dỗ mỗi Điềm Điềm tiếp Điềm. Trị đều Mấy có ở s đầu tiên của chương trình mới đã hoàn thành nên công việc của anh cũng nhẹ nhàng được vài ngày nhưng ngày nào cũng ăn cơm ở bên ngoài thì cũng không hay lắm trần túy dứt khoát đưa cho chân điểm chìa khóa nhà của anh như vậy có thể thuận tiện hẹn cô ăn cơm ở nhà anh cũng đã nói chuyện rời ngày nghỉ đến cuối tuần với điền sâm mặc dù anh bị điền sâm cười nhạo đôi câu nhưng rồi cũng rất sảng khoái đồng ý rời ngày nghỉ cho anh trước khi sắp xếp lịch nghỉ trần túy đã nhận được tin nhắn hẹn đi ăn của t h ư toàn trần túy nhìn tin nhắn của t h ư toàn trên màn hình thì mới nhớ ra nhưng t h ư toàn đã nhắc đến hai lần rồi nên nếu cứ để lâu thì cũng không tốt lắm anh nhắn lại cho t h ư toàn nói hai ngày này anh r ả n h buổi trưa t h ư toàn vậy thì c h ư a mai đi tôi đặt một phòng nhỏ ở thiên hà cư trần túy được thiên hà cư là một nhà ăn cao cấp ở thành phố a nơi đây thường được những danh nhân người nổi tiếng chọn đến vì vậy lúc t h ư toàn nói chọn nơi này thì trần túy không ngạc nhiên lắm anh nói với t r ầ n điểm ngày mai không cần đợi anh ăn cơm thời gian này ngày nào t r ầ n điểm cũng ra ngoài vào buổi trưa nên bà vương thục t r â n cũng có chút ý kiến ngày mai trần túy lại có hẹn nên t r ầ n điểm sẽ ở nhà để ăn trưa với bà vương thục trân kẻo bà lại réo tên cô nói đến người lớn trong nhà cũng thật là khó hầu hạ trước đây cô cứ du rú trong nhà thì họ chê cô không chịu ra ngoài chơi bây giờ ngày nào cô cũng ra ngoài gặp trần túy thì lại chê sao không ở nhà bà vương thục trân thấy ngày nào đúng giờ t r ầ n điểm cũng chạy ra ngoài hôm nay lại ở nhà thì hơi kinh ngạc hôm nay con không đi gặp trần túy à t r â n đ i ề m đang mặc đồ ngủ ngồi trước quầy bếp uống sữa hôm nay anh ấy có hẹn hẹn với ai thế con không biết con không có hỏi sao con lại không biết đường mà hỏi chứ bà vương thục t r â n không hài lòng với thái độ thiếu chú ý của t r â n đ i ề m là nam hay nữ thì cũng phải hỏi mẹ trước kia mẹ với bố yêu đương cũng như vậy hả đang nói con đừng có nói làng sang bố mẹ t r â n điểm cong mồi uống thêm một ngụm sữa con nghĩ dù là yêu đưng ơ thì cũng không cần giữ chặt như vậy vẫn nên để cho nhau một chút không gian riêng hơn nữa cho dù học t r ư ở n g có đi gặp phụ nữ thì cũng chắc chắn là liên quan đến công việc rồi học t r ư ở n g bà vương thục t r â n lại t ì n h ý bắt được trọng điểm trong lời nói của t r â n điểm hai đứa hẹn hò lâu như vậy rồi mà con còn gọi trần túy là học t r ư ở n g à thằng bé bảo gọi thế hả nghe kích thích đấy không đúng bà vương thục t r â n đang nghĩ cái gì vậy Cái gì kích thích cơ? c gì Mẹ o nhân t ấ rất y nguy đầu óc của mẹ thực sự rất nguy hiểm. Chân cầm mẹ hiểm. bánh sự ữ những a của nếu không sẽ hấp thụ những suy nghĩ bẩn suy thiểu hấp thụ sẽ bà đó vật ư ơ n Trân. Nhân g Thục v chính trong cuộc đối thoại của mẹ con cô học t r ư ở n g trần túy lúc này đã lái xe đến thiên hạ cư anh đỗ xe lấy di động ra xem tên phòng riêng mà thư toàn đã gửi cho anh rồi đi theo nhân viên tiếp khách vào thang máy vip hai cô gái xinh đẹp đứng tiếp khách ở cửa nhìn theo bóng lưng của bọn họ rồi si s a o bàn tán người vừa nãy là trần túy đúng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi là anh ấy người thật khí c h ấ t quá vẻ đẹp trai ấy p h à thẳng vào mặt mình rồi nhưng hình như anh ấy đi đến phòng thư toàn đặt đó tại sao tất cả anh chàng đẹp trai đều phải dính líu đến thư toàn vậy cô thư toàn này thật đáng ghét lúc trần túy đi theo nhân viên tiếp khách đến phòng ăn thì thư toàn đã đợi sẵn bên trong trần túy bước vào rồi chào cô ta ngại quá để cô thư đợi lâu rồi thư toàn cười nói đã gặp riêng thì chúng ta không cần khách sáo vậy đâu anh cứ gọi thẳng tên tôi là được trần túy khẽ gật đầu không nói gì thư toàn mời anh ngồi xuống ghế đối diện rồi đưa thực đơn cho anh anh chọn món đi cô chọn đi trần túy trả lại thực đơn thư toàn thấy anh lại khách sáo thì bật cười rồi cầm thực đơn gọi món gọi món xong cô trả thực đơn cho phục vụ sau đó phục vụ lễ phép ra ngoài trong phòng riêng chỉ còn lại trần túy và thư toàn trần túy theo thói quen tỏ ra vô cảm khiến người lạ không dám đến gần dáng vẻ này khác xa so với khi anh gặp t r ầ n điểm trong trường quay ngày hôm đó thư toàn đã sớm nghe kể trần túy không dễ gần mọi người trong đài gặp anh đều bị dáng vẻ của anh hù dọa nhưng sau ngày làm việc với trần túy cô ta cảm thấy anh không đáng sợ như trong lời đồn vì anh rất chuyên nghiệp làm việc với anh rất thoải mái có phải công việc ở đài truyền hình bận rộn lắm không thưa r ầ n n Túy g e t h Toàn hỏi thế thì nghĩ thầm nghĩ n hỏi hôm y cô toàn a anh của anh tới tìm anh để hiểu thêm tiến hiểu việc của mình, vì công cũng để về vậy v à trạng thái l m việc đ ú g vậy, n h ấ tìm là dẫn chương t r n tin tức như chúng tôi, ngày nghỉ rất ít. Nghe nói áp lực của các anh rất lớn, ngày nào cũng phát sóng trực tiếp nên đầu óc căng thẳng h phát tức tôi, rất ít. rất trực tiếp lực của các óc áp l đầu ắ phải không? Thư Toàn tìm được bí quyết để tán gẫu với trần túy có vẻ chỉ cần nói chuyện công việc thì mới rút ngắn được khoảng cách với anh vị trí của hai người đã khác với lần trước ở đài truyền hình trở thành thư toàn hỏi và trần túy trả lời bữa cơm ăn cũng không bao lâu vốn thư toàn muốn mời trần túy đến quán cà phê ngồi một lát nhưng trần túy đã từ chối thấy anh từ chối thư toàn cũng không ép nữa mà chỉ nói có cơ hội sẽ lại hẹn anh hai người tách nhau ra khỏi thiên h ạ cư trần túy không để tâm bữa ăn ngày hôm nay lắm chỉ xem nó là việc công mà thôi sau khi về nhà thì anh đi ngủ bù tỉnh ngủ rồi anh đi làm cơm tối làm xong thì trần nhất nhiên cũng đã sắp đi học về cơm vừa chín thì đặng lệ dương gọi điện tới trần túy lau khô tay rồi đi tới nghe điện thoại gì thế cậu đang làm gì đó nghe giọng của đặng thiếu dương hơi lo lắng nhưng cũng mang theo chút vẻ cười trên nỗi đau của người khác trần túy nói đang nấu cơm sao vậy cậu còn tâm trạng nấu ăn ư đặng lệ dương càng quái lạ không phải cậu đang đi chung với thư toàn à Thư Toàn, cuối cùng Trần Thúy thẳng chuyện anh cao mày. cùng cũng nói cuối Có chuyện gì vậy, đặng lệ dương thấy anh không nói gì thì chủ động giải thích cho anh một tay săn ảnh chụp được cậu với thư toàn cùng nhau ăn cơm ban đầu cũng không có gì nhưng mấu chốt đối tượng lại là thư toàn nên đám người đó lại không nhịn được suy nghĩ nhiều cậu cũng là người làm truyền thông hẳn là sẽ biết thư toàn có rất nhiều tin tức hành lang người như cô ta chắc chắn xung quanh có không ít tay săn ảnh thế mà cậu lại còn dám đi ăn cùng trần túy nghe anh nói xong thì trầm mặc một hồi rồi lên tiếng tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy cô ta nói muốn thu thập tài liệu thôi tôi thấy cô ta muốn thu thập thứ khác đấy đặng lệ dương lào bào không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây trần túy nói xong liền cúp điện thoại mặc kệ đặng lệ dương có còn chuyện gì khác hay không sau khi cúp máy anh vào waybu xem quả nhiên tiêu đề thư toàn trần túy đã nằm trên bảng hotsearch trần túy nhíu mày anh không ấn vào mà trực tiếp thoát khỏi waybu anh không đọc nhưng chân điểm lại đọc đi đọc lại một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng thì ra hôm nay anh có hẹn thư toàn ăn cơm sao xem ra những gì bà vương thục chân nói cũng không phải hoàn toàn vô lý nhưng ảnh chụp là hai người họ lần lượt đi vào thiên hạ cư cùng với một ảnh hai người ăn xong đi khỏi nơi đó Trần bình Điểm đọc lần này các tay săn ảnh đã theo dõi thư toàn một thời gian vốn dĩ muốn xem giữa thư toàn và du khải trạch nam chính của hành trình cuối cùng có gì không ai ngờ du khải trạch đâu không thấy mà lại thấy trần túy năm nay trần túy bất ngờ nổi tiếng trên mạng thu hút một lượng lớn các cô gái trẻ số lượng người hâm mộ trên w e i b o a n h cũng đã vượt qua một triệu người thư toàn mới vừa xuất hiện trong chương trình của anh sau khi ảnh chụp chung của hai người được đăng tải lên w e i b o thì nhiều người đã ồ lên rằng bọn họ rất xứng đôi bây giờ lại còn hẹn đi ăn riêng độ bùng nổ cũng không kém dư khải trạch l à mấy đâu mấy tay săn ảnh chụp được xong thì vui vẻ soạn tin tức rồi đăng lên không chỉ chân điểm đã xem tin tức mà bà vương thục t r â n cũng đã nghe nói đầu tiên bà gọi cho chân điểm để hỏi cô là chuyện gì đang xảy ra có chuyện gì đâu ạ mấy tay săn ảnh bịa ra đó chắc bọn họ vừa đúng lúc ăn cơm ở đó bà vương thục t r â n im lặng một lúc chân điểm con cũng thật cứng rắn con không sợ à mẹ nghe phong phanh t h ư toàn không tốt lắm có phải cô ta để ý đến trần túy rồi không anh ấy ưu tú như thế người khác để ý anh ấy là chuyện thường mà con không ý thức được chút nguy cơ nào à mẹ đã thấy thư toàn ngoài đời rồi dung mạo rất xinh đẹp dáng người lại quyến rũ con không sợ trần t u y bị cô ta cướp đi h ả anh ấy sẽ không thế đâu con không thèm nghe mẹ nói nữa t r ầ n điểm nói xong rồi cúp máy bà vương thục chân đang không muốn thấy cô tốt đẹp đây mà tức giận một hồi t r ầ n điểm lại mở số điện thoại của trần túy nghĩ xem có nên gọi điện hỏi anh không nhưng giờ này anh có đang ngủ không anh đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi mà cô còn muốn gọi làm phiền anh chỉ vì một cái hot sớt tin đồn thất thiệt sao cô suy nghĩ một lát cuối cùng cũng không gọi sau khi trần túy tắt cuộc gọi của đặng lệ dương anh không còn tâm trạng nấu ăn nữa anh thoát khỏi way bua rồi gọi cho chân điềm mặc dù anh cảm thấy điểm điểm nhà anh sẽ không tin mấy thứ lộn xộn trên mạng này nhưng tốt hơn hết vẫn nên gọi điện giải thích thôi không ai nghe máy Trần Tuy nhú mẩy, s anh u đó gọi đi gọi một l ầ nữa. Vẫn k ô n g có ai trả lái ờ i điện thoại Trần Tuy trong cầm đứng phòng h k c h h một ồ sau đó xe o vào phòng thay quần áo a thay chìa khóa y lấy người phòng quần rồi x trên bàn đi ra ngoài. Anh lái xe đến i ngoài. lái ra Anh xe đ đường thanh nam lúc này t r â n điểm cũng đang ở quán trên đường đi anh gọi t r â n điểm thêm mấy cuộc nhưng vẫn không ai trả lời được lắm anh nới lòng cổ áo cởi luôn cúc áo sơ mi thứ hai lúc đợi đèn đỏ anh dùng một tay chống c ầ m rồi nhíu mày nhìn chằm chằm về phía trước điện thoại anh bỗng rung lên trần túy nhìn sang là trần nhất nhiên gọi tới anh mí môi trả lời điện thoại sao thế cậu đi mua gì dầu h ả trần nhất nhiên nhìn cơm chín trong nồi hỏi trần túy ở đầu bên kia trần túy nói cậu đi tìm chân điểm có chút việc không ăn tối chó xuống lầu mua chút gì ăn đi vâng cậu đi vội thế có chuyện gì sao ạ cơm còn đang nấu trong nồi mà cậu của nó lại đi vội thế thì chắc chắn là đã có chuyện rồi không có gì đâu cháu ăn cơm rồi lo làm bài tập đi một lát nữa cậu về đèn đỏ ở ngã tư đã chuyển sang màu xanh trần t ú y khởi động xe rồi nói với trần nhất nhiên cậu đang lái xe cúp máy trước đây vâng trần nhất nhiên đáp rồi cúp điện thoại nó cầm điện thoại suy nghĩ một hồi sau đó m ở w e i b o lên năm giây sau cậu được lắm nha thế mà còn dính dáng đến thư toàn e là hôm nay không rỗ được chị t r â n điểm rồi nó thầm mặc niệm ba giây cho cậu lúc trần túy đến đường thanh nam quán bia của t r â n điểm đã mở cửa anh đ ẩ y cửa bước vào lướt qua những người khách tới lui thì nhìn thấy t r â n điểm đang đứng trong quầy ba cùng chu kha giã ngồi trước mặt cô trần túy mím môi ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn anh không chớp mắt đi đến trước quầy ba rồi gọi một tiếng t r â n điểm học trường t r â n điểm sửng sốt cô không ngờ trần túy lại đột ngột xuất hiện ở đây sao anh lại tới đây trần túy không đáp mà hỏi lại sao em không nghe điện thoại bởi vì trò chuyện với chu kha giã vui quá nên đến cả anh gọi cũng không nghe máy sao qua bao nhiêu năm một lần nữa trần túy lại có ý muốn đánh người chương bốn mươi hai em quá rào hoạt điện thoại chân điểm bị câu hỏi của trần túy khiến cho sững sờ à điện thoại của em hết pin rồi phích cắm bên quầy ba đều đã cắm đầy nên em sạc trong phòng nghỉ Trần thích xong, cơn tức giận khi nãy của Trần Túy đã biến mất một mắt tới trống ta thành rồi xong cơn giận nãy biến nửa. Anh liếc mắt nhìn Chu Kha Giã rồi đi tới chỗ bên cạnh anh ta ngồi xuống anh đến đang uống giờ bên cạnh nhìn anh Điểm đã đi giải khi liếc Giã lại Giã cầm chú Kha chỗ chú phố Chú Kha của A. bia ly giờ vừa ớ i cười nói ánh không thành nào chút mắt có ý tôi mới chiều. đến lúc v ừ đến thành phố a thì tìm t r â n điểm luôn sao nụ cười trên mặt trần túy thậm chí còn không có thành ý gì hơn anh ta anh tìm cô ấy có chuyện gì chuyện này đâu có liên quan gì đến anh trần đúng không hai người họ rằng co giống như có những tia lửa vô hình phát nổ trong không khí a trung vừa lau ly bia vừa thích thú xem chuyện hay suýt nữa anh đã hô to đánh nhau đi đánh nhau đi rồi trần điểm cũng nhận ra mùi thuốc súng giữa hai người cô vội vàng đứng ra hòa giải năm nay s ư ở n g bia của chu kha giã chuẩn bị tham gia cuộc thi ủ bia trong nước muốn mời em làm thợ ủ bia cho bọn họ thi ủ bia Trần Túy đã không ít lần uống bia và đưa tin thức biết thi trong trong tổ thi tổ thi tế Trần tổ thi tế Trước trong tham thì ta thể thi ra trên lần lần đầu không uống nên vẫn biết điều này, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói về cuộc thi ủ bia ở trong nước. Năm nay trong nước cũng cũng luôn nha. Nói đến đây, chân điểm hơi kích động. Nhiều nước chuyên nghiệp. Trước đây, các đội trong nước muốn tham gia thì phải ra nước ngoài.、Cuối、cùng bây giờ, chúng ta cũng có thể thi đấu trên sân nhà đây, đây đã đưa điều đấu Điểm đều đội đấu kích khác chưa chức chức hơi chức phải giờ gia giờ là cuộc quốc cuộc quốc Cuối bia bia bao bia bia bây sao? và về về mà có các các có ủ ở Ừm, ồ i Ồ, trần túy trầm ngâm gật đầu hai người nói đến đâu vừa bắt đầu nói thì anh đã đến rồi t r ầ n điểm xoa chóp mũi cầm một cái ly sạch trên bàn lên anh muốn uống chút gì không không cần đâu trần t u ú y lắc đầu cho anh một phần cơm chiên đi được mà anh vẫn chưa ăn hả t r ầ n điểm vừa ghi món vừa hỏi trần t u ú y ừ gọi em không thấy nghe máy anh sợ em có chuyện gì nên vội chạy tới á xin lỗi anh lần sau em sẽ luôn sạc điện thoại ở ngay bên cạnh t r ầ n điểm xin lỗi anh tìm em có chuyện gì vậy chuyện của anh tương đối phức tạp em với anh chu cứ nói chuyện cho xong đi anh từ từ nói cũng được trần túy mỉm cười còn ánh mắt lại nằm trên người chu kha giả bên cạnh chu kha giả cong môi cười đứng lên nói với trần điểm nếu anh trần tìm em có việc thì anh xin phép về trước hôm khác chúng ta lại nói hôm khác trần túy thầm cười lạnh đúng là tâm địa xấu xa bất từ đây mà vậy anh đi thong thả nhớ đừng lái xe nha trần điểm nhắc nhở chu kha giả ừ anh biết rồi anh sẽ gọi tài xế chu kha giã thu dọn đồ đạc rồi nghiêng đầu nhìn trần túy hẹn gặp lại anh trần hẹn gặp lại trần túy không cảm xúc trả lời nhìn anh ta đi ra khỏi quán hai người thường xuyên liên lạc lắm hả không phải hôm nay bỗng nhiên anh ấy đến đây em còn giật cả mình đó trần điểm chống hai tay lên quầy ba rồi nhìn trần túy anh có chuyện gì mà vội vã tìm em vậy ường nhắc đến chuyện tìm t r ầ n điểm trần túy không biết nên nói thế nào em xem hot sất hôm nay chưa chân điểm hơi nhướng mày anh với thư toàn lên hot sất sao thật ra cô cũng đoán được trần túy tìm cô là vì chuyện này nhưng cô không nhịn được phải làm anh khó xử ừ trần túy gật nhẹ đầu hơi không tự nhiên ho một cái lúc chưa anh có hẹn cô ta ăn cơm thật vì cô ta nói muốn hiểu rõ thông tin liên quan đến việc dẫn chương trình tin tức nên tìm anh lấy tài liệu cô ta nói chuyện này lâu rồi anh từ chối thì không hay lắm nên đã đồng ý không ngờ lại bị mấy tay săn ả n h theo dõi chụp rồi tung lên mạng ô sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện chân điềm tỏ v ẻ nặng nề gật đầu em không tin mấy tin tức linh tinh k i a n h ư n g bà vương tục h t r â n đã biết chuyện này rồi dường như là tin đó t r ầ n tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bắt đầu luống cuống em có tiện đưa số của gì cho anh không anh giải thích với gì một chút hay là giải thích trực tiếp sẽ tốt hơn thấy anh như vậy Cuối cùng trần túy anh thôi, bà Vương、Thục、Trân là fan cuồng của anh nên nhất thôi, Thục định sẽ tin anh. bà của là n hơi ì n nhẹ nhõm nhưng anh vẫn cô cách một mặc bất thở lực dù đã vào sửng sốt sau đó anh nhìn cô cười nói em muốn anh dỗ em thế nào cái này anh phải tự nghĩ trần điểm nói đến đây cơm chiên của trần túy đã được mang ra anh không uống bia vì thế t r ầ n điểm rót g i ú p anh một ly nước chanh đưa cho anh lúc chưa anh nói với em có hẹn đi ăn sao anh không nói là đi với thư toàn trần túy khẽ ngừng động tác cầm thìa rồi ngẩng đầu nhìn cô không phải em cũng không hỏi anh sao vậy là trách em hả trách anh t r ầ n điểm cong môi em nghĩ không quan trọng nên không hỏi trần túy cũng cong môi nhìn cô nói anh cũng nghĩ cô ta không quan trọng nên mới không nói trần t u y biết không ít thông tin ngoài lề của thư toàn nên anh nghĩ chắc chắn t r â n điểm cũng sẽ biết anh không nói với t r â n điểm một phần là sợ cô nghĩ nhiều anh cũng chỉ xem là phỏng vấn nên cũng không nói cụ thể cho cô nhưng không ngờ c á n h s ă n ảnh lại dùng nó đăng bài nghe anh nói thư toàn không quan trọng thì t r â n điểm đương nhiên rất vui nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt kiên định không để anh nghĩ cô rất dễ dỗ dành nếu lúc ấy em hỏi anh thì anh có thành thật nói ra không đương nhiên là có rồi vẻ mặt trần túy rất chân thành chân đ i ề m tin những gì anh nói là thật cô suy nghĩ rồi nói vậy sau này em vẫn nên hỏi một chút mặc dù lúc sáng cô thề son sắt với bà vương thục chân rằng sẽ để cho đối phương chút không gian riêng nhưng hiện anh đã là người nổi tiếng rồi cô sẽ hy sinh một ít không gian tự do để sau này không xảy ra nhiều hiểu lầm nào biết trần túy nghe vậy thì cười không cần đâu sao vậy không phải anh vừa nói sẽ thành thật với cô sao quả nhiên như bà vương thục chân nói lời của đàn ông đều là gạt người trần túy nắm tay cô trên quầy b a nhìn cô rồi nói bởi vì sau này anh sẽ không đi ăn một mình với người phụ nữ nào khác ngoài em phạm sai lầm như thế này một lần là đủ rồi lần này là do anh thiếu suy xét để cho người khác có cơ hội lợi dụng sơ hở sau này sẽ không bao giờ lặp lại nữa trần điểm không ngờ anh sẽ nói vậy cô rất vui khi nghe điều này nhưng như thế cũng không ổn lắm đâu em không có ý đó em chỉ anh biết nhưng anh không muốn chuyện này sẽ tái diễn tốt hơn hết anh nên giữ mình trong sạch một chút trần túy ngắt lời cô rồi nhìn cô cười à sao anh có thể dịu dàng đến vậy cô nhịn không được nữa rồi vì vậy cô quyết định không kiềm chế nữa cô nhanh chóng t r ồ m tới hôn lên môi trần túy một cái trần túy khẽ cử động con ngươi sau khi cô tách khỏi môi anh thì anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi chân điểm vừa hôn em quá rào hoạt hả cô rào hoạt gì chứ cùng lắm là hơi lưu manh thôi hôn anh ở đây thì anh không về được đâu trần túy nhìn cô ánh mắt dần dần tối sầm lại nụ hôn của anh sẽ không hời hợt như vậy t r ầ n điềm ồ có chút mong đợi t r ầ n điềm cảm thấy khi ở cùng trần túy dường như cô đã bị lây nhiễm bệnh háo sắc rồi đúng rồi em định đồng ý lời mời của chu kha giã không trần túy hỏi em vẫn chưa nghĩ xong t r ầ n điềm thực sự vẫn chưa nghĩ xong sườn bia của anh ấy nổi tiếng thật cũng đã từng giành huy chương vàng trong các cuộc thi quốc tế khác nếu em tham gia mà khiến anh ấy mất mặt thì cũng không tốt lắm sẽ không đâu anh uống bia của em rồi em rất có thực lực cho dù trần túy không hài lòng chu kha giã nhưng anh vẫn khẳng định thực lực ủ bia của chân điềm chắc chắn anh ta xem trọng khả năng của em nên mới mời em tham gia đấy chân điềm nhìn anh cười nói thật ra em cũng nghĩ bia em ủ rất ngon nhưng chuyện tranh tài em sẽ suy nghĩ kỹ một chút Ừ, nhưng nếu sau này chu kha giã có hẹn em thì em hãy nói cho anh trần túy nghiêm túc tuyên bố ồ chân điểm ngây thơ gật đầu anh đang ghen h ả cảm giác trước đây của cô không sai anh rất có ác cảm với chu kha giã trước khi bọn họ ở bên nhau đã như vậy rồi đúng thế trần túy thẳng thắn thừa nhận anh không thích em ở cùng anh ta anh thẳng thắn như vậy khiến t r ầ n điểm không còn hứng thú trêu chọc anh nhìn dáng vẻ của trần túy như là đang làm nũng nói đạo lý với cô vậy cô đưa tay véo má anh anh ấy biết chúng ta ở bên nhau em nói cho anh ấy biết rồi trần túy liền thay đổi ánh mắt cuối cùng chỉ cười nhìn cô bây giờ em cũng dám véo má anh rồi á lúc này chân điểm mới nhận ra mình đã làm gì thế mà cô lại đi véo má anh mặc dù hơi t r ộ t dạ nhưng biểu cảm của cô vẫn như vừa rồi cô hắng giọng một cái rồi nói má anh rất dễ véo e hèm bà chủ ơi đừng chỉ lo yêu đương thôi chứ chào hỏi khách một cái đi một vị khách ngồi ở quầy ba chờ rót bia xem đủ phim rồi nên gõ vào chiếc ly rỗng trước mặt để nhắc nhở t r ầ n điểm trần điểm lập tức xấu hổ vị khách kia nói không nhỏ nên mấy khách xung quanh cũng nghe thấy sau đó nhìn về phía cô và trần thúy ồn ào trần điểm rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào nhưng cô không thể không những không thể mà còn phải đi rót bia cho vị khách đó cuộc sống thật gian nan trần thúy nhìn bóng lưng nặng nề của cô thì cười khẽ rồi ăn cơm trên trước mặt một số khách đã nhận ra anh chính là trần túy người dẫn chương trình của a ba mà trần túy cũng không phủ nhận điều đó nên mọi người đều rất ngạc nhiên thì ra mc trần túy của a ba đang hẹn hò với bà chủ chân thông tin bọn họ nắm còn nóng hơn cả đám săn ảnh kia trần túy ăn xong nói một tiếng với chân điểm rồi lái xe về anh còn mua một phần cho trần nhất nhiên trần nhất nhiên mua hai món đồ ăn sẵn ở dưới lầu rồi chuẩn bị giải quyết bữa tối với cơm trắng của trần túy lúc trần túy về đến nhà nó đang ngồi làm bài tập trần túy gõ cửa phòng đưa đồ ăn xem như là đồ ăn khuya cho nó trần nhất nhiên hào hứng mở đồ ăn ra cũng không quên hỏi trần túy mọi chuyện giải quyết thế nào rồi à? c ầ u dỗ chị đ i ề m đ i ề m xong chưa trần túy chỉ mất một giây là đã đoán được thằng bé có lên uây bua xem chuyện hay rồi nói bao nhiêu lần chuyện của người lớn con nít không cần quan tâm chuyện của chị đ i ề m đ i ề m cũng là chuyện của cháu ồ người nào là mở của cháu thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cháu sau này trần nhất nhiên nói thẳng dù sao cháu cũng không quan tâm cháu chỉ nhận mỗi chị điểm điểm thôi trần túy cười đi tới vuốt tóc của nhóc yên tâm mở của cháu chạy không thoát đâu trần túy là một người có tính cách lạnh nhạt ngay cả khi sống với trần nhất nhiên anh cũng hiếm khi có hành động thân mật quá mức trần nhất nhiên bị anh xoa đầu thì hơi kinh ngạc nhìn anh xem ra đã r ỗ được chị điểm, điểm rồi bằng không sao cậu lại có tâm trạng tốt đến vậy vừa nãy nghe điện thoại còn lạnh như băng tối rồi đừng ăn quá nhiều để dành một ít đ ể ngày mai lại ăn bài nào không hiểu thì cứ để đó cậu đi tắm rồi vào xem cho trần túy không tiếp tục bàn chuyện của chân điểm nữa anh dặn dò hai câu rồi rời khỏi phòng trần nhất nhiên trên uy bùa vẫn còn hot sớt của anh và thư toàn Lần trước chuyện trần ư ớ c chuyện t r n h ấ thúy n i đài phối i ê n truyền hình đã rất phối hợp g p anh t u ê n biết ố thanh m n nhưng lần này tài khoản chính thức của A3 không có động Trần h thức thái gì. tài Thúy i của có A3 b lãnh đạo có ý định cho qua chuyện này dù sao chương trình mới cũng sắp phát sóng chuyện giữa anh và thư toàn đang nóng nhân tiện còn có thể tạo đà cho chương trình mặc dù hiểu rõ việc đài truyền hình cân nhắc nhưng trần túy vẫn đăng một bài way bua a ba trần túy tôi đã có bạn gái rồi gặp cô thư chỉ là chuyện công việc Đăng để này không phải để giải bài Weibo phải h t í chương bất cứ điều gì với mọi gì g n ờ i chỉ h là k bốn mươi ba đầm rồng hang hổ bài đăng waybu của trần túy vẫn giữ nguyên phong cách lạnh lùng của anh chẳng qua bây giờ mọi người chẳng còn tâm tư đâu mà để ý đến sự lạnh lùng đó nữa toàn bộ sự chú ý của họ đã đặt hết lên câu đầu tiên của anh trần túy đã có bạn gái rồi mặc dù trần túy không phải là minh tinh nhưng tin tức này đối với những người hâm mộ của anh thật sự là kinh thiên động đ ị a ngay cả trần túy cũng có người yêu rồi tại sao tôi cứ yêu thích ai là người đó liền công khai tình cảm vậy chị gái bình luận lầu một ơi chị có thể thích sang ai đồ nhà em chút không ha ha chị gái bình luận lầu một xin chị di tình biệt luyến tha cho túy nhà chúng tôi đi che mặt đừng hỏi bạn gái của trần túy là ai nữa chính là tôi đây đốt chỉ có tôi muốn a còng biên kịch thư toàn à ăn dưa Thư Toàn không chị ầ n bọn ọ tác tên trợ trên Trần Túy.、Cô、ta có ý với Trần Túy là thật ta thì gái được của cho việc của Cô có có cần nhắc c người mình nói nghe nhưng nếu anh ta đã có bạn gái vậy thì không cần phải nhắc đến nữa. đã đã Weibo với phải lý là ý h về vậy sự toàn chuyện này chị định xử lý thế nào à? trợ lý thấy trần túy bên kia đã trực tiếp nói ra cả chuyện có bạn gái rồi nếu thư toàn còn không nói gì thì thật sự không hay cho lắm Thư toàn trên trai mất vậy, ta tiếng rồi, ta ta thực truyền thực thứ bình khác chị không chuyện phong như như anh chúng hay nhưng chuyện mình cười、si、cướp người được Weibo làm làm làm đàn là mà luận nói, bạn nếu lên cũng căng nam diễn viên, nhưng đó thực sự là chuyện đôi bên nguyện ý, ai cũng có được thứ mà mình cần. đọc độ đã đi. đó đôi các của Cô có các có bị vậy, rồi rõ rồi, rõ ra si với ai sự sự ý, nếu như trần túy đã có bạn gái rồi vậy cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian với anh nữa Em giúp chị đăng một tìm mong mọi tâm mục giúp đăng không gì người bài đi, nói liệu, tiết chị chị chỉ tìm anh ta để lấy liệu, không có ý gì khác, anh để đến quan này. ta tư sau lấy ý vâng ạ trợ lý đáp ứng bắt đầu viết bài thông báo hai đương sự đều đang way bua làm rõ sự việc nên việc này cũng nhanh chóng chìm xuống giờ mọi người đều không còn quan tâm trần túy và t h ư toàn có gì với nhau nữa mà bắt đầu thảo luận vấn đề bạn gái của trần túy là ai trần túy không có ý định nói chuyện về tìm Trần đã dặn trước trần nhất nhiên về việc này không được đưa thông tin của chân điểm lên mạng trần nhất nhiên cũng kín miệng như bưng chẳng qua cư dân mạng quá nhiệt tình nó đành phải đăng một bài trả lời bọn họ mỗi ngày một tốt cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mở của tôi đốt liên quan đến mợ trước mắt c h ỉ có thể nói với mọi người mở của tôi vô cùng ngọt ngào mở của tôi cũng vô cùng xinh đẹp tôi yêu mợ tôi đương nhiên người cậu tôi yêu nhất cũng là mợ tôi đốt quần chúng ăn dưa không nói đến trần túy h khoe bạn gái mình trên w e i b o ngay cả cháu trai anh cũng khoe khoang mợ mình rồi trần điểm sau khi đọc được bài đăng của trần nhất nhiên liền quyết định lần sau gặp mặt sẽ mua cho thằng bé một túi đồ ăn vặt thật lớn việc đưa trần nhất nhiên đi gặp người nhà chân điểm đã được định ra khá lâu rồi cuối cùng cũng đến ngày nghỉ phép của trần túy điền sâm sắp xếp ngày nghỉ vào cuối tuần cho anh thứ bảy còn có thể đốc t h u ố c trần nhất nhiên hoàn thành bài tập ngày hôm sau liền có thể đưa thằng bé ra ngoài chơi rất hoàn hảo trần túy sau khi xác nhận được thời gian nghỉ liền thuê một biệt thự ở ven biển sau đó chuẩn bị đầy đủ đồ đ ặ c dụng cụ nướng làm xong anh gửi thời gian và địa điểm cho chân điểm Thành phố A có một tiểu biệt thự thuê phố khu cho ven biển, A có các ở đương ã đ ợ c các có có xây gym, dựng thự lên không ít. Các tòa biệt đều có 3 tầng trở lên, bên trong có phòng tập gym, hồ ít, tòa biệt trở tập b đều i s â vườn n r ộ rãi, khách đ ế nhiên du l ị c đều đ chuẩn không thể hưởng thụ những cần vẫn gì cả có bị mà ã ngộ phục vụ tốt nhất. Đương n phục h vụ tốt i tiền thuê những biệt thự này cũng không hề rẻ t r ầ n điểm thấy trần thúy thuê một tòa liền nghĩ muốn chia sẻ tiền thuê với anh trần điểm học trường chi phí buổi du lịch hôm đó chúng ta mỗi người một nửa nhé không thể để mình anh trả hết được trần thúy cũng không hết bao nhiêu anh t r ả là lẽ đương nhiên em với mọi người cứ đúng hẹn tới là được rồi trần điểm che mặt nhưng anh với thiện thiện cũng chỉ có hai người còn lại đều là người nhà em làm sao có thể để mình anh trả được trần thúy em nói như vậy hình như coi anh với trần nhất nhiên là người ngoài không phải người nhà của em vậy mặt mếu t r ầ n điểm em không có ý đó em chỉ cảm thấy đã là bọn chân h i muốn hẹn gặp anh tốt nhất là để bọn họ trả tiền đi mấy người anh họ này người nào cũng là người có tiền dựa vào cái gì mà muốn bắt nạt anh trần thúy họ muốn gặp anh căn bản là muốn khảo nghiệm anh em đừng thước đoạt cơ hội biểu hiện của anh nữa trần điểm che mặt vậy được rồi tiệc nướng cần phải mua đồ ăn nữa giao cho em đi trần điểm anh hỏi thiện thiện xem nó muốn ăn gì em đi mua trần thúy được anh sẽ liệt kê thực đơn cho em chúng ta mỗi người chuẩn bị một phần trần điểm vâng trần thúy ồ ồ là ý gì cô lúc trước thật sự không có phát hiện ra trần thúy là một hũ giấm to như vậy đó hai người bàn bạc xong những chuyện liên quan tới chuyến picnic này t r ầ n điểm liền nói với người nhà người kích động nhất chính là bà vương thục chân bà đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên đi làm một bộ móng đặc biệt cho chuyến đi này hay không ông chân ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cũng rất để ý đến chuyện này chẳng qua cách thức quan tâm của hai người không giống nhau mà thôi lúc làm việc ông gọi chân hy đến phòng làm việc của mình lén lút mở một cuộc họp nhỏ với anh chuyến đi cuối tuần này con nhất định phải nắm chắc cơ hội khảo nghiệm thật tốt tên t i ể u t ử trần túy này cho bố bảo cả bọn chân diệp cùng để ý nữa ông chân ngữ khí trầm trọng nhắc nhở chân hy chân hy hẹn gặp trần túy vốn dĩ là muốn xem xem anh rốt cuộc là người như thế nào chẳng qua anh có chút không rõ sao bố không tự mình ra tay đi bố là bố của chân điềm bố làm khó anh ta chẳng phải càng danh môn chính thuận hơn bọn con sao ông chân thở dài một tiếng nói với chân hy con tưởng bố không muốn à từ sau khi nó nói chuyện yêu đương với đ i ề m đ i ề m bây ố làm lại lại tự mình chạy đến đài mặt mẹ mình xem mức gì gặp ngược chương hình trình có cơ con chạy của còn nó, nó nó hội khen hoa rồi, tới trời. tự truyền trở đến bay đầy về b giờ bà ấy với điểm điểm đều là phen não tàn của nó rồi một lòng trung thành không đổi bố nghĩ lần đi picnic này nhất định phải khảo nghiệm trần túy thật tốt sau đó thì sao sau đó hôm qua mẹ con còn nói với bố nếu như bố muốn làm khó trần túy bà ấy liền làm khó bố trần hy vốn dĩ ấn tượng của bố với trần túy cũng không tồi nhưng hiện tại nó đã nổi tiếng rồi một hồi thì con ngoài giá thú một hồi lại tin yêu đương lá cạch con gặp mặt nó nhất định không được bỏ qua đâu đấy ông t r ầ n tha thiết nhắc nhở trần hi suy nghĩ một lát rồi nói vậy phu nhân vương thục t r ầ n có khi nào cũng sẽ không bỏ qua cho con ông t r ầ n đáp con sợ cái gì cùng lắm là sau khi kết hôn thì dọn ra ngoài mà ở trần hi anh hoài nghi đây mới chính là mục đích thực sự của ông c o ngoài một nhà bốn người bọn họ với trần túy và thiện thiện còn có chân diệp cùng hai người anh họ nữa tất cả là chín người lái bốn chiếc xe trên đường đến nhà chân điểm trần nhất nhiên hiếm khi thấy khẩn trương cậu ơi cháu mặc thế này có đáng yêu không vì muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ của chân điểm hôm nay trần nhất nhiên đặc biệt sửa soạn cho bản thân mình một bộ dáng thật ngoan ngoãn thời gian để nó chuẩn bị ra ngoài còn lâu hơn cả phụ nữ trần túy sợ nhỡ thời gian liền trực tiếp sách nó lên xe cháu có muốn thắt thêm cái nơ nữa không như vậy càng đáng yêu hơn đấy trần túy nói ăn mặc đáng yêu còn không bằng lát nữa cháu biểu hiện đáng yêu còn hơn trần nhất nhiên tự biết hôm nay thân mang trọng trách ngoài việc nói chuyện thật tốt với bố mẹ của chị điềm điềm còn phải đối phó với bốn ông anh trai của cô ấy nghĩ tới bốn ông anh trai này trần nhất nhiên cảm thấy nên lau mồ hôi thay trần túy cậu ơi hôm nay chờ đợi chúng ta chính là đầm rồng hang hổ lát nữa cậu ngàn vạn lẫn đừng để bị tuột xích nha trần túy câu này phải là anh nói với nó mới đúng đây là lần đầu tiên trần nhất nhiên đến nhà của chân điểm sau khi nó thấy cậu mình lái xe vào một khu biệt thự tâm trạng của nó càng xuống dốc cậu ơi chị đ i ề m đ i ề m đúng là con gái nhà giàu cháu cảm thấy hôm nay cậu xong đời rồi cháu không thể nói câu nào khích lệ tinh thần chút được sao thực ra trong lòng trần túy cũng khá khẩn trương anh nới lòng cổ áo của mình rồi nói với trần nhất nhiên đợi lát nữa gặp người nhà của chân điểm rồi nhớ phải chào hỏi rõ ràng đó nhé cậu yên tâm đi cháu vốn dẻo miệng mà mặc đúng vậy chân đ i ề m và bà vương thục t r â n đã đứng đợi sẵn ở cửa đợi trần túy đến khi xe của trần túy vừa tiến vào tầm mắt chân đ i ề m liền nhìn thấy học trường tới rồi mẹ bố và các anh đã dặn dò xong chưa hôm nay cả chân hy là có tất cả bốn người anh trai đừng tưởng cô không biết bọn họ nghĩ gì cô không quản được họ nhưng không có nghĩa là bà vương thực t r â n sẽ ngồi không xem bọn họ có lật được nóc nhà này không bà vương thục t r â n mặc một chiếc váy mới nhìn về hướng xe của trần túy mẹ đều đã nhắc nhở hết rồi bố con chắc chắn không dám làm loạn nhưng bốn tên tiều từ kia chưa chắc đã nghe lời mẹ nhưng mà chúng nó cũng không dám làm gì quá đáng đâu nếu dám dọa trần túy chạy mất chúng nó cũng không đền nổi có câu này của bà vương thục t r â n t r â n đ i ề m liền thả lòng tâm trạng hôm nay một mình học trường đối mặt với bốn người bọn họ địch đông ta ít nhất định phải lôi kéo viện trợ bên ngoài mới được phía trước chính là mẹ của t r â n đ i ề m lúc xuống xe nhớ chào bà trước khi đỗ xe trần túy nhắc trần nhất nhiên một câu nó đ á p cứ để con lo sau khi xe dừng hẳn trần nhất nhiên bước xuống xe trước nó chạy tới trước mặt chân điểm cho cô một cái ôm thật mạnh chào chị điểm điểm chào thiện thiện chân điểm xoa xoa đầu nó hỏi bài tập đã làm xong chưa xong rồi ạ ngoan lắm trần nhất nhiên nghiêng đầu nhìn bà vương tục trần tò mò hỏi chân điểm chị điểm điểm đây là chị gái của chị sao nhìn xinh đẹp hệt như chị vậy trần túy vừa xuống xe nghe được câu này Trần Nhất Nhiên anh được lắm, bà ỗ n nhiên g n tin đầy đối thự vương ớ i ngày hôm nay. Bà hôm v thục chân che miệng đôi mắt đầy ý cười không thể che giấu đây là cháu trai của trần túy phải không cái miệng ngọt quá cơ ha ha lông mày chân điểm khẽ giật giật hai cái cười giới thiệu với trần nhất nhiên đây là mẹ chị em có thể gọi là bà đến đây thì bà vương thục chân không vui rồi tại sao con là chị mà mẹ lại là bà bối phận này không phải là loạn rồi sao trần nhất nhiên nói với bà đúng vậy ạ Cho dù có dù là bà thì xinh cũng là bà xinh đẹp. Bà đẹp. vương thục Trân nó sờ đầu chân ư ờ i tới mức k ô n miệng bảo bối ngoan Trần người g gì, thể tiểu khép cháu chào Điểm, mọi bối đợi quá. bảo để l u rồi r t ầ Thúy đi tới t đi ớ r ư cười mặt bà v ơ Vương n Trân Trân g Thục Thục chào hỏi. c Bà ư đắp không lâu không lâu cháu vừa lái xe tới có muốn vào trong ngồi nghỉ chút không trần túy đáp cháu không sao chúng ta vẫn nên xuất phát sớm thôi nướng đồ ăn cũng mất khá nhiều thời gian được vậy gì vào trong gọi mọi người ra các con đợi ở đây nhé bà vương thuộc chân nói xong liền vui vẻ bước vào trong nhà không bao lâu sau ông chân cùng với bốn vị anh trai của chân điềm cuồn cuộn đi ra ông chân rút kinh nghiệm lần trước đặc biệt mặc một thân y phục nghiêm chỉnh chân hy bốn người bọn họ lại mặc khá thoải mái ông chân lại thành ra là khỏe không giống ai tiểu bảo bối đây là ông còn đây là các chú bà vương thục chân kéo trần nhất nhiên lại giới thiệu với nó trần nhất nhiên ngọt ngào chào ông chân một câu cháu chào ông ạ à. à chào chào cháu ông chân bị nó chào tới mức vui vẻ nhưng vẫn cố giữ vẻ bề ngoài của một trường bối nghiêm khắc chào các chú ạ trần nhất nhiên lại chào bốn người chân hy t r â n hy cúi đầu nhìn thằng bé nhìn có vẻ thông minh khôn khéo nhanh như vậy mà đã dỗ bà vương thục chân quay quanh nó rồi xem ra đã có tới hai cái chào anh bạn nhỏ Trần mắt Trần Túy nói với nó, ánh mắt lại nhìn về hướng Hy h cười với lại về ở p í anh sau. t r ầ Túy ô m nay c ũ n g m ặ chân một bộ đồ k á mái, cảm giác thoải t h cảm thiết hơn nhiều、so、với hình ảnh trên TV. một hơn nhiều hình ảnh phục anh với Cởi vẫn âu so có bỏ bộ diệp á n chúng như vậy, Trần g xuất vậy, đ ể thể m mắt có thích anh ta cũng có thể nói là tinh mắt rồi. Anh cùng nói ta thể tinh Trần anh Anh rồi. i là d trao đổi ánh mắt miệng cong lên một nụ cười thân thiết giới thiệu với mọi người đây chính là bạn trai của t r ầ n điểm mc của đài a ba trần túy ánh mắt của ba người còn lại lần lượt rơi trên người trần túy trần điểm đứng bên cạnh cũng thấy áp lực tựa như núi cũng may trần túy vẫn chống đỡ được ánh mắt của bọn họ cười gật đầu mở miệng đáp chào các anh tôi là trần túy anh vừa mở miệng giọng nói từ tính mê hoặc bốn người anh khẽ nhướng mày cũng cười cười chào hỏi lại trần điểm bước lên một bước định ngăn lại ánh mắt bắn về phía trần túy của bốn người họ lúc này một vài tiếng sùa bỗng vang lên là bốt đinh ở phía sau đang chạy tới trần nhất nhiên nhìn thấy chú chó nhỏ hai mắt liền sáng lên q u a là một con chó con chúng nó nó muốn sờ nó không? Đinh b t đ i h hai Đinh cái Pốt thoải t lan lộn n mái r ta Trần đều i hai tiếng. m thích ta Chúng sủa lên đ đi hết bốt đinh phải làm sao hay là đưa nó đi cùng đi chân điểm nói như vậy vì thật sự không yên tâm về bốt đinh hơn nữa cô còn có chút chủ ý khác một em bé đáng yêu cùng với chú trò nhỏ dễ thương có thể giúp học trường giảm thiểu không ít sát thương đi được vậy ai mang nó bà vương thục t r â n hỏi trần nhất nhiên đáp cháu có thể chơi cùng với chó con không được chứ bà vương thục t r â n cười hiền hậu tiểu bảo bối thích động vật nhỏ chính là một bảo bối thiện lương trần nhất nhiên đơn giản là có mưu kế trần thúy trong lòng cảm khái một câu rồi nói vậy để p o t đinh ở trên xe cháu đi con cũng muốn ngồi xe của học trường chương n cô, đ ợ c Vậy t r Trần con các bốn người mươi bốn đưa cùng trần túy ở bên nhau thật tốt thời tiết hôm nay rất đẹp phù hợp để vui chơi ngoài trời t r â n điểm ngồi trên ghế phó lái nghe bài hát đang phát trên xe của trần túy trong lòng thấy vô cùng thích thú cảm giác đã lâu lắm rồi không có được ra ngoài chơi như thế này trần túy đang lái xe mỉm cười đáp anh cũng vậy lần sau chúng ta cùng nhau đi du lịch đi trần túy quay đầu nhìn cô khóe môi cong cong chúng ta không phải vừa đi du lịch ở suối nước nóng hai ngày mới về đó à trần đ i ề m còn chưa nói gì trần nhất nhiên ngồi sau ôm bốt đinh đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng cậu ơi hai người đi suối nước nóng khi nào vậy thế mà lại giấu nó trần đ i ề m cười ngại ngùng hai tiếng hai mắt một mực hướng về phía trước chỉ là khóe miệng vẫn nhếch lên duy trì đồ cong ban đầu hy vọng lời nói dối này sớm thành hiện thực trần nhất nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản cậu ơi hai người đang nói gì vậy có phải là chuyện mà trẻ con không thể nghe không trần điểm cuối cùng nhịn không được đập nhẹ một cái lên người trần túy nhắc nhở anh anh đừng có nói linh tinh trước mặt trẻ con trần nhất nhiên trong lòng mơ mơ hồ hồ ồ lên một tiếng thì ra thực sự là chuyện mà trẻ con không thể nghe đúng rồi thiện thiện chị mua rất nhiều cánh gà đó cậu em nói em thích ăn món này nhất trần điểm nhanh chí nói sang chủ đ ể ăn uống để lấp liếm cho qua chuyện vừa rồi trần nhất nhiên suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé nghe thấy cô nói đã mua rất nhiều cánh gà hai mắt lập tức phát sáng vẫn là chị điểm điểm tốt với em nhất vậy lát nữa em có được uống coca nữa không được chứ chị cũng đã mang theo rồi vì hôm nay cả nhà tự lái xe đi nên chân điểm không mang theo bia ngược lại cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ uống và nước hoa quả trần thúy nói không được uống quá nhiều trần nhất nhiên ngồi liền phía sau l à m một chân á i với mặt quỷ với lưng n của a bị、Trân、điểm vừa vặn n hai ì n dạng thấy, bộ c ủ nó k h ế n Giọng của Trần truyền đừng cô cười. của trước có bật Thúy từ phía trước tới, phía l à mắt mặt Điểm m cậu, cậu thấy rồi đấy. Trần Nhất nhiên và Trần quỷ sau cậu, cậu hai lưng nhìn Nhiên đấy. rồi và nhìn nhau nhất thời cùng bày ra dáng vẻ thành thành thật thật từ nhà t r ầ n điểm lái xe tới bờ biển mất khoảng hai tiếng đồng hồ cũng không phải là một hành trình ngắn ngủi nhưng có trần túy và trần nhất nhiên ở bên cạnh dường như quãng đường đã ngắn hơn rất nhiều Hút đình cũng là lần đầu đi xa như hưng phấn nhảy nhót nhìn đầu đi cũng lần ngoài cửa là nếu không phải xa ra phía vậy, nhất sau khi đến bờ biển đoàn xe lái về hướng biệt thự mà trần túy đã thuê xe của trần túy vẫn luôn đi ở phía trước dẫn đường cho mọi người có thể nhìn thấy trên con đường bên cạnh bờ biển đã có rất nhiều du khách tới chơi chân điểm hạ thấp cửa sổ xe xuống cảm nhận từng làn gió biển thổi vào mặt qua đã rất lâu rồi em không tới bờ biển trần nhất nhiên cũng học theo dáng vẻ của cô mở cửa sổ để hít gió biển p ú t đ i n h bị nó ôm ở trong lòng cũng ngoái đầu ra ngoài hai mắt lim dim hệt như trần nhất nhiên ba người đừng có thò đầu ra ngoài cửa sổ nữa phụ huynh nghiêm khắc trần túy lên tiếng trần điểm và trần nhất nhiên ổ lên p ú t đ i n h thì sùa gâu một tiếng đồng loạt sụt người lại vào trong xe sau khi vào tới biệt thự Mọi người trần h theo nhỏ phụ thự u xuôi dọn đơn giản, song liền mang lớn biển cận nướng. sắp xếp đồ đạc tiệc túi túi tới biệt làm t bờ Vì、trần、Túy đã đ á n hi t ế n người g trước biệt thự, với phục vụ khu ở đeo ể họ chuẩn chỉ thức Hi mọi cụ cần trực được. sẵn dụng cụ nướng nên mọi người chỉ cần mang thức ăn nướng Trần bị tiếp ra nướng là đ một chiếc kính dâm rất to đi tới bờ cắt cảm nhận hương vị biển cả phong cảnh ở đây đẹp quá tôi đi thưởng thức cảnh biển đây tiệc nướng giao cho mọi người nhé Trần Điểm, đây là ý nghĩ của một người định ăn miễn Điểm, đây một là ý phí của sao? trần Diệp và hi a nghe ư ờ i a n họ khác h của trần cầm Trần t Điềm o m ộ thấy ộ p tiếp mặt làm mặt vặn trượt trực Trần tới trượt ta Trần t người. chiếc chúng có Hi đi, bày bàn bàn bốn đây lên vốn ăn. đánh nghe Hi h vừa để tiếng gọi của bọn họ liền chạy tới chơi mặt trượt trên bờ biển à tôi còn chưa trải nghiệm kiểu này bao giờ đấy có phong cách vì vậy hôm nay bọn họ tới có bốn người là để vừa đủ một bàn đánh mặt trượt sao bà vương thục chân bên kia đang chụp ảnh gửi cho bạn bè ông t r ầ n mua một chiếc máy tập chụp ảnh cũng vì bà diện một chiếc váy mới thả dáng điệu đà trên bãi biển phu nhân vương thục chân đã dành hết tâm trí vào việc quay phim chụp hình cho một bộ phim bom tấn mới rồi chân điểm tại sao ngay cả bà vương thục chân mà cũng không đáng tin như vậy chứ quả nhiên không thể dựa vào người nhà bọn họ mà trần túy cười cười đi tới xoa nhẹ mái tóc cô em với trần nhất nhiên đi chơi đi để anh nướng là được rồi chân điểm phòng mồm trợn má trong lòng bực mình bọn họ chính là cố ý Không làm trần h ì thúy vuốt ve má cô an ủi nói chỉ là nướng chút đồ ăn thôi mà không làm khó được anh đâu em muốn ăn gì anh nướng cho em trần điểm nghĩ nghĩ nắm lấy cánh tay anh nói để em phụ anh nướng em cũng có thể làm được trần thúy cúi đầu nhìn cô trên môi bất giác nở một nụ cười được Điểm trần, cháy, trần, ra, thị, trần điểm bỏ bên bắt những ăn trên cùng còn Trần cạnh nhóm than Trần xiên cánh lên khi cháy hai gà đồ đã được đầu đặt xếp ở ở Túy Túy ra, Trần da lửa, sau lấy quét dầu. và trần túy một người thì xiên đồ một người thì nướng thịt phối hợp khá nhịp nhàng Bốn người cô h hy đánh Thục chụp phim ảnh mới rồi. Trần Nhất Nhiên Đinh chạy chạy nhỏ chú chó hòa vào tiếng gió biển thổi â Trân n ván Vương cũng sang Trần đang trên tiếng cùng tiếng tiếng biển trong tai chân mấy quay đã được đã bãi cát trượt cười của của c mà một mới điểm. và với vào vào bà Pốt tới trẻ rồi, bộ gió lui tai hít hà mùi thơm của thịt nướng quay đầu nói với trần túy thực ra như thế này cũng rất tốt sợ gì chút việc nặng nhọc chân tay có thể bình yên ở bên cạnh trần túy liền cảm thấy cuộc đời này thật tốt đẹp trần túy ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh ánh mắt tràn đầy nhô tình ườm anh cầm lấy xiên cánh gà nướng đầu tiên đưa cho t r ầ n đ i ể m xiên này có thể ăn được rồi em ăn trước đi được t r ầ n đ i ể m không hề khách khí trần túy đưa cho cô cô liền chuẩn bị đưa vào miệng cắn đợi một chút cẩn thận nóng trần túy giữ lấy tay cô cúi đầu thổi thổi lên cái cánh gà đang nóng lớn như vậy rồi mà sao em còn ăn giống y như trần nhất nhiên vậy bởi vì anh nướng thơm quá đó anh không phát hiện ra tốc độ đánh mặt trượt của bọn t r ầ n h i đang chậm lại rồi sao trần Túy nghe cô nói như vậy liền phì cười một tiếng, em ăn trước vậy nghe nói như liền ăn phì em cô cười nói, rồi, có thể ăn rồi. Trần điểm hạnh phúc cắn một miếng cánh gà ánh mắt mãn nguyện sáng lên quả nhiên sau khi lao động mệt nhọc được thưởng thức thành quả của mình thật là mỹ vị đương nhiên đây cũng là do tay nghề tuyệt vời của anh nữa trần túy giống như anh hùng bất bại mà t r ầ n điềm thích từ nhỏ chuyện gì cũng có thể làm được chuyện gì cũng có thể làm tốt ngay cả nướng thịt mà cũng ngon như vậy dẻo miệng như vậy có phải muốn anh lại nướng thêm cho em không hả trần túy nhìn cô hỏi trần đ i ề m cười đáp á bị anh phát hiện rồi cậu ơi cánh gà đã nướng xong rồi phải không ạ cháu đã ngửi thấy mùi thơm rồi trần nhất nhiên và pốt đinh từ xa chạy tới cái miệng h á o ăn nhìn về phía bếp nướng biểu tình y chang nhau rửa tay đã rồi ăn vâng ạ nhận được mệnh lệnh của trần túy trần nhất nhiên phi như bay đi rửa tay sau khi quay lại liền được ăn cái cánh gà thứ hai mà đại đầu bếp trần mới nướng xong a a ngon quá cánh gà quả nhiên ngon nhất trần điểm hỏi nó vậy coca thì sao coca ngon đặc biệt ạ trần nhất nhiên đáp đúng rồi chị điểm điểm chị để thứ đồ uống ngon đặc biệt của e ở đâu vậy ạ trần điểm cười nói ở trong chiếc túi trên bàn đó còn có cả nhiều loại đồ uống khác nữa đấy em tự chọn đi cảm ơn chị đ i ề m đ i ề m ạ à? à không cảm ơn mở trần nhất nhiên bỏ lại câu này rồi chạy đi tìm đồ uống yêu thích của mình t r ầ n đ i ề m bị nó gọi tới đỏ cả mặt trần túy ngồi bên cạnh nhìn cô cười tới mức mắt mày cong cong còn muốn ăn gì nữa không mở ơi học t r ư ở n g sao đến anh cũng trêu em vậy anh vẫn còn là học sinh t i ể u học đó à cho dù t r ầ n đ i ề m từng ngày ngày ở quán b a nhìn các cặp đôi nói chuyện yêu đương nhưng cho đến khi chính cô xa vào tình yêu cô vẫn rất hay ngại ngùng huống hồ hôm nay xung quanh đều là người nhà của cô nữa thấy trần nhất nhiên cũng đã bắt đầu gặm cánh gà bọn trần hy rút cuộc cũng không ngồi nổi nữa vờ v ị t đứng dậy đi tới nhìn vì nướng trước mặt trần túy nói đã nướng xong rồi sao trần điểm cười lạnh nói nướng xong rồi xiên này là của em xiên này là của học t r ư ở n g xiên này là của bố mẹ hết các anh trai có em gái nào như vậy không cánh gà trên tay em không phải còn chưa ăn xong sao lại còn định ăn nữa những cái này phải để dành cho những người chưa được ăn chứ lúc trần h i nói xong lời này còn dùng tay chỉ c bốn người bọn họ trần điểm đ á p học t r ư ở n g thích nướng cho em ăn anh thì tính là gì chứ ha ha bốn người anh đồng loạt nhìn về phía trần túy trần túy vô cùng thức thời nói mấy xiên này các anh ăn đi tôi chưa đói trần h i cười cảm ơn nhé anh ta không chút khách khí cầm lấy mấy xiên cánh gà trong tay trần túy chia cho mấy người bọn họ mỗi người một xiên trần điểm nhìn mấy người bọn họ vô công rồi nghề đều được ăn còn người vất vả nướng thịt lại bị đói bụng thì mất hứng học trường xiên này của em anh ăn trước đi trần t u y cười cười nói với cô không cần đâu em ăn đi anh đợi lát nữa ăn là được trần điểm không nghe cầm lấy cánh gà học bộ dáng vừa rồi của trần t u y thổi thổi sau đó đưa đến bên miệng anh nào em đút cho anh cánh gà được trần điểm đưa tới tận miệng trần t u y mà còn từ chối nữa thì đúng là tên ngốc anh há miệng cắn một miếng ăn ngon không Trần Trần túy đốt biệt thân mật tầm mắt mắt tâm tình trở tạp. rơi nói như mình người nướng nhẹ ứng, nên ngon. Hành động người bốn người anh đang đứng ăn bên cạnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau tâm liền trở nên điểm đắc đáp được đặc đều đưa cười cười hai ừm, em cứ cho của của phức ý họ là vào vậy. người đời thường nói con gái hướng ngoại lời này một chút cũng không giả nhìn cái bộ dáng không chút tiền đồ này của t r ầ n điểm mà xem mới ở bên trần túy bao lâu mà đã trở thành kẻ hướng khuỷu tay ra ngoài rồi như vậy mà kết hôn nữa thì chẳng phải là để mặc cho trần túy muốn làm gì thì làm sao không được hôm nay bọn họ nhất định phải giúp t r ầ n điểm lập uy để trần túy biết sau này trong nhà lời nói của ai mới có quyền quyết định tay nghề không t ồ i đâu e mc trần trần hy vứt mấy cái xương vừa g ặ m xong vào túi rác lấy khăn giấy lao tay rồi đi tới trước mặt trần túy về sau nếu không làm mc nữa thì có thể mở nhà hàng ăn đấy trần túy nói anh quá khen rồi hợp khẩu vị của các anh là được trần hy cười đáp nói tới mở cửa hàng tôi liền nhớ tới thiên h ạ cư tay nghề của ông chủ thiên h ạ cư cực kỳ tốt chỉ là rất ít khi trực tiếp xuống bếp đúng rồi mc trần chẳng phải cũng hay tới thiên h ạ cư dùng bữa s a o đã thử qua tay nghề của ông chủ ở đó chưa trần túy dừng động tác trên tay ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh khóe miệng chân điểm giật một cái cũng nhìn thấy nụ cười ẩn ẩn lưỡi dao của chân hy không phải người ta hay nói bắt người tay ngắn căn người miệng mềm sao chân hy không phải đứa trẻ vừa được người ta nướng cánh gà cho ăn ư làm sao chớp mắt đã bắt đầu gây sự rồi bình thường bố mẹ dạy dỗ anh ấy kiểu gì vậy động tác tay của trần túy chỉ dừng lại trong giây lát sau đó anh bình tĩnh tiếp tục nướng thịt tôi không hay tới đó lắm nhưng chắc anh tới đó không ít lần nhỉ phóng viên đài tôi có chụp được anh mấy lần mỗi lần đều ở cùng các minh tinh khác nhau Trân Trân tốt Hy, h Điểm, làm tốt lắm, ọ công trường. Trường 45, làm đàn làm không ty h không thể không ể Công có lực. t của nhà họ trân không kinh doanh về mảng điện ảnh giải trí chẳng qua hai năm trước gặp thời trân hy có đầu tư vào lĩnh vực này quay vài bộ phim chiếu mạng tuy rằng không phải bộ phim nào cũng nổi nhưng vẫn kiếm được kha khá tiền trần ấ t ít các diễn viên nhỏ không tên tuổi tới tìm thông t nhiên nên không diễn viên nhỏ không anh, muốn thông qua vài nữ chính vài vì vậy có các qua o n mạng mà trở nên nổi tiếng, nếu vận khí may mắn một chút, trở thành nữ minh tinh tuyến một cũng không phải không có khả năng. g một phim mà may một một bộ trở chút trở t phải chiếu khí khả có r hy lăn lộn trên thương trường bao năm những tiểu minh tinh tự tìm tới cửa kia có ý đồ gì anh đều rõ anh làm phim là vì kiếm tiền không phải là để bao gái nhưng nếu như có tiểu minh tinh nào hợp mắt tới tìm anh anh cũng có thể cùng bọn họ đi ăn bữa cơm hát vài bài karaoke Chỉ chuyện việc cùng chụp được.、Lại、còn có chán cũng có, trước chiếc cũng có không thật không anh minh tinh phóng hình khéo bị trần nhìn thấy, khóe anh hôi, hai phim minh tinh. là làm lại Lại lấm làm bàn đài nào kia tôi đến ăn, ngờ ăn viên truyền Trần miệng trên năm mạng nên quen bị bị bắt biết đi đầu tiểu mấy Túy tấm mồ một rút với vừa số ăn cơm với họ cũng là để bàn chuyện công việc thôi các cậu không thể nhắm mắt mà viết loạn trên báo được trần túy nhìn anh nở một nụ cười hiếm thấy ừm tôi tới đó ăn cơm cũng là vì công việc Trần ta anh nhịn không Hy, mẹ kiếp, đúng ư cư ợ c chửi nhắc chuyện của thề Anh thiên hạ hàm tiếng tới chính mình không nói tới một trong ta Trần t muốn lòng. là ý là thua trận mất cả trì lẫn trài thảm nhất là chuyện anh ta ăn cơm cùng các tiểu minh tinh kia ông t r â n và bà vương t ụ c t r â n không hề hay biết nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài hai người họ nhất định sẽ xử lý anh anh ta cầm lấy cái chổi quét dầu trên tay trần túy rồi tự mình đi đến đứng trước bếp nướng giả vờ giả vịt cười nói cậu xem cậu cũng nướng lâu như vậy rồi còn lại để tôi làm cho cậu ra ngồi ăn chút gì đó đi mấy ông anh họ khác đứng xung quanh như rớt cả tròng mắt xuống đất tên t i ể u t ử chân hy này làm sao vậy hả vừa mới bắt đầu đã rơi vào tay địch rồi trần túy ngược lại không có biểu hiện gì là đắc ý anh cũng không dành với trần hy nhàn rỗi đứng bên cạnh nhìn anh ta nướng cánh gà vậy phiền anh rồi t r ầ n điểm thích ăn cay mấy xiên này cho thêm cay chút nhé yên tâm cứ giao cho tôi trần hy rắc thêm ít bột cay lên trên cánh gà quay đầu nhìn trần túy tiếp tục cười giả tạo chuyện ăn cơm kia các cậu có đưa tin không trần túy đáp loại tin tức này không có giá trị đưa tin trần Hy g ậ túy đầu như gà mổ thóc, không thể nào đồng đ như không nào tình hơn thế nữa, thóc, thể thế gà mổ n g v ậ A3 là đứng à i tin truyền trị, thể t hình chính trị, không thể đưa những đưa c l o ạ cao cao đó được. đó đ Trần Túy n ứ bên cạnh không nói gì a ba thực tế cũng có tổ tin tức giải trí anh nói không có giá trị là nhân vật chính trong tin tức đó một người là t r ầ n hy một người là diễn viên nhỏ không danh tiếng đều không có giá trị gì để đưa tin cả bởi vì căn bản không có ai quan tâm đến bọn họ Trên mẹ ặ t Trần Túy Trần thấy tận trong mắt thầm từng trận từng dường như không nhưng anh cuốn vần nổi lên trận phong mây gì gió đôi có cảm biểu ba. Điềm lại sâu âm m là ơi học trường thật là đáng sợ về sau nhất định không thể đắc tội anh ấy được hai xiên này được rồi hai người cầm lấy ăn trước đi trần h y đưa hai xiên cánh gà đã nướng xong đưa cho t r ầ n điềm trần đ i ề m đón lấy đưa cho trần t ú y một xiên học trường chúng ta ra bờ biển ngồi một lát đi được trần thúy cầm lấy xiên cánh gà cùng chân đ i ề m đi về phía bờ biển trần h i lại lấy các loại thức ăn khác ra tiếp tục nướng t r ầ n diệp đi tới trước mặt thiếu chút nữa đã gõ bông đầu anh ta ra cậu làm sao đấy hả t r ầ n h i sao vừa mới lâm trận mà đã giơ tay đầu hàng rồi trần h i thở dài một tiếng nói trên tay cậu ta có yếu điểm của tôi lát nữa chỉ có thể dựa vào ba người các anh rồi điểm yếu điểm yếu gì ảnh chụp tôi ăn cơm cùng các tiểu minh tinh lúc trước cậu ta có t r ầ n diệp chết mẹ thế quái nào lại quên mất trần túy cũng là một người làm trong ngành truyền thông chứ thôi bỏ đi biểu hiện vừa rồi của cậu ta cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đợi lát nữa lại thử thách cậu ta ở mặt khác vậy trần hi liếc nhìn anh ta không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy câu này của anh nghe đặc biệt biến thái cậu không làm được gì thì không có quyền nói chuyện thành tích học tập thời học sinh của t r ầ n diệp mặc dù cũng không phải quá vượt trội nhưng về mặt thể dục thể thao thì cũng là số một số hai trong số các anh chị em nhà họ t r ầ n thành tích đáng nhớ nhất của anh ta là đã từng đại diện cho trường cấp ba tham gia cuộc thi bơi lội thanh thiếu niên toàn quốc đạt được giải nhì như các cụ đã nói là đàn ông chân chính không thể không có thể lực thế là sau khi anh ta ăn xong xiên cánh gà nướng ở chỗ chân hy liền tới bờ biển r ù trần túy bơi một vòng trong biệt thự có chuẩn bị đầy đủ đồ bơi và phòng thay đồ cho du khách chân diệp không lựa chọn bể bơi của biệt thự mà chọn bờ biển làm nơi thi bơi bởi anh ta cho rằng hành trình của một người đàn ông thực thụ phải là biển rộng trời cao t r â n điểm t r â n diệp đã bao tuổi rồi mà còn như học sinh vậy chứ học t r ư ở n g t r â n diệp từng là á quân cuộc bơi thanh thiếu niên toàn quốc đấy t r â n điểm nhỏ tiếng nhắc nhở trần t u y sau khi anh đồng ý thi bơi cùng với t r â n diệp trần t u y cười nói không sao chẳng phải anh ấy không giành được giải nhất đó sao t r â n điểm nghĩ nghĩ chuyện t r â n diệp giành được giải bơi lội cả nhà họ t r â n đều biết cho dù học t r ư ở n g có thua anh ấy thì cũng chẳng có gì là xấu hổ cả vậy anh cố lên nhé chú ý an toàn ừm anh sẽ cố gắng anh cùng chân diệp về biệt thự thay đồ bơi sau đó quấn một chiếc khăn lông lớn từ trong phòng đi ra t r â n điểm nhìn đôi chân của anh thấp thoáng ẩn hiện dưới chiếc khăn đột nhiên thấy khí huyết trong người có chút dâng trào nhất định là vì thời tiết hôm nay quá nóng cậu ơi cố lên trần nhất nhiên ôm p u t đ i n g đi bên cạnh t r â n điểm cổ vũ cho anh chúng ta trước tiên khởi động một chút đã t r â n diệp cởi chiếc khăn trên người ra vứt trên bờ cắt từng thớ cơ ngực kiêu hãnh như phát sáng dưới ánh mặt trời qua cơ ngực của chân diệp vẫn hoàn hảo như vậy hai người anh họ ra sức tán dương anh ta chân diệp điềm nhiên tiếp nhận thậm chí còn không quên làm vài động tác p h ô dáng trên bãi biển ông trân ở cách đó không xa liền thiện tay chụp lại toàn bộ diễn biến của bọn họ dự định lát nữa sẽ gửi về cho hai cụ ở nhà xem hừ có cơ ngực thì có gì ghê gớm chứ cậu cũng có trần nhất nhiên đứng bên cạnh không phục nhỏ tiếng l a o bào lông mày chân điềm khẽ động cơ ngực của học t r ư ở n g sao ừm cô có thể làm chứng anh thực sự có cô đã nhìn thấy tận mắt rồi trần túy cũng cởi bỏ chiếc khăn trên người ra đặt ở bên cạnh làm vài động tác làm nóng người trần diệp đang cúi lưng ở bên cạnh trộm liếc sang trần túy không hề giống với dáng vẻ thư s i n h trói gà không chặt như trong tưởng tượng của anh ta chỗ nên có cơ bắp thì đều có mà còn được tập luyện khá đẹp nữa bà vương thục t r â n đang chụp ảnh cũng đã sớm chuẩn bị điện thoại chỉ đợi trần túy cời khăn ra lúc này vừa nhìn thấy thân hình hoàn mỹ của anh liền chụp liên tiếp vài tấm q u a trời đất ơi thân hình của trần túy đẹp thật nha ông t r â n lạnh lùng hừ một tiếng đáp giờ có cơ bắp thì có ích gì đến khi có tuổi rồi thì cũng thành bụng bia cả thôi ha ha bà vương thục t r â n lặng lẽ liếc nhìn cái bụng bia ẩn hiện dưới áo của ông lúc tôi bảo ông đi tập luyện không phải ông đã nói đàn ông có bụng bia mới quyến rũ sao ông trân ngày mai ông ta liền đi đăng ký thẻ tập thể hình trần điểm thấy bà vương thục t r ầ n tích trí chụp hình trần túy cô cũng muốn lôi điện thoại ra chụp trộm lấy một tấm nhưng trần nhất nhiên còn đang đứng bên cạnh như vậy hình như ảnh hưởng không tốt với nó lắm thôi bỏ đi đợi lát nữa bảo bà vương thục trân gửi hết mấy tấm hình đó sang cho cô vậy sau khi t r ầ n diệp đánh giá cơ bắp trên người trần túy xong ánh mắt lại l ư ớ t xuống phía dưới dừng lại ở bộ phận tôn nghiêm của đàn ông trần tuý dường như nhận thấy được ánh mắt của anh ta liền quay đầu liếc anh ta một cái trần diệp lập tức t r ộ t dạ giả, giả vờ ho một tiếng mc trần có thân hình không tồi cậu có chơi môn thể thao sở trường nào không môn thể thao sở trường trần tuý nghĩ đánh người có tính không không có môn nào sở trường cả anh vờ vịt đáp à trần diệp giật giật khóe miệng tôi cứ thưởng các cậu ngày ngày công việc bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian chơi thể thao vẫn khá tốt so bận rộn thì sao có thể bận bằng anh hai người giao lưu thân mật một lát xong cuối cùng cũng quyết định xuống biển để bảo đảm an toàn bọn họ quyết định chỉ bơi ở khu vực nước nông chân diệp chỉ vào hòn đó thấp thoáng dưới mặt nước ở trước mặt nói với trần túy chúng ta xuất phát từ đây bơi đến hòn đá kia sau đó bơi trở lại ai về trước người đó thắng được sau khi hai người xuống nước không khí trên bãi biển liền trở nên khẩn trương vì để ngăn việc chân đ i ề m thổi còi thiên vị cho trần túy lần thi đấu này đặc biệt mời bà vương thục t r â n tới làm trọng tài chân đ i ề m h ứ anh trai ngốc quả nhiên danh bất hư truyền bà vương thục t r â n còn dễ thổi còi thiên vị hơn cả cô bắt đầu bà vương thục t r â n hô hiệu lệnh hai người lập tức bơi vào trong làn nước trần nhất nhiên ôm c ố t đinh chạy trên bãi cát theo hướng bơi của bọn họ miệng không ngừng hô cổ vũ cho trần túy trần diệp vẫn luôn dẫn trước trần túy nửa cánh tay nhưng sau khi chạm tới hòn đá bơi trở về trần túy liền ra sức tăng tốc vượt qua khoảng cách nửa cánh tay đó trần diệp bám theo rất sát sao nhưng trần túy cũng không hề buông lỏng khoảng cách giữa hai người cũng rất ngắn không đáng kể nếu như đoạn đường bơi này dài hơn một chút trần diệp rất có khả năng sẽ đuổi kịp trần túy nhưng tới lúc này trần túy đã hoàn thành chặng bơi của mình qua cậu thắng rồi trần nhất nhiên phấn khích khua chân múa tay trên bãi cát tôi tuyên bố trần túy đã giành được chiến thắng áp đảo xin mọi người một chàng pháo tay bà vương thuộc chân thân làm trọng tài ra vẻ không hề có chút t ư tâm cá nhân nào vẫn chưa kịp hoàn hồi sau trận thua chân diệp nhìn bà tự hỏi về đích sớm hơn anh ta có chút xíu xiu như vậy sao lại là thắng áp đảo được cơ chứ đúng là làm người mêm muội hai người anh họ còn lại cũng không ngồi nổi nữa chân h i và chân diệp đều đã bại trận hiện giờ chỉ còn có thể dựa vào hai người bọn họ nữa thôi mc trần cầu có muốn tới đây đánh một ván bài không hai vị anh họ không có ý tốt mà đưa ra lời mời trần túy đang c u ố n khăn lông lau khô nước trên tóc nghe thấy lời bọn họ nói liền nghiêng đầu nhìn về phía họ đánh bài gì hai vị anh họ cười cười đương nhiên phải có kỹ thuật h à rút bài rùa trần túy bình tĩnh tiếp nhận sắp xếp này có thể tôi đi thay quần áo xong sẽ tới em đi cùng với anh trần đ i ề m liền đi theo trần túy về biệt thự trần tuy i cười hỏi, đầu lần nhìn n cô à em c ò nhướng có c ỉ điểm gì cho anh nữa vậy? Trần điểm đáp, hai gì g cho anh nữa Trần n vậy? ờ i mày vì vậy vì vậy chơi rút bài rùa đơn thuần là một trò chơi liên quan mật thiết đến may rùi hoàn toàn bất lợi với anh trần tuy nhìn cô một lúc bỗng nhiên bật cười ai nói thế vận khí của anh cũng rất tốt đó trần Điểm hi o à nghi nhìn anh, anh cũng thường xuyên trúng thưởng lớn Trần anh Thúy sao. được đáp gặp e mẫn Chuyện audio được đọc cỗ đọc chuyện.com, cạnh tôi có câu của lúc thần may mắn. Điểm sau khi nghe xong câu này của anh, lúc trở lại bờ biển hai vành audio sau may này tay trường bên nữ mắn. Trần xong biển ứng. Trần tôi Điểm lại Hi đã đỏ ở trở m bờ cảm liền phát hiện ra điều này nheo mắt đánh giá cô hai người vừa quay về làm gì ở đó hả còn có thể làm gì nữa ạ thay quần áo thôi mà t r â n điểm cố ý nâng cao âm lượng nói chuyện như thể điều đó có thể che đậy sự lúng túng của cô ngược lại t r â n hy càng thêm nghi ngờ vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó anh ta mang theo vấn đề này đi hỏi người cũng trở về thay quần áo là t r â n diệp vừa rồi t r â n điểm và trần túy xảy ra chuyện gì vậy t r â n diệp ngốc n g á h có chút ngần ngơ xảy ra chuyện gì cơ vì sao bọn họ luôn dùng một câu nghi vấn để trả lời một câu nghi vấn chứ hơn nữa câu trả lời này còn giống h ế t câu mà anh ta hỏi bộ ỏ đi anh cứ tiếp đi tôi đi đây. Điểm đi tiếp tôi mọi người chơi bài Diệp, lại Việc hiện giờ giao cho bà Vương Tục chân, chân Diệp tới đại chiến bài anh rùa anh ta ra sau rùa. Trần nghĩ Trần Trần chuyện nướng Vương Trân, Trần cũng lưỡng thưởng Trần bên cạnh bàn xem trận chứ? thịt cho theo Hy thệt cứ Tục quy Túy xảy rút tóm xem xem gì rút bà b và kỳ bài tây cũng có trong đồ đ ặ c do biệt thự chuẩn bị toàn bộ đều là bài mới anh họ lớn mở bộ bài trước mặt mọi người cả nhà đều nhìn thấy rồi nhé đây là bộ bài mới của biệt thự đợi lát nữa người nào thua thì đừng trách bọn tôi làm trò gian lận gì nhé không sai anh họ nhỏ ở bên cạnh phụ họa giao việc cháo bài cho chân điểm em họ em tới đây trước suốt một lá bất kỳ cất đi trần điểm rút một lá bài đặt vào trong túi mình sau đó cầm lấy bộ bài cháo hai lần được rồi cô đặt bộ bài xuống giữa bàn hỏi ai bốc bài trước đây bắt đầu từ mc trần đi anh họ lớn nói trần túy dỗi tay cầm lấy lá bài ở trên cùng Theo chiều kim đồng hồ, người tiếp theo lượt trên tay 3 người họ, Trần Túy rút một cặp bài trong ta trên tay, chiều hồ, anh họ nhỏ anh họ chia họ khi anh xong, bốc cuối cùng cặp kim người bài bài người bài lại bài đều xuống Sau ném đếm đồng lớn. lần bàn. xếp sắp số là là lá lá ra vừa rồi bốc bài theo chiều kim đồng hồ bây giờ liền ngược theo chiều kim đồng hồ rút bài anh họ lớn rút một lá bài của anh họ nhỏ vừa vặn thành một đôi anh họ nhỏ lại rút một lá bài của trần túy anh họ nhỏ rút bài rất tốt vốn dĩ trên tay anh ta có số lá bài ít nhất mà mỗi lần rút bài đều có thể rút thành một đôi sau vài lần rút thì lá bài trên tay anh ta cũng hết mà cũng qua vài lần rút trần túy và anh họ lớn cũng đã biết được lá bài bí ẩn được chân điểm giấu đi là lá bài nào Át lá át các lá cháo Trần Túy rút từ tay trong tay đưa ra sau lưng, lại cháo lại một cơ, cơ được cầm cùng còn ra lần. nhìn mình anh lớn lưng, họ lại lại lại mà bài đưa sau với hiện giờ trong tay anh còn ba lá anh họ lớn chỉ còn hai lá nếu như anh ta rút chúng lá bài thành đôi vậy thì anh ta sẽ chiến thắng đến thời khắc quyết định thắng thua của ván vài tâm trạng của chân điểm cũng trở nên khẩn trương hơn trần hy và trần diệp cũng đứng bên cạnh xem nhưng họ lại xem với vẻ thích thú cậu nói xem ai sẽ thắng trần diệp hỏi trần hy đáp trong tay trần túy còn ba lá bài thì hai lá chính là lá bài còn lại mà vương tần cần xác suất rút chúng lá bài quyết định là hai ba Lời này có nghĩa là này nghĩa có tôi ỷ lệ liền Vương Vương Vương Tần chiến thắng rất cao. Trần cháo bài trong tay xong liền đặt xuống bàn để cho vương Tần chọn.、Vương、tần rất Túy tay đặt cao. cháo cho bài để mí m anh ta vốn dĩ muốn dựa vốn muốn trên dĩ biểu cũng ả m mặt mình một trên Trần Túy rút ta phán đoán lá bài mình rút. hiện giờ chọn anh của hoạch của c để lá lá bài bài giờ kế không thể thực hiện được nữa. Tôi hiện không được cũng nữa. biết lá nào với lá nào nữa dường như biết được tính toán của vương tần trước khi anh ta chọn bài trần túy liền buông xuống một câu vương tần h ừ một tiếng chọn lá bài ở giữa trần tuý nhìn lá át cơ mà anh ta cầm đi trên môi câu lên một nụ cười khốn khiếp vương tần nhìn lấy lá bài mình vừa chọn liền chửi thề một tiếng sau đó học theo bộ dáng của trần tuý vừa rồi bỏ mấy lá bài ra sau lưng cháo đổi vị trí trần diệp nghiêng đầu nói với trần hy ở bên cạnh cái miệng của cậu thật không đáng tin nha trần hy hiện giờ tình thế lại đảo ngược vương tần có ba lá bài trần tuý còn hai lá chỉ cần anh tránh được lá bài vừa rồi liền có thể giành được chiến thắng vương tần cháo bài xong cũng làm giống trần túy đặt ba lá bài lên bàn còn đặc biệt nói thêm một câu tôi cũng không biết lá nào với lá nào nữa trần túy không suy nghĩ quá lâu cũng chọn lá bài ở giữa sáu bích trần túy bỏ lá bài sáu tép trên tay mình ra cùng với lá sáu bích vừa rút được thành một đôi bỏ xuống bàn nhìn vương tần ở phía đối diện lá bài cuối cùng tặng cho anh đó vương tần anh ta mà lại thua rút bài rùa sao đây không phải là sự thật vương lâm cũng rất kinh ngạc vương tần hôm nay làm sao vậy chứ trần thúy nói hai người vì sao lại dùng hai đấu một với tôi vậy trong số hai người chỉ cần một người thua thì coi như tôi đã thắng rồi vương lâm và vương tần lời này sao khi nãy lúc bắt đầu chơi cậu không nói chứ ván này không tính để vương lâm một đấu một với cậu vương tần không cam tâm vứt lá á c cơ trong tay mình ra Trần Điểm là người đầu tiên thua người không đồng、ý. anh họ, hai người đừng có không chịu nhận thua như Điểm đầu hai là chịu họ, ý có vương ậ y rút rùa bài là hai n g ờ người i hai hai tự tự một đề đấu ra, mình h cũng c i với học t r ư ở đại tần r ư được Vương ở n g phu đã chịu chơi, phải chịu chơi chịu thua chứ. đã t tức chết anh ta trần túy cười lịch sự với anh ta vận khí của con người có lúc cao lúc thấp có thể vận khí hôm nay của anh không được tốt lắm mà tôi lại vừa vặn gặp may bởi vì bên cạnh tôi có nữ thần may mắn vương tần ngẩn ra ánh mắt nhìn sang t r ầ n điểm đang đứng bên cạnh tần túy ý gì đây thắng bài liền khoe khoang trước mặt anh ta sao anh ta cũng có bạn gái có được không t r ầ n điểm cũng tự nhiên hiểu được nữ thần may mắn trong miệng anh là ai ngược lại liền có chút xấu hổ cô bỏ lá át dô trong túi r a đặt trên bàn kéo trần túy đi ra ngoài chúng ta đi ăn thịt nướng đi nếu không sẽ bị thiện thiện ăn hết mất đó trong lúc bọn họ chơi rút bài rùa thiện thiện có thể đã ngồi canh ở bên cạnh bếp nướng ăn hết đồ ăn rồi được trần túy cười đi cùng cô về phía bếp nướng bà vương thục chân đang nướng thịt nhìn thấy bọn họ đi tới cười thân thiết hỏi sao rồi thắng rồi sao trần túy còn chưa trả lời chân điểm đã thích trí đáp học trưởng đã thắng rồi vương tần còn đang ở lại bên kia hoài nghi cuộc đời kia trần túy quả nhiên lợi hại mấy xiên thịt dê này con cầm lấy ăn đi vừa nướng xong đó bà vương thục chân đưa một nắm xiên thịt dê lớn cho họ ông trân c h ơ mắt nhìn bà vợ của tôi ơi thế của chồng bà đâu của ông à vẫn còn ở trong túi chưa lấy ra ông trân cho đến giờ ông mới được ăn có một xiên cánh gà nướng lại còn là do trần nhất nhiên cho dì ơi để cháu nướng cho trần túy đưa mấy xiên thịt dê trong tay mình cho chân điểm tự mình cầm lấy t r ổ i quét dầu bà vương thục chân cười ha ha nói cháu cứ ăn trước đi rồi lại nướng không sao ạ dì đã nướng lâu vậy rồi nên qua bên cạnh này nghỉ ngơi một lát đi ạ trần túy cười với bà dì muốn ăn gì cháu nướng giúp gì ạ trái tim của bà vương thục t r ầ n cũng muốn nở hoa luôn rồi nhìn nụ cười tươi không thấy mặt trời kia của trần túy nói cháu nướng gì ta liền ăn món đó ta không có kén chọn đâu vẫn là trần túy hiểu chuyện nhất nhìn mấy tên t i ể u t ử thối kia xem từ sáng đến tối chỉ biết làm mấy chuyện vô tích sự trần túy cười đến khéo miệng cong cong Không nói gì trần nhất nhiên mỗi buổi trưa ở trường đều ngủ trưa hôm nay chơi đến giờ này cũng đã buồn ngủ trực tiếp dựa vào trần túy ngủ thiếp đi Nó vốn dĩ lớn lên dĩ r ấ trần đáng yêu, dáng ngù càng yêu, vẻ lúc t túy ôm nó hạ thấp giọng nói nó cũng có lúc rất ẩ m ý, nhưng cũng rất nghe lời gì nói chuyện với nó nó cũng đều nghe theo trần hy lúc nhỏ chẳng nghe lời chút nào ai mắng nó là nó liền khóc bà vương thục t r â n tự bêu xấu con trai mình trần hy tại sao anh ta nằm không cũng trúng đạn vậy chứ hơn nữa lúc còn nhỏ t r ầ n điểm cũng đâu có ngoan ngoan nghe lời làm sao không nói tới t r ầ n điểm đi mọi người trở về biệt thự trần thúy liền đưa trần nhất nhiên lên phòng giữa ở tầng hai nghỉ ngơi trần điểm ngắp một cái cũng đi theo phía sau anh lên tầng con cũng lên trên nghỉ ngơi một chút đây mọi người đừng làm ổn đấy đi đi bà vương thục chân xua tay đ ẩ y cô nhanh nhanh lên lầu bọn họ vừa đi thì dưới lầu liền có một cuộc họp nhỏ người chủ trì chính là bà vương thục chân lúc xuất phát tôi đã dặn mọi người như thế nào hả bà vương thục chân ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không hề có chút vui vẻ nào nhìn một nhà lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả đều giả vờ tai nghe không hiểu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim im lặng không nói gì bút đinh nhảy lên bàn mơ mơ hồ hồ x ù a một tiếng câu bà vương thục chân cười lạnh trần túy là bạn trai của t r â n điềm không phải người xấu xa gì hôm nay mấy người có ý gì hả hết nướng thịt thi bơi lại còn chơi rút bài rùa tôi thấy công ty nhà họ chân t u y ể n nhân viên cũng đâu có sát hạch mấy phương diện này đâu hử quần chúng duy trì trầm mặc chân điểm không dễ gì mới tìm được một người bạn trai mọi người không sợ dọa người ta chạy mất à nó cả đời không tìm được bạn trai thì các người mới vui vẻ phải không bà nói đến đây ông chân liền nhịn không được phát biểu ý kiến điểm điểm nhà chúng ta vẫn chưa có bạn trai không phải vì không tìm được mà vì không có ai xứng với nó vậy ông xem tìm được một người bạn trai xứng với nó có dễ dàng không hai mươi mấy năm nay cũng chỉ có một mình trần túy dù sao đi nữa tôi nói lời này chính là tôi đã nhận định người con rể trần túy này rồi các người mà chèn ép nó khiến nó chạy mất thì phải đền cho tôi một người giống y xì đúc tới trần h ì h ò khan hai tiếng nói con thấy lời này của mẹ hơi thiên vị rồi đấy nhá hôm nay bọn con chèn ép được cậu ta cái gì chứ rõ ràng là bọn con bị cậu ta chèn ép thì có không sai trần diệp và hai anh em nhà họ vương nhất trí gật đầu tình hình hôm nay không hề giống với kế hoạch mà bọn họ đã đề ra à đó còn không phải là vì bản thân mấy đứa thua kém người ta sao trần túy nhà chúng tôi vốn rất y ê u t ú đó mọi người mặc dù rất khinh thường thái độ thiên vị của bà vương thục t r â n nhưng hôm nay trần túy quả thực đã vượt qua thử thách một cách hoàn hảo ở trên tầng t r ầ n đ i ề m cùng trần túy đưa trần nhất nhiên vào phòng nghỉ ngơi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài xin lỗi anh học t r ư ở n g mấy anh họ của em hôm nay hơi quá rồi trần túy xoa xoa đầu cô nói không sao bọn họ cũng là quan tâm em trần điểm biết c h ứ anh nhẫn nại với họ như vậy đều là vì bọn họ là anh của cô anh nhẫn nại với họ bao nhiêu liền chứng tỏ anh có bấy nhiêu để ý bấy nhiêu yêu thích cô cảm ơn anh cô k i ễ n g chân hôn nhẹ một cái lên đôi môi của trần túy chương bốn mươi bảy chào buổi sáng sáu giờ nụ hôn của trần điểm khẽ p h ớ t qua nhẹ như nước trần túy sững sờ trong dây lắt sau đó giữ lấy lưng cô áp cô dựa sát vào bức tường phía sau không chút do dự hôn lên môi cô hai tay chân điểm đặt trước ngực của trần túy nhưng lại không hề ngăn cản động tác mạnh mẽ của anh cảm thấy tay anh bắt đầu có chút không an phận chân điểm đành cắn nhẹ một cái lên môi anh trần túy buông người trong lòng ra nhìn cô với hơi thở dồn dập Chân điểm sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi, lồng ngực cũng còn có các anh của em đều đang ở dưới tầng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đây. Ừ, anh biết chân túy thì cầm hôn phập phồng, hai thiếu không khí, anh thể anh thì mình lên đỉnh đầu cô thở đây. nụ lồng ứng đang tầng nào lên lên điểm đỏ đều đó, đầu liệt rồi, dưới biết dài một hơi. má mẹ em, em Ừm, sau vừa cô bất túy một vì bố ở nhưng anh không thể kiềm chế được không kiềm chế được thì cũng phải kiềm chế chứ Trần túy tựa vào cô một lát rồi buông cô ra, có tiếng truyền một Trần tức tránh khỏi trường thẳng thục từ thấy một mắt xét phạt Trần rồi ra, rồi buông chân đến, không người. chỉnh quần đứng người. vương chân lên liền nhìn thấy một màn như con Đứng không nói, ăn no quá nên con đứng một lát cho đỡ béo bụng. vậy, vậy? phía sau, vừa vừa vào mà Bà làm à? áo soi cho béo cô cô có bước chỉ có bước liếc cô, sắc điểm điểm mặt một lập lại lát quái quá rồi dưới phải khỏi dưới đổi gì đây ở ở đỡ kỳ ủ vậy ông chân ông cũng đứng một lúc đi bà vương thục chân nói với ông chân đi ở ngay phía sau bà vừa mới lên đến nơi nụ cười trên khóe miệng ông chân cứng ngắc rõ ràng không hề muốn đứng phạt ở đây cùng với chân điểm tôi đâu có sợ béo bụng đâu cũng đúng bà vương thục chân cười lạnh bởi vì bụng ông đã qua béo rồi ông chân khụ các anh đâu ạ chân điểm hỏi bà vương thục chân nghe ngóng chút tình hình bà vương thục chân đáp bọn nó không ngủ đang ngồi chơi ở bên dưới đó nếu con không muốn ngủ thì cũng có thể xuống đấy cùng chúng nó con vẫn muốn đi ngủ một lát hôm nay dậy sớm quá biệt thự được trần túy thuê này có mười mấy căn phòng đủ cho bọn họ mỗi người ngủ một phòng trần túy hỏi cô buổi tối em có phải về cửa hàng không vâng đợi lúc nữa em sẽ từ đây về qua đó luôn vậy anh đưa em về hoặc không sao đâu ạ để mấy người chân hy đưa em về là được rồi trần điểm nói ngày mai thiện thiện còn phải đi học anh không thể về muộn quá trần túy nghĩ nghĩ cũng không cố chấp nữa vậy được khi nào em về đến nơi thì gọi điện thoại cho anh nhé ông trần cố tình đi thật c h ầ m qua trước mặt họ nghe trộm được câu này thì trong đầu hiện hiện lên một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than trần h i đưa điểm điểm về cửa hàng cậu ta lo lắng cái gì chứ ông rút cuộc có đi ngủ không hả không ngủ thì lập tức úp mặt vào thường hai mươi phút đi bà vương thục t r â n thấy ông t r â n trần chưa nửa ngày vẫn chưa đi tới không kiên nhẫn hét lên với ông đến đây đến đây ông t r â n vội vàng bước về phòng ngủ t r ư a sau khi t r â n điểm đi nghỉ t r ư a trần túy cũng không có ý định ngồi nói chuyện một mình với bốn ông anh kia của cô anh nhìn cánh cửa phòng t r â n điểm đóng kín trước mặt do dự một chút rồi cũng tìm một gian phòng khác để nghỉ ngơi sau khi ngủ t r ư a dậy buổi chiều cả nhà lại tới bờ biển chơi một hồi cho tới tận khi quản gia của biệt thự tới gọi bọn họ về dùng bữa bữa tối do trần túy đã đặt từ trước có đầu bếp chuyên nghiệp nấu cho bọn họ thưởng thức bữa tối đầy mỹ vị xong chuyến đi chơi một ngày này cũng kết thúc lúc về vẫn là trần túy chờ t r â n điểm tới tận khi vào thành phố mới giao cô lại cho t r â n hy trần nhất nhiên và pot đinh sau ngày hôm nay đã trở thành bạn tốt của nhau lúc chia tay nó còn lưu luyến không rời không nỡ trả lại pot đinh cho t r â n điểm Trần Trần pudding, nói Điểm cười ôm lấy pudding, cười nói với trần nhất nhiên về sau khi nào vâng ạ cảm ơn chị điểm điểm trần nhất nhiên vẫy vẫy tay tạm biệt chị điểm điểm tạm biệt lại nói tạm biệt với từng người xong trần nhất nhiên mới coi như hoàn thành nhiệm vụ trần túy sau khi cũng tạm biệt với mọi người xong cũng quay lại trong xe trần nhất nhiên ngồi ở vị trí độc quyền của nó thở dài thườn thượt hôm nay ra ngoài chơi một ngày còn mệt hơn là làm một đống bài tập tuần vừa rồi của cháu nữa trần túy cười nói cậu thấy cháu chơi rất vui đấy còn gì nếu như chơi không vui không phải càng có lỗi với bản thân mình sao trần nhất nhiên vừa nói vừa xoa xoa mặt mình hôm nay phải cười cười ra vẻ ngoan ngoãn cả một ngày cơ trên mặt đều đã đau nhức hết cả rồi thế giới của người trưởng thành thật sự quá mệt mỏi trần túy đắp mấy ngày nữa đến tết thiếu nhi cậu và chị t r â n điểm sẽ lại đưa cháu đi chơi được à, tết thiếu nhi cũng sắp tới rồi đối với các bạn nhỏ mà nói thì tết thiếu nhi cũng háo hức như ngày sinh nhật mỗi năm một lần vậy tết thiếu nhi ở trường cháu sẽ tổ chức hoạt động lúc đó cậu và chị điểm điểm cùng tới nhé được hôm đấy cậu cũng định đưa t r â n điểm đi gặp ông bà ngoại của cháu trần nhất nhiên cháu cũng phải đi cùng sao đương nhiên rồi ngay cả ngày tết thiếu nhi cũng bắt nó phải lao động như vậy có được coi là bóc lột sức lao động của trẻ em không nhưng mà đối phương đều đã gặp phụ huynh rồi có phải sau đó sẽ kết hôn không nghĩ tới ông cậu một đống tuổi rồi mới tìm được vợ t r ầ n nhất nhiên cũng cảm thấy yên tâm hơn cuối cùng cũng không phải chạy tới các buổi xem mặt hẹn hò của cậu để gây dối nữa rồi lúc t r ầ n điểm về tới cửa hàng thì cửa hàng đã mở cửa buôn bán được một lúc rồi cô định thay quần áo rồi tới phụ giúp nhân viên kết quả cô vừa đi tới quầy ba liền nhìn thấy chu kha giã đang ngồi ở đó uống bia chu kha giã cô gọi anh ta một tiếng có chút bất ngờ đi tới hôm nay anh cũng tới đây sao chu kha giã nhìn thấy cô cười cười nắm lấy cốc bia anh nghĩ mình đến đây thử vận may chút xem sao xem xem có thể gặp được em hay không xem ra vận may của anh cũng không tệ chút nào chân điểm đi tới hỏi anh vẫn là vì chuyện thi đấu sao ừm lần trước anh đi vội quá cũng chưa kịp nói chuyện kỹ với em trần điểm nghĩ nghĩ liền nói vậy được anh đợi em một chút em đi thay đồ xong sẽ ra được trần điểm thay đồng phục làm việc xong vẫn không quên chuyện mà trần túy đã giao phó lúc trước cô lấy điện thoại trong túi ra gửi cho anh một tin nhắn trần điểm em về đến nơi rồi các anh đã về đến nhà chưa trần túy anh về rồi trần điểm tốt quá đúng rồi hôm nay chu kha dạ cũng đến đây trần túy Trần Túy anh ta tới làm gì? Trần anh vẫn là muốn nói Điểm làm là gì? về chân u y ệ n thi đ u đó h không cần lại điểm chỉ ở trong cửa hàng nói chuyện với anh ấy một lát thôi. nhắn sau Trần tin người nói chuyện với mới lời một lát trả được xong nói nào kết quả như nào thì nói với anh. Trần điểm, ok sau khi báo cáo với trần túy xong t r ầ n điểm cầm điện thoại đi ra ngoài chu kha giã vẫn ngồi ở chỗ cũ thấy cô đi tới liền gật gật đầu với cô xin lỗi anh hôm nay em cùng người nhà đi giã ngoại trần điểm đi vào phía trong quầy ba r nói với chu kha giã đang ngồi đối diện mấy hôm nay em cũng đã suy nghĩ rồi cuộc thi ủ bia này em cũng có chút hứng thú nhưng nếu như em tham gia dưới danh nghĩa của công ty anh em hy vọng bia của em mang đi thi đấu sẽ được hoàn toàn ủ theo công thức ban đầu của em nếu như bia em ủ ra mà không được các anh công nhận hoặc muốn thay đổi công thức vậy thì em sẽ rút lui như vậy anh có thể đồng ý không t r ầ n điểm cảm thấy yêu cầu này của mình cũng có chút t ù y hứng dù sao thì đại diện công ty người ta tham gia thi đấu theo lý mà nói người ta cũng có quyền đưa ra ý kiến nhưng nếu như không thể ủ ra loại bia một trăm linh đúng ý cô muốn cô cũng không đặc biệt muốn tham gia cuộc thi này nữa chu kha giã không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng đồng ý bọn anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của các nhà ủ bia em có yêu cầu gì đều có thể nói ra đến lúc đó chúng ra sẽ viết lại những điều này vào hợp đồng chân điểm thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy cũng không làm khó nữa vậy được anh soạn xong hợp đồng thì mang tới cho em được chu kha giả cầm lấy cốc bia ở trên bàn c ụ g vào chiếc ly trống ở trước mặt chân điểm một cái hợp tác vui vẻ chân điểm cười cười nói em cứ cảm thấy anh đối với em tự tin quá rồi đến lúc không giành được chiến thắng anh cũng đừng có trách em đấy chu kha giả cũng cười anh trong lòng em là người như vậy sao chẳng qua là ông chuộc ủ a sưởng bia anh vẫn phải quan tâm một chút em định dùng bia gì để tham gia thi đấu trần điểm trước nay vẫn luôn tự ủ bia cho mình trong số đó cũng có không ít tinh phẩm những người trong nhóm chat may mắn được nếm thử qua bia của cô cũng khen không rớt miệng nếu như chọn một trong số đó ra c ả i tiến lại một chút cơ hội thắng giải cũng rất lớn trần điểm đáp hiện giờ ipa đang nổi như vậy em nghĩ vẫn nên chọn ipa thiên đường cuồng nhiệt Bia trong chiếc cốc mà Chu Kha trong cốc Chu mà Giã đây a bia n uống chính là thiên đường cuồng g là ủ. vẫn xong, ủ đợi đấu, khi nào thành thử. tham thi xem nếm muốn là ạ i bia công thức ủ bia một chút. một ủ Được l loại bia nào không vậy? IPA chân n tên là c à o Buổi Sáng 6 giờ. Sáng đ y là loại bia t r ầ điềm định tặng cho trần thúy ánh mắt chu kha giã khẽ thay đổi anh ta như nhận ra được điều gì đó từ cái tên này anh ta gật đầu uống nốt chỗ bia còn lại trong chiếc cốc vậy anh đợi bia mới của em sau khi bàn bạc xong đối phương cũng không ở lại quá lâu uống bia xong liền rời đi giải đấu ủ bia tới tháng m ộ mươi mới tổ chức cô vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị cô đi sang bên cạnh gửi tin nhắn cho trần túy đã bàn xong em muốn tham gia thi đấu thử xem chu kha giã thảo xong hợp đồng sẽ gửi cho em trần t u y n h ì n tin nhắn cô mới gửi đến trầm mặc một chút anh không thích t r ầ n điểm và chu kha giả có bất kỳ tiếp xúc nào cả nhưng anh cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của t r ầ n điểm hơn nữa ủ bia là công việc có thể hoàn thành một cách độc lập cho dù đại diện cho sườn bia của chu kha giả tham gia thi đấu cũng không cần phải gặp gỡ anh ta quá nhiều trần t u y sau khi nhận được hợp đồng thì gửi cho anh xem một chút trần điểm vâng em gần đây đang ủ một loại bia ipa mới em định dùng bia này để tham gia thi đấu Trần túy, bia không cồn Được đó, bia không cồn đã tạo nên một cơn trước nên không hề nhỏ trong thời gian gần đây. Vì bia trước nay luôn đã đây. tạo một sốt thời hề rượu bia Vì bị x ế phải vào n ó m đồ đã đời. cồn uống uống rượu tốt không cũng không người nên không không cồn không khỏe, cho chỉ trích cho h ít sức việc bia bia Bia bị ra p hoàn toàn không có cồn mà nồng độ cồn của nó đều không vượt quá 0,5%. loại bia này vẫn giữ được hương vị của hoa bia mà từ đó còn được phát triển để thêm nhiều loại hương vị như trái cây hoa quả trước mắt đây cũng là loại bia được yêu thích nhất đương nhiên cũng có một số người không công nhận bia không cồn này cảm thấy nó so với bia thì lại càng giống một loại nước hoa quả hơn nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc bia không cồn ngày càng được nhiều người ưa thích chân điểm vâng đây là lần đầu tiên em ủ loại bia này vẫn chưa biết mùi vị sẽ ra sao trần túy không sao đâu dù sao từ giờ đến lúc tham gia cuộc thi vẫn còn nhiều thời gian mà t r ầ n điểm nhưng em muốn sớm tặng nó cho anh trần túy tặng cho anh t r ầ n điểm đúng vậy loại b i ê này n được ủ vì anh mà tên nó là chào buổi sáng sáu giờ trần túy nhìn hàng chữ cô vừa mới gửi tới trái tim bất giác đập rộn ràng anh chỉ hận một điều rằng cô hiện giờ không ở bên cạnh anh không thể kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn t r ầ nhưng Túy cảm ơn em, ơn y này mỗi ngày vọng với anh nói sáng. sau đều câu buổi chào mỗi em thể có 48, Tết Thiếu Nhi vui vẻ. loại ờ i khi nói này của Trần rất cảm động, chẳng qua trước khi anh nghỉ hưu, chỉ sợ anh à của cảm trước chỉ chỉ có thể nói câu c qua Túy rất thể hưu, h sợ buổi qua với Điểm thôi. sáng Trần Nhưng TV mà l o b i ê này n của t r ầ n điểm vốn dĩ đại biểu cho bản tin tin tức sáng nay lúc 6 giờ sáng do trần túy làm mc nếu đã không thể trực tiếp nói chào buổi sáng trước mặt nhau vậy họ đành đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào trong những giọt bia để gửi tới đối phương rất nhanh tháng năm cũng sắp trôi qua chu kha giã và t r â n điểm cũng đã thảo luận xong hợp đồng hợp tác được anh ta mang tới quán bia của cô vốn dĩ việc ký kết hợp đồng này nên chọn một địa điểm khác yên tĩnh hơn nhưng nếu như t r â n điểm hẹn gặp anh ta ở một nơi khác trần túy không chừng sẽ đòi đi theo vì vậy để thuận tiện hơn cô đành hẹn anh ta ở quán bia của mình sau khi chân điểm cầm lấy hợp đồng trước tiên chụp lại một bàn gửi cho trần túy sau khi anh xác nhận không có vấn đề gì cô mới ký tên mình lên đó sau khi sự việc đã xử lý xong chu kha dạ cũng quay về thành phố c phần còn lại chỉ còn đợi bia của chân điểm chân điểm sửa lại công thức ủ bia ban đầu sau đó ủ lại một thùng bia mới cô nghĩ sau khi bia được ủ thành sẽ để trần túy uống thử trước ủ bia cũng cần một khoảng thời gian nhất định trước khi bia ủ xong chân điểm phải đối diện với một vấn đề khác tết thiếu nhi cũng là ngày cô của ngày gặp là phải bố mẹ của trần túy cô, cô cũng, cũng không được nghỉ trần túy hẹn cô với bố mẹ anh vào bữa tối buổi chiều thì đưa cô tới tham gia hoạt động tết thiếu nhi của trần nhất nhiên t r ầ n điểm nằm trên giường lật tới lật lui hết mở lại tắt cuộc hội thoại với trần túy nhưng cuối cùng cũng không gửi tin nhắn cho anh thời điểm này cũng đã muộn rồi sợ rằng anh đã đi ngủ rồi ngày mai anh còn phải đi làm cô đánh thức anh cũng không tốt lắm cô cầm điện thoại lại lướt way bua một chút bỗng nhiên điện thoại rung lên một cái là tin nhắn trần túy gửi đến trần túy em ngủ chưa t r ầ n điểm s ừ n g sốt giờ này mà anh còn chưa ngủ sao cô mở tin nhắn nhanh chóng trả lời chưa em không ngủ được trần túy khẩn trương vì chuyện ngày mai sao t r ầ n điểm vâng t r ầ n điểm tại sao lúc trước anh gặp người nhà em mà không hề có chút khẩn trương nào vậy t r ầ n điểm hy vọng trần túy có thể truyền thụ cho cô một chút kinh nghiệm nên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trần túy thực ra anh cũng rất khẩn trương chẳng qua không biểu hiện ra bên ngoài thôi t r ầ n điểm trần túy yên tâm bố mẹ anh gặp được em sẽ rất vui chân điểm thật sao trần thúy thật em và anh rể của anh không giống nhau bố mẹ anh nhất định sẽ thích em t r ầ n điểm được rồi vậy em tắt điện thoại đi ngủ đây đã muộn như vậy rồi sao anh vẫn còn chưa ngủ trần thúy anh nghĩ em nhất định đang khẩn trương sẽ không ngủ được đợi em gửi tin nhắn cho anh kết quả đợi cả buổi tối cũng không thấy gì anh đành phải chủ động tìm em nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại câu nói của trần thúy làm cho trái tim t r ầ n điểm như đập nhanh hơn giây phút này cô bỗng nhiên thông suốt cho dù bố mẹ của trần túy có không dễ trung đụng đi chăng nữa chỉ cần trần túy vẫn ở bên cạnh cô liền có dũng khí vượt qua mọi khó khăn hơn nữa anh nhất định sẽ không để cô chịu tủi thân lại nói ngày mai vẫn còn có một nhân tài là thiện thiện ở đó giúp cô t r ầ n điểm em nghĩ anh đã ngủ rồi nên mới không gửi tin nhắn cho anh sau khi nói chuyện với anh em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi học trường anh ngủ ngon nhé trần túy ngủ ngon c h ư a mai em tới đài truyền hình đợi anh nhé t r ầ n điểm vâng cô trả lời tin nhắn xong liền để điện thoại sang một bên học theo cách hít thở mà lúc trước trần túy từng hướng dẫn sau vài lần cô vo thức chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau cô liền bị đồng hồ báo thức ồn ào làm tỉnh giấc bà vương thục chân biết hôm nay cô phải đi gặp bố mẹ của trần túy sợ cô ngủ dậy muộn liền đúng giờ lên tầng gõ cửa phòng cô trên ầ n đồng hồ báo thức, lại nghe thấy tiếng truyền đừng ngủ nữa con. Sau vài tiếng chó tiếng Điểm đi, lại tới, vài tắt thức thấy sột hồ gõ gõ chó báo b cửa cửa dậy Sau ngoài cuối cùng cũng dừng cuối lại. tv r ầ n xong, Điểm đi tắm xong, sau đó tắm sau ừ a lau t ó còn vừa đi xuống tầng. Hôm nay đi đặc biệt dậy sớm, giờ xuống tầng. này Hôm cô sớm, dậy c chưa còn tới 9 giờ. Trên TV giờ. đang phát chương trình tin tức buổi sáng t r ầ n điểm nghe thấy tiếng nói trầm ấm ôn hòa của trần túy truyền tới cô đi tới phía trước quầy bếp ngồi xuống đối diện tv Nhìn bà ạ n mình trên không? trai TV có cảm giác cảm gì khác có b vương thục Trân đặt bánh n mì s a d w i chân trứng cười một tiếng chế giễu cô sau đó lấy ra món quà tết thiếu nhi mà bà đã đặc biệt chuẩn bị cho trần nhất nhiên đây là điểm tâm hôm nay mẹ làm đặc biệt chuẩn bị cho t i ể u bảo bối một phần con nhân tiện mang đến cho nó nhé vâng Trần mắt hỏi một Tết Thiếu trên phần nhìn càng con、đâu? Con còn muốn đón Tết thiếu Nhi nữa、à? Con mạng Điểm được đẹp đâu? gói hỏi xem xem hộp quà câu, à? của kỹ bà ọ n nó nói như n trẻ thế o v ề chuyện n g ư ờ i t r ư ở n g t h à n đón Tết thiếu Nhi h Thiếu đi. Tết c o n mới k h ô n nghe g đ â u b ọ n chúng có có Thục hại như vậy, có bản lĩnh thì bản đừng có đòi qua người lớn.、Bà、Vương Trần lợi đòi vậy, Bà qua không thèm để ý tới cô lại lấy một phần quà khác ra đây là quà cho bố mẹ trần túy t r ầ n điểm vui vẻ mắt mày cong cong cười hi hi nhận lấy vẫn là mẹ chu đáo nhất c ô v ẫ n đang phân vân không biết tặng t gì cho của bố mẹ r ầ n chọn nhất định không Túy, mẹ cô đã chọn nhất định sẽ s a i Bà Vương t h chân u quà ẩ n xong, đứng đối diện bị đối với t r điểm dặn dò mặt gặp Con Trần hiện nào chúng ta. Hôm nay con đi gặp bố mẹ người ta cũng phải biểu hiện đừng cô. trước cho có Hôm Bảo xem mẹ Túy Tiểu tốt thế ta. ta thật tốt, và bối biểu đi phải biểu bố đã lào m mất mặt chúng ta đấy. ta chúng c n bào i rồi Điểm ế t Trân lao một tiếng mẹ con khó khăn lắm mới thả l ò n g được tâm trạng một chút mẹ đừng tạo thêm áp lực cho con nữa thế này mà đã thấy áp lực Số c h ấ tuân tâm thế thôi t lý của con chỉ có thế thôi hả? Bà vương hả? h Bà ộ c c h lệnh nữ vương đại nhân cho dù bà vương thục chân không dặn dò chân điểm cũng sẽ trang điểm cẩn thận nghĩ tới phải đi gặp phụ huynh cô cũng không trang điểm quá đậm sau đó chọn một chiếc váy thục nữ dịu dàng đánh giá lại bản thân trong gương chân điểm vẫn không thể ngừng lo lắng lúc trước trần túy đã nói với cô anh đã nói với bố mẹ mình về công việc của cô bố mẹ anh không hề có ý kiến gì cả nhưng thực sự không có ý kiến gì sao lúc đầu khi cô muốn mở cửa hàng bia ở đường thanh nam ngay cả người nhà cô cũng có ý kiến càng đừng nói là bố mẹ của trần túy đường thanh nam là một nơi tiêu biểu cho cuộc sống nhộn nhịp về đêm của thành phố a cũng là nơi được rất nhiều khách du lịch trên mạng bình chọn ưa thích ghé thăm ngoài ra tin tức xấu cũng có bố mẹ của trần túy đều là nhà nghiên cứu học thuật suy nghĩ có thể bảo thủ hơn người bình thường một chút phải không À, nhân sinh sao lại khó khăn như vậy chứ cô vỗ vỗ vào mặt mình để bản thân đừng có suy nghĩ lung tung nữa bố mẹ của trần túy là người như thế nào còn phải sau khi gặp mặt mới biết được đến lúc đó có hiểu lầm gì cô mới có thể từ từ giải thích với họ được cô cầm lấy điện thoại chụp lại ảnh bộ váy bản thân đang mặc trong gương gửi cho trần túy xem Trần n Điểm, hôm anh nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu còn có cả trần nhất nhiên nữa rõ ràng trần nhất nhiên mới có tám tuổi nhưng đến thời khắc này anh bỗng nhận ra mình có thể dựa dẫm vào nó Trần Túy, đài â y l quà Tết t h ế u Nhi của đài dành cho đài của truyền ầ n Nhất Nhiên. Điền lấy một túi Sâm q ả lớn đặt lên bàn làm bàn Trần đặt t việc của trần đài truyền hình mỗi năm đều sẽ phát quà thiếu nhi cho con cái của mỗi nhân viên chính thức trong đài nếu con họ quá t u ổ i thiếu nhi thì sẽ không còn được nhận phúc lợi này nữa đáng lý ra trần nhất nhiên không phải con của trần túy thì sẽ không nhận được phúc lợi như vậy nhưng lãnh đạo đài biết được tình huống đặc biệt của trần nhất nhiên nên năm nào cũng chuẩn bị cho nó một túi q u ả lớn cảm ơn anh trần thúy nhận lấy túi quà rồi nói cảm ơn với điền sâm điền sâm nhướng nhướng lông mày nói không có việc gì thì hôm nay nghỉ sớm đi đừng có để thằng bé đón tết thiếu nhi một mình vâng tôi biết rồi trần thúy lại nói thêm một tiếng cảm ơn sau đó thu dọn đồ đạc rồi gửi tin nhắn cho t r ầ n điềm trần thúy anh tan làm rồi anh đợi em ở cổng đài truyền hình nhé t r ầ n điềm à em vẫn còn đang ở trên tàu địa ngầm còn hai c h ạ m nữa mới tới nơi t r ầ n điểm hôm nay đặc biệt không lái xe tới đợi lát nữa còn phải gọi taxi trần t u y không sao em không cần vội anh lái xe tới trạm tàu điện ngầm đợi em em xuống trạm rồi đợi anh t r ầ n điểm vâng sau khi tàu điện ngầm tới trạm đỗ t r ầ n điểm cầm theo hai hộp quà mà bà vương thục t r â n đã chuẩn bị cho cô bước ra khỏi cửa trạm đi theo lối dẫn tới a ba vừa lên tới mặt đất cô liền nhìn thấy xe của trần t u y đỗ ở lề đường trần t u y cũng đã nhìn thấy cô liền ấn còi xe gọi trần Điểm đi truyền thúy gật đầu cười nhẹ thật ngưỡng mộ bọn trẻ con còn có cả tết dành riêng cho thiếu nhi trần Điểm cảm tuy cả xem xem, bật cười hiện giờ vì xúc tiến thương mại điện tử mà một năm người ta có đến mấy lần đón lễ tình nhân à em còn mang theo một ít điểm tâm anh có đói không có muốn ăn chút gì không t r ầ n điểm lấy một hộp điểm tâm nhỏ từ trong túi ra đều là do mẹ em làm đó trần thúy đáp em ăn trước đi anh lái xe t r ầ n điểm nghĩ nghĩ chọn một chiếc bánh quy nhỏ đưa tới miệng trần thúy à em đút cho anh trần thúy liếc nhìn chiếc bánh quy mà t r ầ n điểm đưa tới bên miệng mình đôi môi mỏng khẽ mở ra sau đó cắn lấy miếng bánh vào trong miệng đầu lưỡi của anh không biết là vô tình hay cố ý khẽ lướt qua đầu ngón tay của t r ầ n điểm khiến cô như bị điện giật mà vội vàng rụt tay lại Trần Túy thấp Từ trở nhai miếng bánh thấp sọng cười. Từ khi nào mà anh lại trở nên hư hỏng như khi hư chứ? cười. lại miếng mà không vậy Sau sau khi tới trường học trần túy phát hiện đỗ xe là một vấn đề lớn chỗ đỗ xe bên cạnh trường học đều đã hết chỗ rồi một chỗ trống cũng không tìm thấy anh đành phải lái xe đến một chỗ xa hơn sau đó cùng chân điểm bắt xe quay lại trường ở cổng trường có hai cô giáo mặc trang phục con dối đứng chụp ảnh cùng với các em nhỏ trường học so với chân điểm tới lúc trước hôm nay được trang trí rất nhiều vòng hoa và bóng bay như biến thành một công viên giải trí vậy thời tiết như ngày hôm nay mà các giáo viên phải cải trang thành bộ dáng này cũng thật là kính nghiệp đứng giữa một rừng váy ngắn thì bộ trang phục con dối này của giáo viên nhìn cũng thật nóng bức học trường anh không thấy nóng sao vì hôm nay là ngày làm việc bình thường của trần túy nên anh vẫn mặc âu phục mặc dù hiện tại anh đã cởi áo vest ngoài và tháo cả vạt nhưng chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần âu này vẫn khá nóng cũng được so với các giáo viên thì không nóng bằng họ được trần túy dắt chân điểm đi một vòng trên sân trường vô cùng ồn ào náo nhiệt hoạt động của buổi sáng là biểu diễn các tiết mục trần túy vì bận công việc nên không tham gia nhưng giáo viên đã gửi video vào trong nhóm cho các phụ huynh anh cũng đã xem qua hiện tại các bạn nhỏ đã bắt đầu tham gia các hoạt động trò chơi rồi bởi vì không gian các lớp học có hạn nên không ít các hoạt động được tổ chức ở trên sân trường và sân bóng rổ Wow, bây giờ tết thiếu nhi đều náo nhiệt và phong phú như vậy sao chân điểm nhìn các gian hàng khác nhau đang được các giáo viên bày ra hai bên sân trường chỉ hận bản thân đã sinh ra quá sớm em nhớ lúc em còn đi học đều không có hoạt động như vậy các giáo viên hiện giờ đều rất trẻ hơn nữa internet lại phổ biến các hoạt động chắc chắn phong phú nhiều màu sắc hơn trước kia ha ha tự nhiên có cảm giác như mc trần đang dẫn chương trình trên bản tin vậy t r ầ n điềm vừa nói xong liền nhìn thấy trần nhất nhiên đang mua bòng ngô ở phía trước thiện thiện đang ở đó trần túy cũng nhìn thấy nó liền cùng với t r ầ n điềm đi tới trần nhất nhiên nhìn thấy bọn họ kích động vẫy vẫy tay cậu ơi mờ ơi t r ầ n điềm cô đi tới phía trước dùng lực xoa xoa đầu nó trần nhất nhiên cười hắc hắc hai tiếng cũng không hề trốn tránh xem ra cháu chơi rất vui vẻ đó nhỉ trần túy nhìn trần nhất nhiên trong tay còn cầm kẹo dẻo còn chưa ăn xong mà còn mua thêm bỏng mua nữa nhịn không được lông mày giật giật đây đều là do cháu dùng phiếu đổi quà mà cháu thắng được từ chơi trò chơi để mua đó trần nhất nhiên nói xong còn lấy một phiếu đổi quà ra cho trần túy xem nhìn thấy chưa cháu là một đại gia đấy trần điểm bị bật nó chọc cho đều túy mua mua nói trần nhất nhiên hô tay không thành vấn đề nhưng chẳng phải tối nay chúng ta đi gặp ông bà ngoại sao Trần Điểm vâng trần điểm gật gật đầu cười hỏi trần nhất nhiên thiện thiện lát nữa em còn muốn tham gia trò chơi nào nữa không có ạ trần nhất nhiên chỉ vào sân bóng rổ ở phía bên kia bên kia có trò hai người ba chân bắt buộc là phụ huynh với học sinh cùng tham gia em đang đợi hai người đến để chơi trò này đấy được vậy lát nữa chúng ta cũng chơi trò hai người ba chân tốt quá em không chơi cùng cậu đâu hai người chúng ta một đội đi trần nhất nhiên quả quyết bỏ rơi ông cậu tốt trần túy của mình giải nhất trò chơi này có thể giành được một phiếu đổi q u à đặc biệt chúng ta lại có thể mua thêm thịt gạo rồi trần điểm bật cười trong lòng nghĩ bạn nhỏ thiện thiện thật sự trở thành quản gia rồi chương bốn mươi chín mẹ anh xuống đón chúng ta rồi trần nhất nhiên mua được bỏng ngô xong liền kéo theo chân điểm đi chơi trò hai người ba chân cùng với nó trò hai người ba chân này với chân điểm mà nói không có gì khó nhưng trần nhất nhiên còn nhỏ bước chân cũng nhỏ hơn chân điểm rất nhiều chính điều này đã làm tăng độ khó cho trò chơi chẳng qua những đội chơi khác cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề như thế vì vậy chân điểm cũng không có gì phải lo lắng Cô cùng với Trần Nhất Nhiên với tìm để tiện chăm sóc cho các bạn nhỏ nên đường đua không dài không tới năm mươi mét sau khi trọng tài phát hiệu lệnh bắt đầu các bậc phụ huynh cùng nắm tay con mình tiến từng bước về phía trước khả năng giữ thăng bằng và phối hợp của trẻ con không thể bằng người lớn rất dễ bị vấp ngã không lâu sau đua trên đường đua các bạn n các hề ỏ lần lượt bị loại, chỉ còn có Trần còn Nhất Nhiên vẫn vững vàng như núi、Thái、Sơn, bước đi như bay cùng với chân điểm tiến thẳng bước Thái bị bay đi với điểm chỉ có v đích. h k ô nghi ề n g h ngờ gì nữa hai người bọn họ là đội đầu tiên về đích không chỉ đứng đầu mà còn phá cả kỷ lục trước đó về thời gian đi ngắn nhất giành được thêm một phiếu đặc biệt có thể đổi gạo thịt tốt quá tốt quá như vậy chúng ta lại có thể đổi thêm một cân gạo và thịt nữa rồi trần nhất nhiên vui sướng cầm tờ phiếu nhảy nhót nói với chân đ i ể m trần đ i ề m nhẹ nhàng xoa đầu nó trần nhất nhiên cất phiếu đổi thường cẩn thận sau đó chớp chớp mắt nhìn cô chị đ i ề m đ i ề m tối nay gặp ông bà ngoại của em chị không cần phải khẩn trương có em đây rồi em tuyệt đối sẽ biểu hiện tốt hơn cả khi nãy trần đ i ề m bị lời nói của nó làm cho có chút ngại ngùng cô nhéo nhéo hai má của nó vậy tối nay đành dựa vào em hết đó yên tâm đi em tuyệt đối đáng để dựa dẫm hơn cậu nhiều ủa thật sao vậy lát nữa cháu đừng có đòi cậu q u à thiếu nhi nữa nhé trong ầ n không n Túy biết đi tới trước mặt họ từ khi họ đi à a h đều đã n h chuyện của hai người. Trần Nhất Nhiên e được đoạn người. của rõ ràng Trần toàn nói nấp bộ sau lúc ư n Trân Trân g Điểm, chân Điểm cuối đầu Trần ván, đứa ó mợ yêu thương thật khác nha. Trong lúc trần h thật ư khác nhất nhiên chạy đi chơi trò chơi khác trần túy đứng bên cạnh t r â n điểm nói với cô giờ em nuông chiều nó như vậy đợi đến lúc hai chúng ta kết hôn rồi không phải nó còn muốn lên cả trời hay sao Trần thở dài một hơi, ai đa, nếu như tối nay không có thiện thiện trợ giúp chúng ta có thể kết hôn hay không còn chưa chắc đâu. Trần túy, thấy cô đã quá xem trọng tác dụng của Trần nhất kết nếu như nay không chúng hôn không còn anh dụng nhiên chuyện hôn điểm đa, đâu. đã dài hơi, ai giúp đối với cảm xem hay chưa chắc của của quá cô có có buổi chiều hoạt động của trường học còn kéo dài tới ba giờ mới kết thúc các bậc phụ huynh lần lượt dẫn các bé nhà mình trở về các giáo viên còn phải ở lại để dọn dẹp vệ sinh cũng thật vất vả may là đa số các em học sinh đều rất có ý thức không có vứt rác lung tung ra mặt đất như vậy đã giảm bớt khối lượng công việc cho họ rất nhiều trần túy khởi động xe chở theo trần nhất nhiên và t r ầ n điểm cùng hướng về nhà bố mẹ của anh nhà bố mẹ của trần túy nằm ở khu ký túc xá giáo viên được nhà trường phân cho mặc dù là khu ký túc xá nhưng hoàn cảnh xung quanh lại rất tốt khi xe của trần túy tới gần khu vực trường đại học t r ầ n điểm liền bắt đầu không thể ngồi yên cô lấy chiếc gương nhỏ bên người ra chỉnh lại tóc tai dặm lại chút phấn trần túy nhìn dáng vẻ này của cô liền không nhịn được cười ra tiếng em đừng soi nữa đã đẹp lắm rồi em mà còn tiếp tục soi kỹ như vậy cái gương cũng sẽ bị vẻ đẹp của em làm cho nứt vỡ đấy t r ầ n điểm đành cất gương đi lick nhìn anh anh dùng vẻ đẹp trai của mình làm vỡ gương cho em xem xem trần túy cười đáp anh lớn lên không có đẹp như em t r ầ n điểm phỉ nhổ trong lòng một tiếng một chút thuyết phục cũng không có trần thúy há miệng định nói gì đó liền đột nhiên sửng sốt nhìn ra cách đó không xa mẹ anh xuống đón chúng ta rồi trước khi bọn họ từ trường học trở về đã gọi điện thoại báo với mẹ anh bà có lẽ đã ước chừng thời gian xuống lầu đón bọn họ trần điểm nghe anh nói như vậy trái tim liền vọt lên tận cổ họng cô vô thức nhìn theo tầm mắt của trần thúy quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc ngắn hơi xoan người mặc chiếc váy in hình bông hoa kia là mẹ anh sao Ừm. trần thúy nói xong liền dừng xe lại dưới một gốc cây cầm lấy hộp quà mẹ t r ầ n điểm đã chuẩn bị mở cửa xe bước xuống xuống xe thôi vâng trần điểm hít vào một hơi cùng trần nhất nhiên xuống xe trần nhất nhiên một tay cầm phần thưởng thắng được ở trường một tay nắm tay t r ầ n điểm nhìn thấy bà ngoại liền ngọt ngào gọi một tiếng bà ngoại ơi ai ra nhiên nhiên về rồi à mẹ của trần túy nhìn bọn họ xuống xe liền đi tới đón hôm nay các hoạt động ở trường có vui không Vui lắm à, cháu lắm mang còn bà người vừa rồi mẹ trần túy nhìn thấy đầu tiên chính là cô chẳng qua lần đầu gặp mặt bà cũng không thể cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta được đành phải chào hỏi với trần nhất nhiên trước lúc này chân điểm đã chủ động nói chuyện bà có thể thuận tiện nhìn về phía cô còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh mà trần túy cho bà xem mẹ đây là chân điểm hôm nay đặc biệt tới thăm bố mẹ trần túy khóa xe xong cũng đi tới trước mặt bọn họ sau đó giới thiệu với mẹ anh mẹ trần túy nhìn chân điểm cười nói chào cháu chào cháu cầm nhiều đồ như vậy chắc cũng rất nặng chúng ta lên nhà đã lên nhà rồi lại nói chuyện vâng ạ trần Điểm c ù nhất g với trần đi Trần Túy t e o sau anh, ra tay muốn lầu kết quả mẹ một cầm Điểm nhẹ lén nhàng Trần vốn Trần lên nhìn thở hơi. h Túy kết t y cô m ộ tay sách c đồ ò nhiên tay t kia ì l ạ nắm tay Trần Nhất n tay h i a nhìn đã địa không còn g vị gì ở đây ữ a rồi. thấu r ầ n n t t Nhiên nhìn h ấ ý đồ của trần túy có chút đắc ý vênh mặt lên nói với anh cậu ơi lần sau muốn cầm tay mợ thì nhớ đến sớm chút nha trần túy đáp lại nó bằng một nụ cười với ý nghĩ trở về sẽ thu thập cháu sau đó anh đi tới bên cạnh chân điểm rồi cầm lấy túi đồ trong tay cô để anh sách không cần đâu em tự sách được mà chân điểm ra sức bảo vệ túi đồ trong tay như bảo vật trong lòng trần túy cười r ũ i tay ra cầm lấy túi đồ trong tay cô em muốn biểu hiện cũng không cần biểu hiện ở phương diện này đâu loại công việc cần đến thể lực như này để anh làm là được rồi mặc dù cảm thấy lời trần túy nói cũng rất có lý nhưng trong lòng t r â n đ i ề m lại cảm thấy không ổn lắm nhưng em đi lên với hai tay c h ố n g không như vậy có phải không tốt lắm không trần túy bỏ túi đồ trong tay phải của anh sang tay trái sau đó tách trần nhất nhiên đang ở bên cạnh cô ra tự mình nắm lấy tay cô được rồi bây giờ không phải hai tay c h ố n g không nữa rồi trần nhất nhiên thang máy đến rồi mẹ trần túy đang đi phía trước quay đầu lại nói với bọn họ ánh mắt dừng lại ở hình ảnh trần túy và chân điểm đang nắm tay nhau một chút sau đó rời đi mấy người trẻ tuổi bọn con sau đi chậm thế đến đây đến đây trần túy cười đáp lại một tiếng sau đó cầm tay chân điểm bước nhanh về phía trước trần nhất nhiên đi sau lưng hai người cũng chạy vào trong thang máy thằng bé không cam tâm cầm lấy một tay còn lại của chân điểm mẹ trần túy xem ra một lớn một bé nhà này đều rất dính con bé mặc dù bà không trực tiếp nuôi dưỡng trần nhất nhiên nhưng bà cũng biết tiểu tổ tông này không dễ bị thu phục chút nào lúc trước bà giới thiệu các đối tượng xem mắt cho trần túy đa số đều bị nó chọc cho bỏ chạy bà vốn dĩ rất lo lắng cho dù trần túy đã nghĩ thông s u ố t muốn tìm đối tượng để kết hôn nhưng nếu trần nhất nhiên không đồng ý thì cũng không hề dễ dàng hiện giờ nhìn thấy nó và trần túy đều yêu thích chân điểm như vậy trong lòng bà thấy yên tâm hơn rất nhiều trần túy đã tới nhà t r â n điểm thăm hỏi người nhà cô rồi việc này trần túy đã nói với bà và lão trần thật hiếm có khi người nhà gái cũng không hề ghét bỏ việc trần túy còn mang theo một đứa trẻ hơn nữa nghe nói điều kiện nhà gái cũng rất tốt mẹ trần túy nhìn t r â n điểm đúng là càng nhìn lại càng thích thang máy kêu tinh một tiếng sau đó dừng lại ở tầng lầu nơi bố mẹ trần túy ở sau khi cửa thang máy mở ra mẹ trần túy nhiệt tình nói với t r â n điểm đến đây nhà ở bên này đi chậm một chút nhé cảm ơn gì ạ chân điểm bị trần thúy nắm tay đi sau mẹ anh bước vào căn hộ lão trần chúng tôi về rồi đây mau ra đón người đi mẹ trần thúy mở cửa vừa đổi giày vừa hô lên rất nhanh liền có tiếng bước chân từ bên trong chuyền tới chân điểm nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng bước ra vội vàng chào c h á u chào chú ạ chào c h á u cháu là chân điểm sao mau vào nhà đi bố trần túy chào hỏi xong liền nói với vợ mình đôi dép đi trong nhà mới mua đâu mau lấy ra đi ông chỉ biết nói thôi à sao không tự mình lấy ra đi mẹ trần túy đáp lại sau đó vẫn tự mình lấy ra đôi dép đi trong nhà mới mua ra đặt ở trước mặt chân điểm đây cháu thay đôi này đi cảm ơn gì ạ gì cứ để cháu tự làm Trần được i vội vàng sỏ vào đôi dép mới, m vàng vào Trần、Tuy、đứng ngay sỏ sau dép Túy l n anh Trần chuẩn tặng còn Trần nhất nhiên thắng g giày, gạo cô chưa trước cho thay thịt đưa ư vội túi Điểm đây đây quà, là quà là mà để đ bố bố, bị bố, ở trường, được ể tối mọi nay nấu n cho g ờ i ăn. đ ư được, bố trần túy nhận lấy đồ trần túy đưa tới sau đó lại cười với t r â n điểm cháu đến là vui rồi còn lãng phí làm gì t r â n điểm cười đáp đều là việc cháu nên làm hy vọng chú gì thích ạ đồ cháu tặng chúng ta đương nhiên rất thích rồi mẹ trần túy vẫy tay bảo ông trần đi cất đồ rồi tự mình dắt chân điềm vào trong phòng nào vào đây cháu ngồi đi ăn trái cây nhé cảm ơn gì ạ d ì cứ kệ cháu chân điềm tự cầm lấy một quả quýt hướng về phía bà cười cười trần túy và trần nhất nhiên đi vào sau một trái một phải ngồi xuống bên cạnh cô như hộ pháp hai bên vậy ông trần cất đồ xong đi ra liền nhìn thấy một màn như vậy ồ lên một tiếng hai người là hộ pháp sứ giả à. Tiểu ta tưởng quýt Trần nhất mệt rất Trần túy quýt trên tay điểm người nói rồi đi. đi chơi với nhiên rồi chơi vui với miệng cháu muốn đâu cháu cháu quả đó. đùa được để mẹ làm Hôm còn con ăn không Không cần ăn nay ngày cũng Cũng bọn không ăn anh ăn. gì Ha ha chú cứ nói đùa à. À, cháu có bóc Chú có cứ cả chắc cô bố bé bỏ bố sẽ lấy à. À à. vào vậy hả. ạ. ừm thật là ngọt à bố thấy quả gì tiểu điểm b ó c con ăn đều sẽ thấy ngọt thôi ông trần không nhịn được nói muốn ăn quýt cũng không biết đường tự mà bóc mẹ trần túy nói ông còn không biết xấu hổ mà nói nó ông không phải cũng như thế sao cái này người ta gọi là cha nào con nấy đó hừ cái bà này ông trần cao mày nói được nửa câu lại nuốt trở lại bỏ đi tôi không thèm tranh luận với bà lần trước chúng ta cũng đã bàn bạc xong rồi về sau có chuyện gì chúng ta cứ lấy tài liệu và luận văn r a nói chuyện không cần phải đấu khẩu vô vị nữa ông nghĩ tôi muốn tranh luận với ông sao Ngón tay chương a i quật đ ợ c năm mươi nếu có thể thương lương chuyện hôn sự một chút thì càng tốt cách thời gian ăn cơm tối còn một lúc nữa mẹ trần túy còn tự mình nướng một ít bánh ngọt mang ra cho chân điềm và mọi người ăn trần thúy và trần nhất nhiên nhìn thấy bánh ngọt bà đặt trên bàn đều không có ý định duỗi tay ra trần điểm ngốc ngách lấy một cái còn khen một câu nhìn thật dễ thương ạ mẹ trần thúy dường như rất ít khi được người khác tán dương vô cùng cao hứng nói mau nếm thử xem mùi vị thế nào vâng ạ trần điểm xé một chút giấy gói ra cắn một miếng ngon không trần điểm vừa căn một miếng mẹ trần thúy liền vội vã hỏi cô nụ cười trên mặt t r ầ n điểm nhất thời cứng lại cô gian nan cố gắng nuốt xuống cười nói với mẹ trần túy rất ngon ạ mẹ trần túy nghe xong liền vui vẻ nói vậy tốt quá cháu ăn nhiều vào lão trần không thích ăn mấy thứ này vâng ạ cảm ơn gì trần điểm nhìn đầu ngọt xanh xanh đỏ đỏ trên bàn lâm vào trầm mặc trần túy cầm một miếng bánh ngọt nhỏ đưa cho trần nhất nhiên trần nhất nhiên thích ăn mấy thứ này nhất hôm nay là tết thiếu nhi ăn nhiều vào chút trần nhất nhiên biết là tết thiếu nhi mà còn chơi nó một vố thế à mẹ trần túy có sở thích là nướng bánh nhưng vì công việc của bà khá bận rộn nên thỉnh thoảng mới làm làm xong rồi bản thân cũng không ăn vì bà sợ béo vì vậy toàn bộ đều đưa cho ông trần trần túy và trần nhất nhiên ăn ông trần không hề có chút ý thức bảo vệ tính mạng của mình mỗi lần ăn xong còn thẳng thừng chê bai món ăn mà mẹ trần túy làm có mùi vị rất khâu quái trần túy và trần nhất nhiên mặc dù ngoài miệng đều khen ngon nhưng mỗi lần đều lề mà lề mề ăn rất ít cho dù là như vậy nhưng niềm đam mê nướng bánh của mẹ trần túy cũng không hề bị ảnh hưởng dù sao làm xong bà cũng đâu có ăn t r ầ n điểm ăn xong miếng bánh trên tay liền cầm lấy cốc nước lọc uống một ngụm trần túy ghé vào t a i cô thầm thì mặc dù bánh mẹ anh làm có mùi vị hơi kỳ quặc một chút nhưng cũng không đến nỗi ăn vào bị đau bụng đâu t r ầ n điểm mím môi cười gật đầu mẹ trần túy thấy cô ăn hết liền lấy một cái bánh p u d d i n g đưa cho cô cháu ăn thêm đi buổi trưa mấy đứa đều chưa ăn gì phải không cảm ơn g ì ạ trần điểm đón lấy chiếc bánh p u d d i n g nhẹ nhàng n g ử i n g ử i có vẻ cũng không có mùi gì là còn có mùi sữa thơm ngọt ngào chắc không đến nỗi khó ăn cô cắn t ừ một miếng mùi vị cũng khá hơn so với chiếc bánh nướng lúc nãy nhưng như này cũng quá ngọt rồi Trần Tuy thấy c ông chậm chạp u u ố ố t x n liền cầm lấy chiếc bánh cầm trần ê n ăn cơm tối rồi đừng ăn nhiều đồ ngọt như vậy, để dành bụng lát nữa còn ăn tay tối lát tiệc t vậy, cô, cơm chứ. sắp rồi đại r đồ để Điểm đáp vâng, ông Trần ở bên cạnh lạnh nhạt nói một câu bà đừng có thấy cô gái nhà người ta lần đầu tiên tới chơi ngại không dám nói liền đưa hết mấy món đồ linh tinh của bà cho người ta ăn mẹ trần thúy biến sắc thấy bà chuẩn bị thư thế cãi nhau với ông trần t r ầ n điểm vội vàng nói không phải không phải ạ cháu biết điểm tâm gì tự tay làm đều là tấm lòng của gì mà mẹ trần túy nhìn cô liền bật cười vậy mới nói vẫn là con gái quan tâm mình hơn ông trần h ắ n g giọng vốn dĩ định nói con gái cũng không nhất định là quan tâm bà nhưng lại thấy trần nhất nhiên còn ở bên cạnh nên đành nuốt lại không nói nữa đúng rồi mẹ thấy hai đứa cũng đã gặp gỡ bố mẹ hai bên chi bằng nhân cơ hội này hẹn thời gian để chúng ta gặp bố mẹ của tiểu điểm cùng nhau ăn một bữa cơm mẹ trần túy cười híp mắt nói nhân tiện có thể thương lượng chuyện hôn sự của hai đứa vậy thì càng tốt Trần Điểm nhìn sang Trần Túy Trần Túy một chút Trần Nhất thi thi ta mặt thấy rồi rồi nhìn sang đang ngồi bên cạnh nghĩ nói Nhiên nó xong nhà chúng hẹn như Điểm đợi phải hai mẹ học suy sắp gặp bố cháu cháu, kỳ, về vậy tốt quá mẹ trần túy gật gật đầu tháng này chúng ta cũng không có hành trình gì ngày nào cũng rảnh hai đứa thống nhất thời gian rồi nói trước với chúng ta một tiếng là được vâng ạ bữa tối mẹ trần túy thực sự đã dùng gạo và thịt mà trần nhất nhiên thắng được để nấu cả một bàn tiệc vốn dĩ t r ầ n điểm còn lo lắng với tay nghề làm điểm tâm của bà sợ rằng bữa tối nay cũng không dễ ăn nhưng các món chung bà làm thực sự ăn rất ngon không hề cùng cấp độ với mấy món điểm tâm kia mặc dù lúc làm cơm bố trần túy cũng có vào phòng bếp giúp đỡ nhưng đa số đều do mẹ trần túy làm vì là tết thiếu nhi nên các món ăn trên bàn hầu như là món trần nhất nhiên thích ăn ngay cả c o ca cũng đã được chuẩn bị trần nhất nhiên hôm nay nhận được vô vàn hạnh phúc hận không thể để một năm ba trăm sáu mươi năm ngày đều ngày tết thiếu nhi sau khi ăn xong bố trần túy phụ trách rửa bát t r ầ n điểm vốn định tới phụ giúp một tay liền bị mẹ trần túy lôi kéo ngồi nói chuyện với bà cả buổi tối Trần Túy nhìn sắc trời tay cầm nhìn bên ngoài cầm lấy tay châm sắp điểm giải cứu c ông khỏi b à tay của mẹ mình, muộn n rồi, à làm, mà. y ấy vậy, chuyện mai Mẹ Mẹ đưa nhanh sao? chưa phải đi phải rồi nói con còn con cô còn có chuyện chưa nói xong như đã. đã về về trần thắng cũng n ì n ngoài trời, cảm thấy thời gian vẫn còn、sớm. Ông Trần ra trời, thời thấy cảm sớm. h giọng nói với bà bình thường học sinh hay nói bà lên lớp toàn kéo dài thời gian dạy cháy cả giáo án tôi thấy là bà nhiều tuổi rồi càng ngày càng hay c ằ n n h ằ n tôi c ằ n n h ằ n cái miệng ông cả ngày khắp nơi nói làm nhàm còn không biết xấu hổ mà nói tôi hay cằn nhằn trần túy kéo chân điểm đang ngồi trên s o f a dậy nhìn bố mẹ anh nói bố mẹ cứ từ từ thảo luận bọn con đi trước đây thật sự phải đi rồi à cần mẹ tiễn hai đứa không không cần đâu vậy hai đứa lái xe cẩn thận nhé mẹ trần túy nhìn hai người đi vào thanh máy rồi mới đóng cửa lại sau khi thang máy khép lại chân điểm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thả l ỏ n g cơ thể trần túy vẫn đang đỡ lấy cô cảm thấy dường như cô đã dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên tay mình anh không nhịn được cười ra tiếng mệt lắm sao vâng không có việc gì mệt mỏi hơn việc gặp phụ huynh trần túy lấy một tay ra nhẹ nhàng bóp vai cho cô như này có thấy đỡ hơn không hóa tay nghề của trần sư phụ thật không tồi đâu nha bên này cũng xoa xoa thêm một chút đi Thấy hai người anh anh em em thân mật trong thang máy, Trần Nhất hai anh anh Nhiêm máy, người em em cũng ả phải m mất thấy thật cạn lời, hai họ cạn có c người bọn họ có phải đã quên mất nó lời, đã đang hay trong này hay không? ở h ô may n là Tết Thiếu Nhi, căn h Thiếu Nhi như nó xem cảnh này có được hay không? o một xem may nó này Cũng được có c là căn hộ của bố mẹ trần túy không ở tầng quá cao chớp mắt thang máy đã xuống tới tầng một trần túy nắm tay chân điểm bước ra xe trần nhất nhiên thức thời lặng lẽ đi theo phía sau cả ngày hôm nay tham gia hoạt động ở trường học trần nhất nhiên lên xe sau khi xe chạy liền ngủ mất chân điểm quay đầu nhìn nó thấp giọng cười thiện thiện thật dễ ngủ xe mới đi được bao xa mà đã ngủ mất rồi trần túy đáp chắc hôm nay chơi mệt rồi trẻ con đều như vậy trần điểm gật đầu cười nói nhưng nói tới chuyện này bố mẹ anh thật sự chẳng giống trong tưởng tượng của em chút nào cả em vốn nghĩ bọn họ sẽ rất cổ hồ nghiêm khắc không dễ gần trần thúy nói, trước đây bố mẹ anh đúng như anh. Hiện giờ có lẽ là do tuổi tác cũng lớn rồi, liền trở nên dễ tính hơn、chút. Trần điểm nghe anh nói xong, nghĩ nghĩ liền đáp, theo như anh nói thì lúc anh còn nhỏ bố mẹ anh rất nghiêm khắc phải không, sao anh còn có biệt đối với gái giờ tuổi rồi, Điểm phải trước tác trở chút. theo thì rất thể trở thành một đại ca như vậy chứ? Trần đặc chị lúc khắc còn có ca đây bố mẹ mẹ sao là là lẽ là vậy, xử đáp, do dễ đại chứ? cười đây chính là do chịu áp lực quá lớn của bố mẹ mà sinh ra tâm lý phản nghịch vì ở nhà bố mẹ quản lý quá nghiêm khắc nên ra ngoài anh mới càng muốn làm những chuyện mà họ không thích chẳng lẽ anh không bị đánh sao điểm này bố mẹ anh vẫn rất tốt mặc dù quản giáo con cái rất nghiêm khắc nhưng chỉ thích giáo dục bằng lời nói không hề động tay động chân chẳng qua lần anh truyền trường khi đó khiến mẹ anh rất thức giận bà lấy gậy treo đồ đánh anh hai cái trần túy nói tới đây liền quay đầu nhìn chân điềm giờ nghĩ lại lần ăn đòn đó thực ra rất đáng sau khi xảy ra sự việc đó anh liền c h u y ể n đến học ở trường cấp ba của t r â n điểm rồi gặp được cô t r â n điểm ho khan hai tiếng hỏi anh vậy chị gái anh thì sao chị gái anh trần túy nhìn con đường phía trước ngữ khí trầm xuống phảng phất như nhớ lại chuyện xưa trong quá khứ chị gái anh tính tình còn cứng rắn hơn anh chị ấy tốt nghiệp cấp ba xong liền rời khỏi thành phố a thi vào một trường đại học ngoại tỉnh sau đó lại tìm một công việc ở lại đó mỗi năm chỉ trở về có một hai lần sau đó vì chuyện kết hôn mà phản nghịch lại bố mẹ từ đó chị ấy cũng không trở về nữa trần túy nghĩ có thể là vì chuyện của chị gái anh mà bố mẹ anh hiện giờ mới thay đổi như vậy mặc dù bình thường bọn họ không biểu hiện ra bên ngoài nhưng rút cuộc đó cũng là con gái ruột thịt của mình bọn họ cũng sẽ thương tâm đau lòng ở những lúc anh không nhìn thấy mà thôi trần điểm sau khi xuống xe nhìn anh lái xe rời đi rồi mới đi vào nhà Trong trên thấy trở loạt Trân trở thế thuận Thục Trân tiên Trân tốt thân thiết trong tưởng tượng tìm rồi sofa sao? nào? vào so con. phòng khách cả nhà đều đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa thấy cô trở về liền đồng nhìn nay không? Vương người miệng phòng vâng, cũng tốt, chú gì còn thân thiết dễ gần hơn、so、với trong tưởng tượng của con. Đúng rồi, bọn họ còn nói tìm thời gian thích hợp hẹn bố mẹ cùng gặp mặt ăn gì gặp phía đắp hợp khách Hôm hỏi. khách chú họ thời thích cả cô cô. Có của cơm Bà là đều Điểm, đầu Điểm đi đó. về về về rồi, lợi với mở mẹ mặt bố dễ ừm mẹ với bố con cũng có ý đó mẹ nghe trần túy nói công việc của họ rất bận thường xuyên phải đi công tác thời gian khi nào để bọn họ quyết định đi à tháng này chú gì không phải đi công tác trần túy nói đợi cuối tháng trần nhất nhiên thi học kỳ xong thì mọi người cùng nhau ăn cơm được bà vương thục chân đồng ý tiểu bảo bối sắp phải thi học kỳ sao cứ để nó ôn tập thật tốt đi đã đương nhiên rồi thành tích của thiện thiện cũng rất tốt trần điểm nói xong liền đi lên trên tầng không nói nữa hôm nay con mệt lắm phải đi tắm rửa rồi đi ngủ đây ấy mẹ còn chưa hỏi xong mà bà vương thục chân nhìn theo bóng dáng của cô lầm bầm một câu gấp cái gì chứ còn chưa nói hết câu trần hy đứng dậy cũng ngắp một cái rồi đi lên mẹ chuyện của bọn nó mẹ không phải lo lắng nữa đâu mẹ nhìn cái bộ dáng chết cũng không thay đổi của chân điểm mà xem mẹ cứ yên tâm mà đợi uống rượu mừng đi bà vương thục chân khó chịu liếc nhìn anh con còn không biết xấu hổ mà nói à Em gái con cũng đã bàn chuyện cưới gà rồi mà gái cũng gà cưới rồi đối con chuyện con bàn đến đã được ấn định vào ngày 27 tháng này. trần túy liền chọn một ngày cuối tuần để người lớn hai nhà gặp mặt trần điểm từ sau khi yêu đương tùy thời trốn một tránh treo tốt của cậu và MC Trần Trần sau hai cửa đùa của xa nữa yêu chuyện cậu khi khó không khỏi không không? chú Linh hàng, phải việc, mới Điểm đương được lần gặp và cô MC lắm ở biết cô ấy cố ý hóng chuyện bát quái chẳng qua gần đây tâm trạng cô khá tốt liền thỏa mãn tình tò mò của cô ấy đi người lớn hai nhà bọn mình đã hẹn cuối tháng này cùng ăn cơm có lẽ sẽ thảo luận chút chuyện kết hôn của bọn mình Chú Linh ngẫm yêu mà cô vẫn còn độc thân chân điểm đi tới trước mặt cô cũng tỏ vẻ bát quái khách hàng đó của cậu sao rồi hợp tác lâu như vậy không có lâu ngày sinh tình à cái gì mà lâu ngày sinh tình suy nghĩ của cậu sao mà đen tối quá vậy rút cuộc là ai đen tối chứ anh ta là phó tổng giám đốc của công ty loại lãnh đạo này sao có thể ngày nào cũng phải lộ mặt chứ mình chủ yếu tiếp xúc với giám đốc hạng mục của họ thôi chu linh nói xong liền đầy câu chuyện về lại trên người t r â n điềm và trần túy tiết mục mới của mc trần không phải mới phát sóng hôm trước s a o cậu đã xem chưa trần điểm nhướng mày nói xem rồi cả nhà mình ngồi trước tv cùng xem đó chu linh tự nhiên có chút đau lòng cho mc trần áp lực này không phải lớn bình thường đâu Tỷ tiết lệ xem mục chuyện của anh ấy và thư toàn đã là chuyện từ đời nào rồi bây giờ người ta đều đang thảo luận về chuyện bạn gái bí mật của cô tín kia kìa chu linh đáp nhưng cô tín tớ không gặp được còn cậu lại đang ở ngay trước mặt tớ nha đúng là xấu xa tớ nhớ cậu cũng rất thích cô tín mà đúng vậy thì sao cuối tháng này cô tín sẽ đến ghi hình tiết mục ở đài a ba trần túy nói sẽ đưa tớ đến đài để xem anh ta chu linh giả chuyện công làm chuyện tư mà cũng trực tiếp nói ra như vậy cũng được sao tin hay không cô đến đài truyền hình tố cáo Trần nói Điểm c hơn nữa tin tức này còn là do cô tín cố tình để lộ ra nguyên nhân là vì anh ta dự định sang năm sẽ kết hôn tiết m ngạc nhiên tới mức dụng cả răng, chẳng qua những chuyện này cô sẽ không nói mức cả cô chú Linh, tới suýt sẽ qua dành là với vẫn để đ n sang năm cô ấy ự nhận lấy bất ngờ này、đi. Ngày cô tín đến lấy bất quay tiết đài đi. cô A3 mục của ũ n ngày Trần Nhất Nhiên ngày cùng g là là thi học cuối c kỳ. Vì h ọ cô kỳ nên Trần túy đã hẹn với Trần Nhất Nhiên sẽ đến đón nó. Túy Tiết đã với sẽ mục của c tín quay vào buổi chiều chân đ i ề m ở đài truyền hình được tận mắt nhìn thấy cô tín xong liền theo trần túy đi tới trường học để đón trần nhất nhiên trời ạ vừa nãy là cô tín nói chuyện với em sao vừa rồi lúc gặp cô tín chân điềm biểu hiện khá bình tĩnh cho đến giờ ngồi vào trong xe rồi mới bắt đầu có chút kích động em vốn nghĩ anh ta rất khó gần quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong trần túy đáp quan hệ trong giới giải trí của anh ấy rất tốt ừm dù sao anh ta còn có thể làm bạn với anh nữa cơ mà trần túy quay đầu lick nhìn cô cười nhẹ nói câu này có ý gì vậy không á chính là anh không thích giao lưu kết bạn người mà anh nguyện ý kết bạn chắc chắn là người tốt như vậy câu đó của em là có ý tốt sao vốn dĩ câu đó là có ý tốt mà hai người nói chuyện bất chi bất giác đã tới bên ngoài trường học của trần nhất nhiên lúc này kết quả kiểm tra vẫn chưa có các phụ huynh đợi ở bên ngoài cũng vô cùng yên tĩnh trần túy tìm một chỗ chống đỗ xe lúc xuống xe liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cổng trường anh cao mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó trong ầ đầu n lông mày của anh nhăn lại liền nhìn điểm hai lại mày thấy t h của e h ư ớ người đàn ông đó. Cô đi tới trước mặt Trần hỏi anh, anh quen người trước đi tới hỏi đó, đó cô mặt Túy số a sau mới lên tiếng, anh ta o Trần Túy một tiếng trông rất lên mím môi, mới i lúc g n người chồng g đi cũ đã bỏ đi Mỹ mất t ít c của chị h anh. gái lần này tôi trở về là muốn đưa Trần nhất nhiên n là tôi trở t đi. r về đưa o gặp số ít lần g mặt giữa trần túy và triển húc ấn tượng của anh về anh ta không hề tốt chút nào chị gái anh sau khi tới thành phố khác rất ít khi trở về nhà có một năm tết đến chị ấy bỗng nhiên đưa một người đàn ông về nói là vị hôn phu của chị ấy triển húc có thể là do trực giác đàn ông nhìn đàn ông lần đầu tiên anh gặp trần húc đã không thể nào thích anh ta hiếm có là lần này bố mẹ anh lại có cùng suy nghĩ với anh đều không thích người đàn ông tên trần húc này thế nhưng chị gái anh lại không tiếp đối nghịch lại với người nhà nhất định phải kết hôn với người đàn ông này cuối cùng chị đổi lại được cái gì chỉ v ò n vẹn một năm hôn nhân ngắn ngủi sau đó một thân một mình nuôi dưỡng trần nhất nhiên cho tới khi mất mạng vì tai nạn giao thông từ khi trần nhất nhiên được sinh ra cho tới khi nó tám tuổi người đàn ông này cũng không xuất hiện lấy một lần thế mà hiện giờ hắn lại đến đứng trước cổng trường học của trần nhất nhiên trần đ i ề m nghe trần túy nói là anh d ể mình cũng thấy s ừ n g sốt cô căn bản không hiểu biết gì về người anh rể này của trần túy nhưng từ những lời kể của trần túy cô có thể hình dung ra hình ảnh của một gã đàn ông tôi hơn nữa cô ở cùng trần nhất nhiên lâu như vậy cũng chưa từng nghe nó nhắc tới từ bố đương nhiên không tính những lúc nó giả trần túy làm bố nó có phải nhìn nhầm rồi không hắn ta không phải đang ở mỹ sao sao có thể xuất hiện ở đây được trần điểm cho rằng trần túy đã nhiều năm không gặp người này nhận nhầm cũng không phải không có khả năng Trần Túy vẫn bộ dáng bộ chẳng a o mẩy n ư cũ, cái khí chất khí đáng qua chân điểm có chút hoài nghi theo như lời kể của trần túy lúc chị gái anh mang thai trần nhất nhiên anh rể cũ của anh đã bỏ đi mỹ rồi hắn có khi còn không biết đến sự tồn tại của trần nhất nhiên sao lại có thể tìm ra trường học của trần nhất nhiên mà tới đây có lẽ là do ánh mắt của trần t u y quá mức mãnh liệt người đàn ông bị anh nhìn chằm chằm quay đầu lại sau khi nhìn thấy trần t u y hắn ta rõ ràng cũng ngẩn ra một lúc sau đó khóe miệng cong lên đi về hướng hai người bọn họ trần điểm nhìn hắn ta mím môi cười cười được rồi cô thừa nhận trần t u y nói không sai người đàn ông này rõ ràng ngoại hình cũng không tồi nhưng trên người anh ta lại có một loại khí chất khiến người ta thấy chán ghét trần điểm hiện giờ nhìn thấy hắn đều cảm thấy trên đầu hắn khắc hai chữ cha nam trần túy phải không triền húc dừng lại trước mặt hai người nhìn trần túy ra vẻ thân thiết hỏi tôi là triền húc cậu vẫn nhận ra tôi phải không trần túy cũng nhìn hắn anh không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại anh không phải đang ở mỹ sao triền húc cười nói về nước bàn chuyện làm ăn thuận tiện xử lý chút chuyện riêng chuyện riêng trần điểm nghe hắn nói đến câu này cảm thấy mục đích của anh ta còn ghê tởm hơn trần Thúy không nói câu nào, Triển biết thân không Húc dường như không hề biết bản thân không nói nào dường bản câu điểm ư ợ c hoan nghênh, nhìn sang điểm ở bên cạnh vị này là. Trần đ ở b ê nhướng c ạ n vị vợ này Trần Trần chúng tôi tới đón con tan、học. Triển Húc lại sừng là. là lại tôi Thúy, tôi tới sốt, sau đó bất Điểm đáp đó của học. Húc c sau ờ i tôi biết MC trần vẫn chưa kết hôn. Trần Điểm theo Trần kết Trần như chưa hôn. h vẫn n ư MC mày nhìn hắn ấy anh không phải vẫn ở mỹ sốt u sao chuyện trong nước anh cũng hiểu rõ vậy à trần thúy cuối cùng cũng biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh trần húc không hổ là người làm ăn đối mặt với thái độ như vậy của trần thúy hắn ta cũng không đổi sắc mặt mà còn già cười nhưng chuyện của con trai tôi cũng không thể không liên quan tới tôi chứ à trần thúy cười lạnh một tiếng sự chán ghét trong đáy mắt không hề che giấu Con có con Húc sắc của cuối cùng cũng được trước nước có được con cậu chăm sóc. lúc trước chuyện con của cậu các cậu thích loại do Weibo nháo anh, anh nghĩ quá nhiều rồi, loại người như anh không Trần nén mình Trần Nguyệt hôn sinh năm nay trên không nhố riêng không trai thể trai mặt hợt tôi tìm thám tử tư tra tôi thì một trai, mặt rồi, ra rồi hòa sau đứa sao giữ hời khi điều khi với phải phải giải khí quá đâu. đều đều về ly kìm đã đã đấy vì mấy vẻ À, à. tôi nghĩ cậu cũng chỉ có một người chị gái là trần nguyệt thôi nhỉ trần túy chặt tay ta mắt trai tôi, Trần hút một tiếng, tôi hiểu tâm trạng bất trên luật tôi Trần nhất nhiên. Vấy, anh đừng có mà rát mặt này, hay y Vấy, xếp đến phương pháp cảnh cáo, con của chị cười của cậu câu học của có hông, nhìn hắn ánh không anh. hiểu khi nhưng nhiên. anh mình nắm bên liên quan nói diện vẫn đừng vàng lên mặt mình nữa. Trần mà ra để đó kể bố gái gì với là là là điểm nói anh đã từng chăm sóc thiện thiện ngày nào chưa đã từng nói chuyện với nó câu nào chưa anh thậm chí ngay cả gặp cũng chưa gặp nó bao giờ anh cùng lắm cũng chỉ là người góp một con tinh trùng mà thôi trần hút mím ô i quay đầu lại nhìn về phía cổng trường tôi không tranh luận với c ô u cậu lần này tôi trở về nhất định phải đưa trần nhất nhiên đi theo anh đừng có mà mơ giọng nói của trần túy mang theo ngữ khí cảnh cáo t r ầ n điềm thấy anh có bộ dáng như chuẩn bị sắn tay áo lên để đánh người liền vội vàng kéo lấy cánh tay anh kề tay anh nói nhỏ đợi lát nữa thiện thiện ra ngoài em sẽ ngăn cản tên cha nam này anh hay đưa thiện thiện lên xe đi trước trở về chúng ta sẽ tính kế lâu dài sau đôi lông mày đang co a lại của trần túy từ từ giãn ra sự tức giận của anh đã dịu đi không ít dưới sự an ủi này của t r â n điểm anh nắm lại bàn tay của t r â n điểm nói với cô muốn c ả n cũng là anh c ả n hắn em đưa trần nhất nhiên đi nhưng yên tâm anh sẽ không đánh người trước cổng trường học đâu Trần được i ngoại ể m suy sẽ châu nghĩ Trần hình không thể ngăn cản hút thể rất cô bò, đ hắn, nếu anh đã cam đoan sẽ không đánh người vậy, nhiệm vụ này giao lại cho anh, nếu đoan người này cam giao đưa đã được em sẽ lại vậy vụ tiếng h ệ thiện n đ cửa h à n m chuông d d o n nó a l s mà t í c Được, c h anh. h ngồi tiếng đợi báo giờ thì kết thúc vang lên t r ầ n điểm tập trung cao độ ánh mắt cô nhìn chăm chăm về hướng các bạn nhỏ đang ào ra khỏi cổng trường chỉ sợ bỏ lỡ trần nhất nhiên sẽ bị tên cặn bã bên cạnh đưa đi mất cuối cùng cũng vẫn là do cô và trần nhất nhiên ở bên nhau đã lâu nên càng hiểu rõ nhau bóng dáng trần nhất nhiên vừa xuất hiện chân điềm liền phát hiện ra nó cô vội vàng chạy tới vẫy vẫy tay về phía trần nhất nhiên thiện thiện chị tới đón em đây nghe thấy tiếng gọi của cô triển húc cũng nhìn vào đám đông trần túy cản lại tầm nhìn của hắn chặn đường đi của hắn triển h ú c cao mày muốn vòng qua anh để đi nhưng rõ ràng về phương diện này hắn ta không có kinh nghiệm phong phú như trần túy trần túy nghiêng người ngăn hắn lại anh triển trần nhất nhiên họ trần không có chút liên quan gì tới anh cả bọn họ bên nãy còn đang tranh cãi thì chân điểm đã đưa trần nhất nhiên lên say nhanh như một cơn gió thiện thiện em thắt dây an toàn vào chúng ta xuất phát thôi trần điểm vừa khởi động xe vừa nói với trần nhất nhiên Trần n hôm ấ t Nhiên vừa bị c lôi lúc không đợi kéo theo chạy cạc cạc chúng này ta e vẫn À ủ ủ cậu cậu vừa gặp phải một nay g ư ờ i quen còn đ n nói g c h u ệ n người đó, nên chúng ta tới McDonald's đợi. Hôm nay với tới đợi. đó Hôm ta ăn đồ mcdonald s ạ chủ đề trần nhất nhiên quan tâm thay đổi ngay tức thì họ vừa cho ra một vị kem mới em sớm đã muốn đến ăn thử rồi vậy bây giờ chúng ta liền đến đó ăn xuất phát thôi t r ầ n điểm đạp chân ga chiếc xe liền lăn bánh rời đi Trần Nhất thấy Nhiên ngó qua cửa sổ nhìn thấy cậu nó đang nói chuyện với qua cậu cửa sổ miếng ộ t n g ư ờ đàn ông, sau đó đã đầu đ hàng này ông, bóng dáng hai người dần dần rơi lại phía sau. Hơn nửa giờ sau Trần túy mới tới cửa hàng McDonald's, lúc này Trần Nhất Nhiên đã ăn xong bánh giờ gặm hamburger giờ sau sau. sau sao hai phía cửa Cậu mới đến? cậu bắt rơi lại mới tới rồi. ơi, mới lúc ly Túy một kem, Cậu cháu với chị muộn đến Điềm Điềm đã nữa ăn n tí thì với x o rồi. Miếng hamburger trong miệng trần nhất nhiên còn chưa nuốt xuống nó vừa nhai nhồm n h ò m vừa nói với trần túy nghe không rõ câu từ trần thúy ngồi xuống vị trí bên cạnh chân điểm cao mày nhìn nó bảo cháu bao nhiêu lần rồi nuốt hết đồ ăn đi đã rồi hãy nói chuyện trần nhất nhiên bĩu môi tiếp tục nhai hamburger của mình trần điểm dùng ánh mắt hỏi trần thúy sao rồi anh trần thúy lại dùng ánh mắt trả lời cô thoát rồi anh cầm lấy một chiếc hamburger trên bàn nói với trần nhất nhiên mấy ngày này ông bà ngoại có việc bận không thể gặp mặt ăn cơm với bố mẹ của chân điểm chuyện này phải lùi lại một thời gian nữa cháu đừng có ra ngoài đi lung tung nữa đợi ở nhà đi ủ trần nhất nhiên có chút hụt hẫng hết nhìn t r ầ n đ i ề m rồi lại nhìn trần túy vậy cậu nói thế nào với bố mẹ chị đ i ề m đ i ề m bây giờ trần đ i ề m đáp không sao chú gì có việc bận chứ cứ hoãn lại đã vốn dĩ cũng không cần vội trần nhất nhiên nhăn mặt thật sự không vội sao nó thấy cậu nó rất vội đó trên ầ n vốn nghĩ sẽ nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự, nhưng bây giờ Triển n Thúy quyết đột Húc giờ sẽ sự, bây lại i trở biết ta thủ ra về, sau sẽ này còn không biết hắn ta sẽ làm đường o hoãn ạ lại. n chuyện bên đành Trên gì, gặp chỉ hai bố mẹ hai bên gặp mặt đ tới đây anh đã nói với bố mẹ anh về chuyện của triền húc bố anh rất tức giận về sau nên làm thế nào vẫn cần cả nhà ngồi lại bàn bạc sau khi ăn xong bữa tối trần túy đưa chân điểm về đường thanh nam trước sau đó lái xe đưa trần nhất nhiên về nhà trên đường về trần nhất nhiên nhìn vẻ bực bội không nói lời nào của trần túy bỗng nhiên m ở miệng hỏi cậu ơi cậu có chuyện gì không vui à trần túy có chút sững sờ đáp ừm chuyện hôn sự phải lùi lại nên tâm trạng không tốt trần nhất nhiên bẹt miệng không nói gì nữa trần túy ngược lại nghĩ ra một chuyện hỏi nó hôm nay cháu làm bài thế nào cũng được ạ chị điềm điềm của cháu nói nếu như cháu vào được top ba thì sẽ tặng cho cháu một món quà mà cháu thích thật sao Là là thành tích vào top 3 hay một môn vào top 3 à?、Tổng、thành vào nào vào quà dài vào thành quà mà tổng tích top một top Tổng tích, Trần Túy tính Trân một top Trần nhất nhiên thở dài nói, cháu vào top 3 thì môn nói nhưng cần môn cũng nó. nhiên nói, không vấn nhưng năng vấn hay cách chỉ cho cháu cháu thích khả của có được cô có vậy dựa mua Điểm, đó đó. đề, đề sẽ ồ cháu thích cái gì cháu muốn có mợ cậu phải cố gắng lên nhé trần túy sau khi về đến nhà trần túy cho trần nhất nhiên đi tắm trước sau khi nó tắm xong liền chạy ra cửa hô lên cậu ơi cháu tắm xong rồi được trần túy vẫn đang ngồi nhắn tin với t r ầ n điểm nghe thấy trần nhất nhiên gọi liền để điện thoại xuống cũng chuẩn bị tự mình đi tắm trần nhất nhiên liếc nhìn anh sau đó tự trở về phòng lúc mẹ nó mất đồ vật để lại đều do trần túy bảo quản trần nhất nhiên đợi trần túy đi tắm sau đó lém lút vào phòng anh mở ngăn tủ để đồ lật tới lật lui một tấm ảnh cũ kẹp trong sổ ghi chép rơi xuống trần nhất nhiên nhặt lên xem nhìn hai người trên ảnh đây là ảnh cưới của mẹ nó lúc trước nó mới chỉ được xem qua một lần biết là để ở đây người đàn ông trong bức ảnh quả nhiên giống hệt với người đàn ông đứng nói chuyện với cậu nó ở cổng trường học chương năm mươi hai chỉ có em thương anh trần nhất nhiên không phải không tò mò bố nó là ai trước lúc hai tuổi nó vẫn luôn sống cùng mẹ lúc đó còn quá nhỏ rất nhiều chuyện không nhớ được n h ư n g có một số ký ức nó vẫn còn có ấn tượng ví dụ như lúc nó hỏi mẹ nó vì sao nó không có bố nó vẫn nhớ khi đó mẹ nó từng lấy bức ảnh này ra cho nó xem mẹ nói rằng người đàn ông trên ảnh chính là bố của nó đứa nhỏ là nó lần đầu tiên được nhìn thấy bố mình hình dáng ra sao nó cũng tò mò hỏi bố làm nghề gì vì sao không ở cùng mẹ con nó mẹ nó đều nhẫn nại giải thích cho nó hiểu mặc dù bây giờ nghĩ lại những lời mẹ nói chỉ sợ đa phần đều đã lời hay ý đẹp hóa lên hết cả rồi sau khi sống cùng trần túy nó căn bản không hề nhắc đến bố nữa nhưng khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh nó vẫn luôn ghi nhớ nó nhìn bức ảnh trên tay trước khi tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại liền bỏ nó lại vị trí cũ trở về phòng mình trần nhất nhiên lại nhớ về mẹ mẹ nó rất ít khi nói tới những chuyện về bố chỉ có những lúc nó hỏi mới kể đôi lời mẹ không trốn tránh cũng không hề nói những lời không tốt về bố càng không nói những câu như bố con đã chết rồi trong lòng trần nhất nhiên không có cảm giác hận bố mình giờ nó lớn rồi cũng dần dẫn hiểu ra là bố đã bỏ rơi mẹ và nó bố là người đàn ông tệ bạc mặc dù nó không hận nhưng cũng không hề yêu thích bố trần túy thắm xong ra ngoài liền hẹn với bố mẹ mình ngày mai gặp mặt để thương lượng chuyện của triền húc Trước k điểm điểm vâng trần nhất nhiên giơ tay ra hiệu ok trần túy lại nhìn nó thêm mấy lần hôm nay sao lại ngủ sớm vậy khó lắm vừa mới thi xong được nghỉ rồi mà hôm nay t h ì cử xong mệt quá cháu phải nghỉ ngơi nạp lại năng lượng mai mới có sức chơi đùa được được rồi vậy ngày mai cháu nhớ ở nhà đợi chân điểm đấy vâng trần nhất nhiên nói xong cười xấu xa hai tiếng chị điểm điểm không phải có chìa khóa nhà chúng ta rồi sao trần túy mím môi nói cô ấy phải mang cơm đến cho cháu làm gì còn tay nào mà mở cửa trần nhất nhiên làm gì mà lắm lý do vậy chứ hiện giờ người trưởng thành nói dối đều không có thành ý như vậy sao không nói nữa cậu đi ngủ đây trần túy quay người chuẩn bị về phòng trần nhất nhiên lộ cái đầu ra ngoài hô lên chúc cậu ngủ ngon trần túy quay đầu lại nhìn nó nói ngủ ngon bởi vì triển húc đột ngột xuất hiện tối nay trần túy không tài nào ngủ ngon được bởi trong lòng luôn vẫn canh cánh chuyện này so với anh vợ chồng ông trần càng không thể nào yên ổn mặc dù ngoài miệng họ không nói gì nhưng khi trần nguyệt xảy ra chuyện họ là người đau lòng hơn ai hết trần nguyệt chỉ để lại có một đứa con trai này nếu như ngay cả trần nhất nhiên cũng bị đưa đi hai người già này còn có thể đau lòng hơn như nào nữa chứ trần túy vừa kết thúc tiết mục bọn họ liền gọi điện cho anh giục anh trở về anh không chỉ hoãn chút nào nhanh chóng xử lý công việc sau đó quét thẻ tan làm đi qua trước bàn làm việc của đặng lệ dương anh dừng lại nói nhỏ một câu anh có một người bạn làm luật sư phải không đặng lệ dương ngần ra gật đầu nói phải sao vậy cậu gặp phải chuyện gì sao lát nữa anh gửi phương thức liên lạc của người đó cho tôi nhé tôi muốn tham khảo chút vấn đề trần túy nói xong liền bước nhanh về phía thang máy đặng lệ dương thấy vậy cũng đứng lên đi theo thấy đặng lệ dương trực tiếp đi theo mình vào trong thang máy trần túy cười nhẹ nói anh không ghi hình tiết mục sao tôi cũng không giữ cậu lâu đâu đặng lệ dương nhìn anh cậu trước nói cho t ô i nghe xem rút cuộc cậu gặp phải chuyện gì mà cần tới luật sư trần túy ngẫm nghĩ giây lát sau đó quyết định nói cho anh ta nghe chuyện này bố của trần nhất nhiên về nước rồi có lẽ là hắn muốn giành quyền nuôi dưỡng thằng bé tôi nghĩ trước tiên cần tham khảo ý kiến của luật sư về vấn đề này xem thế nào đặng lệ dương nghe xong ngạc nhiên m ở to mắt tên đàn ông khốn khiếp này còn có mặt mũi trở về sao còn muốn g i à n h con cậu xem đi cậu cứ nói tôi là cha nam chồng cũ của chị gái cậu mới là tên cha nam chân chính trong sách giáo khoa đấy được rồi anh đừng có chó chê mèo lắm lông nữa đặng lệ dương im bặt truyền chủ đề trần nhất nhiên biết chuyện này chưa trần túy nghĩ tới biểu hiện ngày hôm qua của trần nhất nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên hôm nay chúng tôi không nói gì với nó cả nhưng tôi có cảm giác hình như nó đã biết rồi hôm qua có lẽ nó đã nhìn thấy hắn ta ở cổng trường học chị gái anh có để lại bức ảnh của t r i ể n húc rất có khả năng trần nhất nhiên đã từng xem qua Aiza bạn nhỏ này nhà cậu thực sự là quá thông minh rồi đấy một chút cũng chẳng có dáng vẻ của một đứa trẻ tám tuổi gì cả nhưng mà nghĩ lại sau khi sinh ra được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ đơn thân chắc chắn đã nghe qua không ít lời đàm tiếu sau này lại vì mẹ xảy ra chuyện mất đi chỉ đành đến sống cùng với cậu những chuyện này một người trưởng thành cũng chưa chắc đã chấp nhận nổi anh nhớ giúp tôi liên lạc với người bạn k i a nhé tôi đi trước đây được cậu yên tâm đi đặng lệ dương ở sau lưng đáp ứng một tiếng nhìn trần túy nhanh chân bước vào thang máy sau khi rời khỏi tòa nhà a ba trần túy trực tiếp đi đến nhà bố mẹ anh hai người cũng đã nhận ra lần trở về này của trần húc nhất định là vì trần nhất nhiên việc này c ò n đã liên hệ với luật sư rồi dù sao cũng không thể để anh ta đưa trần nhất nhiên đi được lời này của trần túy cũng không thể làm ông bà trần yên tâm hơn bao nhiêu Ông Trần hiếm câu ó khi nào lại rút một điếu thuốc h lại điếu nào rút ra châm lửa hít vào một c m một lửa a hít hơi, vào s đó thở ra này ó i kiện nuôi nếu như hắn ta thực sự kiện ra tòa tranh quyền nuôi con, khả năng thắng của chúng ta cũng không cao, dù sao hắn ta cũng thực khả ta tòa ta ta ra của cao, sao sự dù l bố biện pháp cuối tốt đẻ đàm của cáo cùng, con cho chúng có Câu ta, Trần nhất thể nhất. rằng nhiên. Kiện hắn vẫn sẽ liên hệ với chúng ta, nếu như có thể đàm phán n pháp hệ với là là à sẽ hoàn toàn là để an ủi ông bà trần theo như suy đoán của trần túy lần này t r i ế n húc đã chuẩn bị rất nhiều trước khi trở về hắn quyết tâm muốn đưa trần nhất nhiên đi đàm phán có lẽ không thể thành công cuối cùng rất có khả năng chỉ có thể gặp nhau trên tòa thời gian này con sẽ phải dành nhiều thời gian trông chừng trần nhất nhiên tránh cho t r i ể n húc trực tiếp tới tìm nó nếu hắn lại liên lạc với con con sẽ nói lại cho bố mẹ được nếu như con bận thì cứ đưa trần nhất nhiên tới chỗ chúng ta cũng được dù sao thời gian này chúng ta cũng sẽ không rời khỏi thành phố a vâng vậy con về trước đây t r ầ n điểm đang trông trần nhất nhiên ở nhà Nghe trần ớ i đây, mẹ t thúy n ị n không được thở được điểm đ tiểu dài n tên triển n g gái là à cô cái tốt hút đúng không ngừng hại người là hại mím à Lúc làm trước thì môi không nói lời nào cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu trần điểm không tới m ộ ư ơ i một giờ đã đến nhà trần thúy còn mang theo c ả cơm chưa tình yêu của bà vương thục t r â n tay r trước ầ lần n Nhất Nhiên s u luôn quên khi không Thục điểm niệm niệm ăn Vương Trân vẫn tâm làm, tâm tâm t bà a nghề của bà so vương ớ i ngoại điểm nội bánh bà bà ngọt nó thì tâm mà làm của v t h ậ t sự là c ự chân p ẩ m n h gian mà. Tay nghề của bà Vương Tay của Trân mà. bà Thục đã từng được người nhà t r â n điểm kiểm nghiệm qua mùi vị đương nhiên không cần nói nhiều buổi sáng trần nhất nhiên dậy muộn cũng chưa ăn sáng bữa trưa liền ăn hết hai bát cơm chị điểm điểm thật hạnh phúc ngày nào cũng có thể được ăn cơm của bà xinh đẹp nấu trần nhất nhiên sau khi ăn xong không quên dùng lời hay ý đẹp tán thường đầu bếp biểu thị sự kính trọng trần điểm lại không đồng ý với cách nói này của nó buổi tối chị đều ăn ở cửa hàng bữa trưa thì bà vương lại nấu rất giản tiện đâu có ngon như đồ ăn của em hôm nay chứ hôm nay chị cũng là được dính chút ánh sáng của em mới được ăn đấy trần nhất nhiên nghe xong bật cười ha ha vậy chị thật đáng thương nha chả trách chú t r ầ n hy lại mập hơn chị như vậy nhưng mà không sao sau khi chị kết hôn với cậu em cậu nhất định sẽ nuôi chị vừa trắng vừa mập á nửa câu trước nói chân h i mập cô còn chấp nhận được nhưng cô cũng không muốn bị trần t ú y nuôi đến mập trắng đâu vẫn là chị với cậu em nỗ lực nuôi em béo trắng thì hơn hai người vừa nói tới đây thì trần t ú y trở về trần nhất nhiên nhìn thấy anh liền ngạc nhiên nói cậu sao cậu về sớm vậy bọn con lại không để phần thức ăn cho cậu rồi trần điểm đứng dậy ho một tiếng em có để phần cho anh rồi anh đã ăn chưa vẫn chưa trần túy cười cười hôn một cái lên trán cô chị em thương anh trần điểm và trần túy ở bên nhau lâu như vậy mặc dù vẫn chưa thực sự đi tới bước cuối cùng nhưng bình thường ôm ấp thân mật cũng không ít còn từng ngủ chung trên một chiếc giường nụ hôn này của trần túy căn bản không thể khiến t r ầ n điểm đỏ mặt xấu hổ nhưng trần nhất nhiên vẫn còn đang ở đây cô có chút ngại ngùng anh sao vậy sao không kiêng dè trẻ con gì hết thế trần Túy nhìn Trần Nhất một trực tiếp hôn lên môi em rồi. Trần Điểm, Trần Nhất thật tới tiện、no、từ từ tâm sự đi. Trần nãy ngày lếp lên là lưu nếu chiếm nhìn Nhiên nói, không kiêng nó, anh hôn Nhiên, manh, ngày nghĩ nghi ăn no người chỉ chị Cháu hai vì rẻ rồi. rồi, cái, môi Điềm, Điềm Điềm. đi. em cậu của cứ đều vừa đã sự nhất nhiên thập phần hiểu chuyện để phòng khách lại cho hai người tự mình quay về phòng còn khóa cửa phòng lại trần điểm nhăn quây quây đi, mày nếu như triền húc quyết ý muốn đưa thiện thiện đi chuyện này thực sự không hề dễ dàng nếu như phải ra tòa có cần em liên hệ với luật sư không bố em và anh trai em nhất định quen biết nhiều người ở lĩnh vực này trần thúy đ á p không cần đâu anh đã nói với đặng lệ dương rồi anh ấy có quen biết luật sư nếu như đến cuối cùng vẫn không giải quyết được lúc đó đành nhờ tới người nhà em được trần điểm nói anh nói xem triển húc có liên lạc với chúng ta không nếu có thể thương lượng riêng với anh ta thì tốt nhất anh cũng nghĩ vậy nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy anh chẳng còn lòng dạ nào để ăn uống nhưng vẫn cố uống hết canh trong bát em nói xem chị gái anh có hận triển húc không trần điểm không biết tại sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này cô nghĩ nghĩ rồi đáp em nghĩ chắc là có hận việc này bất kể là rơi vào người phụ nữ nào đi chẳng nữa cũng không thể bình tĩnh mà hòa hảo được trần túy nhăn c h á n ngữ khí t r ồ n g xuống anh cũng cảm thấy chị ấy hận triển húc nhưng từ trước tới nay chị ấy không hề thể hiện chút hận thù nào với người chồng cũ lên con cái cả lúc chị ấy một thân một mình nuôi dưỡng trần nhất nhiên hai năm số lần trần túy gặp chị cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng không biết bình thường chị ấy dạy dỗ trần nhất nhiên thế nào nhưng từ sau khi anh mang theo trần nhất nhiên anh liền phát hiện ra trong lòng trần nhất nhiên không hề có chút hận thù nào cả nguyện vọng lớn nhất của chị gái anh là hy vọng trần nhất nhiên có thể giống như những đứa trẻ khác vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên chứ không phải chìm đắm trong cuộc sống đầy hận ý với bố đẻ trần Điềm có c h ú tuy cảm trước của động nói Trần Túy, lời dàng. cũng nhìn cô khóe miệng hơi cong lên ừm vì vậy nếu như có thể anh thật sự không muốn mọi chuyện phải giải quyết trên toàn án khiến trần nhất nhiên phải trải qua những thứ đó điều mà chị gái anh muốn bảo vệ anh sẽ tiếp tục bảo vệ nó hai người ngồi trong phòng khách nhất thời không nói gì mặc dù bọn họ đều không muốn kiện tới tòa nhưng trong lòng cũng hiểu rõ khả năng này rất thấp điện thoại trần túy trong túi vang lên anh lấy ra nhìn một cáu là đặng lệ dương gọi đến sao vậy đã liên hệ được với luật sư rồi sao không phải đặng lệ dương nói câu này như đang lén lén lút lút đề phòng ai đó có một người tên là triển húc tới đài tìm cậu tôi nhớ đó tên đó chẳng phải là tên chồng cụ khốn khiếp của chị gái cậu sao t r ư ơ n g năm mươi ba lần sau khi hôn nhớ nhắm mắt lúc trước t r i ể n húc nói hắn ta trước khi về nước đã thuê thám từ tư điều tra chuyện của trần nhất nhiên hắn có thể t r a ra được trường học của trần nhất nhiên thì chắc chắn cũng có thể t r a ra được địa chỉ nhà của bọn họ nhưng t r i ể n húc không hề tới nhà mà lại tới đài truyền hình tìm trần túy âu cũng là một kẻ có lòng kiên nhẫn giờ tôi sẽ đến đài anh đưa hắn ta ra quán cà phê đợi tôi được trần điểm đợi trần túy nghe điện thoại xong không yên tâm hỏi sao vậy anh trần ê n khốn kia đã tới đài đã t u muốn y ề n hình rồi sao? Ừ, hắn nói muốn tìm anh, anh đến gặp hắn tìm rồi r sao? sao. Ừm, xem t gặp Điểm được m nhịn không A ộ túy tiếng, tên khốn này vì chuyện của triền húc nên chẳng có chút khẩu vị gì nhưng anh không muốn khiến t r ầ n điểm lo lắng được anh đơn giản ăn chút thức ăn uống một bát canh sau đó cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại chuẩn bị rời đi vậy anh đi đây em cứ ở lại đây với trần nhất nhiên nhé bốn giờ chiều nhất định anh sẽ về Trần điểm biết tới tới thiện thiện trọng nhất. trí tới rồi, cần anh nói như muốn hàng, không nhịn không hiện chuyện chuyện quan trọng nhất. Cửa hàng em đã bố trí nhân viên rồi, về sau bà chủ em đây. không cần ngày nào cũng phải chạy tới đó nữa. điểm được đâu, đã đây đó giữ cười, giờ mới phải em em bố bà cửa sao của Cửa sau chủ chạy vậy về là lúc là cô cô cô trần thúy cúi đầu nhìn cô trong lòng dâng lên một làn sóng dịu dàng và ấm áp bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa t r ầ n điểm vẫn luôn ở bên cạnh anh khiến anh có thêm nhiều dũng khí cảm ơn em anh khom lưng xuống hôn nhẹ lên môi cô t i ề nắng n mặt trời buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ ánh lên khuôn mặt hai người một màu vàng ấm áp t r ầ n điểm nhìn thấy sợi tóc đen nhánh trên trán anh khẽ động sau đó từ từ tách ra lần sau khi hôn nhớ nhắm mắt trần thúy nói xong câu này liền nở nụ cười rời đi trần u nhất r nhiên mở cửa phòng mình ló cái đầu ra nhìn cô chị điềm điềm cậu đi đâu rồi ạ à? à vừa rồi đài truyền hình gọi đến nói có việc gấp bảo cậu em quay lại đó một chuyến rồi trần điểm phát hiện ra hai ngày nay cô nói dối trần nhất nhiên càng ngày càng nhiều trong lòng thấy có chút tội lỗi cậu em sẽ về nhanh thôi chúng ta không cần để ý đến anh ấy vâng vậy em ngủ chưa một lát đây trần nhất nhiên nói xong lại rụt đầu vào trong phòng trần điểm nhìn nó đóng cửa phòng lại nhè nhẹ thở ra một hơi thiện thiện là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như vậy vì sao cứ phải trải qua những chuyện như này chứ nếu như nó thật sự rời đi với người đàn ông kia trần túy khẳng định không nỡ cô ngồi ngần người ở phòng khách một lái rồi mới tiếp tục dọn dẹp ở nơi khác sau khi trần túy đi tới đài truyền hình liền trực tiếp đỗ xe ở phía ngoài quán cà phê ngay bên cạnh đài anh khóa xe sau đó bước vào trong quán liền nhìn thấy vị trí triển húc đang ngồi hắn ta hôm nay mặc một bộ tây trang giống hệt với bộ mặc hôm đó ở ngoài cổng trường học đều là đồ được đặt may riêng giá cả rất cao xem ra hắn ta mấy năm nay ở nước ngoài phát triển không tồi Cũng có cũng nếu không có điều kiện, hắn ta cũng sẽ không phải thôi, điều ta trở t về sẽ ì mc Trần nhất tiền nhiên. Giờ b ạ và sự nghiệp nghĩ rồi mới đều có trần ớ i con t a i đời Vấy, này vậy? trên t r nào như đạo làm lý MC gì có bên này t r i ể n húc như sợ anh không nhìn thấy hắn ta liền giơ tay lên vẫy vẫy trần túy không có biểu tình gì bước tới kéo chiếc ghế đối diện hắn ra ngồi xuống quý ngài đến đài truyền hình tìm tôi là có việc gì đây t r i ể n húc cười cười nói không phải tìm cậu ở đài truyền hình thì dễ hơn sao khóe miệng trần túy khẽ nhách lên không muốn giả vờ quân t ử phí lời với hắn nếu như anh tìm tôi là vì chuyện của trần nhất nhiên thì không cần nói nữa nhà chúng tôi không bao giờ đồng ý để anh mang thằng bé đi t r i ể n hút từ từ chậm rãi cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụ sau đó cười đáp tôi cảm thấy chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến của trần nhất nhiên một chút sao anh nghĩ rằng trần nhất nhiên sẽ đồng ý đi theo anh sao trần Túy n húc ì n hắn, giọng nói lạnh lùng. Nhiều năm như vậy, anh đã từng có trách nhiệm của một người cha ngày nào trách cha chưa? có l một vậy, của đã chị tôi xảy ra chuyện anh đang ở đâu? Lúc cần chỗ còn có anh nhất nhiên cần tới anh nhất, anh lại đang ở chỗ nào? Giờ anh anh tôi Trần tới mặt lại Giờ mũi nào mà nói với xảy ra đang đang đâu? nào? nào nó, ở ở là mà bị ố của Húc nó? Trần b ba câu hỏi liên tiếp của trần túy làm cho tái mét mặt mũi khóe môi mím lại im lặng một lúc sau lại cầm cốc cà phê lên uống thêm một ngụm cậu nói đúng nhiều năm như vậy tôi đúng là chưa làm tròn trách nhiệm của người cha vì thế nên bây giờ tôi mới trở về muốn bù đắp cho nó công việc kinh doanh của tôi ở mỹ hiện giờ khá tốt cũng kiếm được khá nhiều hoàn toàn có đủ năng lực chăm sóc tốt cho trần nhất nhiên tôi là bố của nó tôi muốn sống cùng với con trai của mình thì có gì sai anh có gì sai bản thân anh còn không rõ ràng sao trần túy nới lỏng cổ áo đẩy cốc cà phê trước mặt sang một bên sau đó cầm lấy cốc nước lạnh bên cạnh uống một hớp Đặng lệ dương đang dương ngồi lệ trần o n lén lúc quan lên hỏng. g góc lúc cổ sát trái tim đã vọt lên tới t r đã thúy y ơi, cậu có ngàn lần vạn lần đừng có động t ủ ở đ uống hết cốc nước đá áp xuống lửa giận trong lòng anh tự nói sự nghiệp hiện giờ của anh phát triển không tồi tuổi tác của anh hiện giờ cũng không tính là lớn ngoại hình cũng người r a người chó ra chó nếu anh muốn có con trai thì sẽ có bao nhiêu người phụ nữ muốn cùng anh kết hôn sinh con chứ vì sao cứ phải từ xa xôi n h ì n dặm chạy về nước tìm trần nhất nhiên chắc không phải vì anh không thể sinh con nữa đấy chứ ánh mắt của anh quét lên quét xuống trên người triền húc mặt triền húc cũng biến thành một màu đen xì đặng lệ dương đang ngồi trong góc nhìn chằm chằm vào hai người bên này chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó nhưng không trần túy vừa nói xong mấy câu vừa rồi thì diễn biến vừa kịch này đã đột một chuyển hướng khác đổi thành tên đàn ông khốn khiếp kia muốn đánh người rồi nhiều ì n hắn đen như bao công, Trần、Túy、không hổ danh n mặt Túy hổ ư bao g là ờ ác cái đá cũng chỉ cần cũng cốc cà còn chuyển cốc nước cầm miệng mỗi miệng mà đài giết người Triển lại i nhất hình không uống nốt nửa còn lại mà chuyển sang lấy cốc nước đá cầm lên uống. n hút phê h lấy lấy đó. vào A3, dựa vô năm lăn lộn trên thương trường đã khiến anh ta có thể khống chế được cảm xúc của chính mình ngay cả trong những tình huống như thế này hắn tiếp tục cười giả tạo mc trần quả nhiên là dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm tôi nói không lại cậu cũng không muốn tiếp tục tranh luận vô nghĩa với cậu trần ô tôi i nói một điều, người chỉ phụ nữ tôi yêu nhất muốn một yêu nữ t o n này chính g cuộc đời là t r n g u y ệ thúy Trần n ấ t trai tôi nhiên chính là con trai của tôi và cô là và như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất trong ngày anh bật cười nói người anh yêu nhất là chị gái tôi tình yêu của anh chính là bỏ đi mỹ bỏ rơi chị gái tôi trong lúc chị ấy mang thai Tình nếu như tất cả điều đó chính là tình yêu của anh vậy thì đời này người phụ nữ nào mà bị anh yêu thật đúng là người xui xẻo tám đời tám kiếp chiên hút thở hắt ra một hơi mặc dù hắn vừa mới nói sẽ không tranh luận vô nghĩa với trần túy nhưng cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa đúng tôi thừa nhận năm đó là tôi không đúng nhưng lúc chị gái cậu mang thai sinh con người nhà cậu lại đang ở đâu các người không phải cũng chẳng quan tâm gì đến cô ấy sao hiện giờ còn có mặt mũi nào tới chỉ trích tôi chiên hút anh đúng là không biết xấu hổ mới nói ra những lời này lửa giận mà trần túy vừa mới nhịn xuống được giờ lại bùng lên tính tình của h như thế anh không chị hôn anh hệ nhà anh không nhớ Chị hôn không anh chị mình thì anh phải ị gái người cũng ngay cũng đáng cũng sống tôi biết với với nói với ai. rơi đi biết kết tuyệt một nào muốn đoạn quan này mà sao. sao. ra sau bỏ Lúc ly Lúc cả cuộc c đầu ấy ấy ấy vì Mỹ chị như ấy sẽ trần h chứ. Tính tình ế nào của t nguyệt vốn rất cưng rắn ban đầu dưới sự phản đối của người nhà chị vẫn nhất quyết kết hôn với t r i ể n húc về sau hiện thực chứng minh lựa chọn của chị là sai lầm vậy thì chị cũng chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả này không thể nào lại chạy về khóc với người nhà được t r i ể n húc có lẽ là bị những lời này đâm trúng chỗ đau bàn tay hắn đập mạnh xuống bàn một cái những vị khách xung quanh đều nhìn về phía bàn của bọn họ nhân viên phục vụ cũng đi tới nhỏ giọng nhắc nhở thưa anh mời anh không làm ảnh hưởng đến những vị khách khác à. t r i ể n húc bình ổn lại tâm trạng của mình gật đầu ra hiệu đã biết sau khi nhân viên phục vụ rời đi hắn ta mới mở miệng nói trần nguyệt đã mất rồi giờ tranh luận về chuyện của cô ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết chúng ta vẫn nên nói về trần nhất nhiên đi Cậu cho cùng cậu cậu, cậu cũng cũng công tác cũng được. thật thật tuổi xuyên sâu Trần Nhất tốt thân thường trong thằm tháng, thoại Nhiên hai họ không sự sẽ sự sao? ngoài, rằng rõ ràng, rừng bản người lớn vẫn bên núi ngày nửa tháng, điện thoại cũng không gọi với đi ở ở Bố mẹ đã lì còn cậu cũng chẳng tốt hơn là bao đài truyền hình ngày ngày đều phải ghi hình trực tiếp hiện giờ cậu nổi tiếng tiết mục cũng càng ngày càng nhiều cậu còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc trần nhất nhiên cậu đã đưa trần nhất nhiên tham gia khóa học đào tạo nào chưa cậu đã đăng ký cho nó lớp học sở thích nào chưa trần túy nhất thời không trả lời hiện giờ đúng là rất nhiều bậc phụ huynh thích đăng ký các khóa học đào tạo cho con mình từ khi chúng còn rất nhỏ trần túy thấy nhiều nhà làm như vậy cũng từng nghĩ đưa trần nhất nhiên đi nhưng trần nhất nhiên vẫn còn nhỏ tham gia những lớp học như vậy đều cần có người lớn đi cùng anh thật sự không có thời gian dành vì công việc của anh vốn không có khái niệm cuối tuần trần nhất nhiên biết anh bận nên rất hiểu chuyện tự nói mình không thích tham gia những lớp học đó còn nói những bạn nhỏ cả ngày phải đi học như vậy đều chẳng có tuổi thơ nữa trần nhất nhiên từ khi còn rất nhỏ đã quen với việc tự trải qua ngày nghỉ cuối tuần trần thúy hiện giờ cũng không ép nó tham gia các lớp đào tạo kia nhưng đôi khi nghĩ tới các bạn nhỏ khác đều đang học tập như vậy lòng anh vẫn có chút hoang mang đối với việc chăm sóc trần nhất nhiên mà nói anh thực sự vẫn chưa đủ chu đáo vậy anh thì sao công việc của anh lẽ nào không bận sao trần túy hỏi ngược lại hắn anh làm việc ở nước ngoài chỉ sợ còn bận hơn tôi những năm đầu tôi mới đến mỹ quả thực rất bận nhưng mấy năm gần đây đã đỡ hơn rất nhiều rồi thậm chí tôi còn có thể có ngày nghỉ cuối tuần cũng có thể có những kỳ nghỉ dài hơn nữa dựa vào năng lực hiện tại của tôi tôi có thể cho trần nhất nhiên được tiếp nhận môi trường giáo dục tốt nhất thế giới càng có thể cho nó một tương lai tốt hơn dáng vẻ ủ ỷ oải ban đầu của t r i ể n húc đã bị thay đổi tôi nghĩ ít nhất hãy để cho trần nhất nhiên được lựa chọn xem thằng bé r ố t c u ộ c muốn có một tương lai thế nào trần thúy ngước mắt lên liếc hắn ta một cái nghe cái giọng điệu này của t r i ể n húc có vẻ như hắn khẳng định rằng trần nhất nhiên sẽ chọn đi theo hắn đi theo một người bố giàu có tới nước mỹ anh suy nghĩ trong chốc lát sau đó gật đầu được tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt một lần nhưng nếu như trần nhất niên không đồng ý đi theo anh anh cũng không được ép buộc nó Triển hút một ta Trần Nhất theo trước tới ta tình nhất. Trần thà thiện tòa, Trần Nhất ra cười lời Niên đi khi người người nuôi Niên phải giành lại. định, lần này hắn chính muốn hắn chuẩn huống Nếu như nhà không hắn quyền dưỡng hắn ta nhất định cho họ chịu cả đưa đáp đã đây đã là bị quay vậy sao ta xấu về vì sẽ dù nếu như trần nhất nhiên không chịu đi theo hắn chuyện này hắn thấy ít có khả năng xảy ra mà cho dù trần nhất nhiên không muốn đi chăng nữa hắn cũng có cách thuyết phục nó giống như hôm nay hắn đã thuyết phục được trần túy cho hắn gặp mặt trần nhất nhiên chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương năm mươi bốn không kết hôn vậy đã từng có bạn gái không lúc trần túy trở về nhà chân điểm đang ngồi trên sofa chơi game với trần nhất nhiên Chiếc chơi của cho Lúc có chơi cùng chơi chỉ có thể đếm được sinh nhật Nhất Nhiên anh thời rảnh nhưng hai nhau thể ngoái nói đợi gian với trôi người với đếm máy game năm mà mua mùa một năm này Túy ngón qua tay. Trần Trần nó. nó, lần trên là quà đầu sẽ số đã đã bản tin buổi sáng là bản tin phải ghi hình vất vả nhất trần túy mặc dù không phải làm việc ở đài truyền hình cả ngày nhưng một khi trở về nhà cũng chỉ có thể nằm nghỉ ngơi hiện giờ nghĩ lại thời gian anh ở cùng trần nhất nhiên thực sự rất ít cũng có thể là vì bình thường trần nhất nhiên tỏ ra quá h i ể u chuyện nên anh cũng quên mất rằng nó cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi à không được rồi thức ăn trong nồi sắp bốc cháy rồi chị không vượt qua đó được t r ầ n điểm ấn tay cầm nhanh như bay động tác rất gấp gáp chị rửa đĩa trước đi đã em sẽ qua đó ngay tay cầm của trần nhất nhiên cũng bị ấn như muốn bẻ gãy ra đến nơi rồi ra lệnh như một vị chỉ huy trần Điểm đã tuy ừ n ván với Trần Nhất Nhiên nên cô biết rằng Trần Nhất Nhiên g chơi game này nó có kinh nghiệm phong phú hơn cô với biết một t tuổi túc làm theo mệnh lệnh của Trần Nhất nhiều. qua diện chơi kinh nghiệm nghiêm Nhiên, hai người cùng băng qua mọi còn có cô cô của cùng chặng nhỏ nhưng phương này nó phong hơn mệnh lệnh băng phú game về Vì vậy làm đứng ư người vượt ờ n màn hiện tại. Đi tiếp, theo sự chỉ huy của Trần Nhất Nhiên, hai người lại vượt qua một màn、khó. Trần g đi Đi đ tới tại. tiếp, hai lại theo một Túy chỉ huy khó. sự của qua sau sofa xem x o n g cảnh này mới mở miệng nói hai người chơi trò chơi cũng nhập tâm quá rồi đấy à anh dọa em giật cả mình trần điểm bị trần túy ở phía sau đột ngột lên tiếng dọa cho một trận suýt chút nữa đã ném cả tay cầm ra ngoài trần nhất nhiên cũng quay đầu lại ngạc nhiên nhìn anh cậu cậu về từ lúc nào thế ạ từ lúc thức ăn trong nồi sắp bốc cháy ai cậu có muốn chơi không vị trí của cháu để lại cho cậu đó trần nhất nhiên đưa tay cầm của mình cho anh không cần đâu hai người cứ tiếp tục chơi đi cậu đi thay quần áo đã trần túy nói xong liền đi vào phòng thay quần áo thành một bộ đồ mặc ở nhà trong phòng khách trần nhất nhiên và chân đ i ề m lại bước vào một màn mới chân đ i ề m chơi càng ngày càng lên tay đi theo trần nhất nhiên vượt qua các cửa ải ngày càng thuận lợi không bao lâu sau hai người lại đánh qua một màn nữa giành được thắng lợi cuối cùng a thắng rồi trần nhất nhiên bỏ tay cầm xuống kích động đập tay với chân đ i ề m mừng chiến thắng trần thúy vẫn luôn ngồi bên cạnh xem họ chơi lên tiếng có muốn cậu khui cho cháu một c h a i sâm p a n h nữa không được à, trần nhất nhiên thích c h í vui mừng nhìn anh nghĩ hay nhỉ Trần Thúy ấn một ấn chán nó, nhìn sang Trần bên cạnh. Cũng Diềm cái vào sắp ở được ế đến n hàng không? Trần、Điểm、nhìn thời gian trên đồng đúng hàng Vâng, nay hẹn n giờ giờ g rồi, phải tới Điềm thời phải tới rồi. mọi hồ em đeo hôm có cửa cửa sắp tay, là ờ i tới phải một phỏng chuyến. vấn, em phải qua đó đ ư vậy anh đưa em đi hôm nay t r ầ n đ i ề m đã đợi anh cả ngày ở đây mà thời gian anh và cô ở cạnh nhau tính ra cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ nghĩ tới đây trần thúy có chút nản trí trần Điểm đồ đó mình lấy xong đồ của mình, sau đó cùng của sau tuy r ầ n Túy ố n còn không quên nói với Trần Nhất Nhiên lần sau lại cùng nhau chơi game. Đi vào trong thang g game. lầu lại sau cuối trước ra với cửa chơi khi khỏi Đi vào máy đáp hắn ta muốn gặp trần nhất nhiên anh đồng ý rồi sao ừm chẳng qua anh phải nói trước với trần nhất nhiên một chút nếu như nó không muốn gặp hắn vậy thì không cần gặp nữa trần điểm nghĩ nghĩ triền húc suy cho cùng cũng vẫn là bố đẻ của trần nhất nhiên hắn muốn gặp con cũng là yêu cầu hợp lý luật sư bên kia anh cũng sẽ tiếp tục liên hệ triền húc chắc chắn không chỉ gặp trần nhất nhiên một lần mà sẽ từ bỏ vâng như vậy là tốt nhất phải chuẩn bị cẩn thận đúng rồi chúng ta có cần điều tra một chút về tình hình của triền húc ở mỹ không trần túy gật đầu anh có bạn bè ở mỹ anh sẽ bảo anh ấy điều tra giúp anh một chút dù sao thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng nếu như thực sự phải kiện nhau ra tòa tìm hiểu rõ tình hình của đối phương cũng có lợi cho bọn họ hai người đi tới phía t r ư ớ c xe của t r â n điềm thì dừng lại t r â n điềm ngẩng đầu nhìn trần túy cười vậy em đi đây chuyện của thiện thiện anh cũng đừng lo lắng quá em tin rằng quan tòa chắc chắn sẽ không giao đứa trẻ cho một người bố tồi tệ đâu trần túy đưa tay ra xoa xoa đầu cô cuối cùng cũng không nhịn được r ũ i tay kéo người vào trong lòng xin lỗi em khiến em cũng lo lắng theo anh đừng nói như vậy em luôn cảm thấy em chẳng giúp được gì cho anh cả t r ầ n điểm tựa đầu mình vào ngực anh nghe tiếng trái tim anh đang đập trần túy lại ôm chặt người trong lòng thêm mấy phần khóe miệng cũng d ư ơ n g lên một nụ cười n h ẹ nhẹ chúng ta ngay cả quá trình tạo ra một đứa bé còn chưa trải qua liền đã phải bắt đầu học bài học tranh quyền nuôi dưỡng con rồi cô cảm thấy lời này của anh trọng điểm rơi vào nửa câu đầu phải không Trần、Điểm、từ trong Điềm lúc ò n anh khan tiếng, anh nói chuyện với thiện thiện cho tốt nhé. Ừ, anh、sẽ. Trần g ra, thoát hò cho h trước từ từ tốt t cái đi với cứ đó đây, em Ừm, sẽ, y nhìn xe ủ a cô trở ừ từ lăn bánh ờ người i đi mới quay người đi vào trong thang máy. quay thang trong vào t r Lúc trở về phòng trần nhất nhiên đang ngồi xem hoạt hình uống coca ngày nghỉ đầu tiên đứa nhỏ này đã hoàn toàn buông thả bản thân mình rồi mỗi ngày của cháu trôi qua cũng khoái ý lắm nhỉ trần túy đi tới trước s o f a nhìn nó cười trần nhất nhiên cũng cười theo cũng được cũng được đều là do cậu nỗ lực làm việc mà cháu có mà trần t u y cười một tiếng đi tới cầm lấy điều khiển từ xa tắt tv đi khóe miệng đang d ư ơ n g lên của trần nhất nhiên bỗng chùng xuống không vui nhìn anh cháu xem phim hoạt hình thì làm sao chứ hôm nay mới là ngày nghỉ đầu tiên mà cậu đã bắt đầu quản cháu rồi à trần t u y ngồi xuống bên cạnh nhìn nó rồi trầm mặc một lúc sau đó mới mở miệng nói mẹ cháu đã nói với cháu chuyện của bố cháu chưa trần n h ấ thúy n i ê n ngẩn ra, dường như không ngờ rằng Trần ra, h t lại lặng nhiên đột vấn đề này. Nó cũng im lặng dây đó cũng dáng im lát sau đó bày ra bày vẻ như không hề để ý đặt ý l o nghi coca lên bàn. cậu nói, cậu xem, sao lại tự nhiên nhắc sao lên lại nhiên bàn nói n tới xem tự ư ờ i này làm gì c ứ ngay cả coca cũng chẳng uống n coca cả ổ ngờ ữ a Trần Thúy n k ô hề nghi n g gì nữa về việc trần nguyệt đã nói với nó về chuyện của t r i ể n húc câu hỏi vừa rồi chỉ là làm nền cho vấn đề tiếp theo mà thôi mẹ cháu nói với cháu như thế nào cháu cũng không rõ lắm mẹ cháu chỉ nói là người đó làm ăn kinh doanh ở nước ngoài dù sao hình như cũng rất bận trần thúy gật đầu nói ừm mấy năm nay anh ta đều ở nước ngoài kinh doanh cũng khá tốt hiện giờ anh ta đã về nước rồi cháu có muốn gặp anh ta không bàn tay nhỏ của trần nhất nhiên đặt trên đầu gối hơi xiết lại một lúc lâu cũng không nói lời nào trần thúy cũng không thúc giục nó kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi nó trả lời người đó nói muốn gặp cháu sao giọng nói của trần nhất nhiên ở bên cạnh truyền tới trần túy gật đầu đáp ừ nếu như cháu không muốn cậu có thể từ chối giúp cháu trần nhất nhiên bẹt miệng nói vậy cậu có thể đi cùng cháu không trần túy dỗi tay ra xoa đầu nó như đang an ủi đương nhiên rồi nếu cậu cũng đi thì cháu đi vì để có thời gian làm công tác chuẩn bị tâm lý cho trần nhất nhiên trần túy ấn định thời gian gặp mặt vào ba ngày sau đó Lúc liền Húc, trước có đưa cho Triển ta một tấm tiếp, thông tin trên, trên đưa sau gặp gửi hắn anh danh anh đó sau khi trần túy đọc xong liền xóa tin nhắn này đi dường như nếu lưu tin nhắn này lại trên điện thoại sẽ làm bẩn cả điện thoại vậy sau khi xóa xong luật sư đặng lệ dương liên hệ giúp anh cuối cùng cũng đã thêm bản trên wason với anh luật sư trương thật ngại quá công việc bận rộn giờ mới liên lạc với anh trần túy không sao là tôi đã làm phiền anh rồi luật sư trương tình hình của anh tôi cũng đã nghe đặng lệ dương nói qua rồi nếu như bố đẻ của đứa trẻ vẫn còn sống thì anh ta chính là người giám hộ được pháp luận nhận định nếu như kiện ra tòa thẩm phán cũng sẽ có xu hướng trao đứa trẻ cho bố đẻ của nó trần túy cho thẩm ô tôi không n hiện trách nhiệm của người giám hộ sao. Luật sư Trương, theo như tính huống anh ta hoàn toàn năng nói đến tồn không g giám hề thực trách hộ theo hiểu, khả chứ Luật trước mắt ta biết tại vứt、bỏ. Trần Túy, sự của có của có mà sao. đứa sư sẽ là bé, bỏ. ý phán có thể hỏi tới nguyện vọng của đứa bé không luật sư trương ở trong nước thì đứa bé phải đủ một ư ơ i tuổi thì thẩm phán mới trưng ơ cầu đến ý kiến của nó luật sư trương anh trần thực ra anh là cậu của đứa bé cho dù là bố mẹ của nó đều đã mất về mặt pháp lý anh cũng không có quyền nuôi dưỡng đứa bé trần túy tôi hiểu ý của anh chẳng qua trần nhất nhiên là do tôi đã chăm sóc nó từ nhỏ hơn nữa tôi cũng không tin tưởng được nhân phẩm của bố nó luật sư trương nếu như anh muốn tranh tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh chúng ta tốt nhất có thể hẹn thời gian gặp mặt trực tiếp để bàn bạc trần túy được sau khi hẹn xong thời gian với luật sư trương trần túy tựa vào đầu giường ngần người một lúc rồi mới đứng dậy đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối vài ngày sau đó triển húc không hề liên lạc với trần túy đại khái cũng tự biết bản thân mình là sự phiền toái của người khác đến ngày hẹn trần túy mang theo trần nhất nhiên đến một cửa hàng trà sữa ở trung tâm thương mại tinh quang trần nhất nhiên vốn dĩ muốn tới cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở tầng dưới nhưng ở đó thường xuyên không có chỗ trống đến lúc đó ba người mà phải đứng nói chuyện thì sẽ khá ngại ngùng thời gian cũng vừa đúng lúc uống trà chiều hiện giờ thời tiết nóng bức lại là ngày làm việc trong quán trà sữa khách tới cũng chỉ ngồi hết một nửa chỗ trống t r i ể n húc đã tới trên bàn bầy đầy bánh ngọt nhìn có vẻ chưa hề động qua trần nhất nhiên vô thức nắm lấy tay trần túy trần túy cúi đầu nhìn nó nói nhỏ đừng sợ nếu như cháu không muốn gặp người đó chúng ta có thể đi về ngay bây giờ trần nhất nhiên đã thực tưởng tượng r a cảnh được gặp bố mình rất nhiều lần hiện giờ người đó đang ngồi ở kia cách nó chưa đầy m ộ ư ơ i mét những đứa trẻ khác được gặp bố chắc hẳn sẽ rất vui vẻ nhưng giờ đây trong lòng nó chỉ tràn đầy sự khẩn trương và nỗi bất an thì ra gặp được bố rồi cũng không hề cao hứng như trong tưởng tượng trần nhất nhiên nuốt nước bọt n g n g đầu lên nói với trần túy đến cũng đã đến rồi chúng ta cứ vào ăn chút gì đi trần túy khẽ giật giật khóe miệng nắm lấy tay nó đi vào trong triền húc nhìn thấy trần túy trước tiên sau đó mới thấy tay anh còn dắt theo một đứa bé hắn vô thức đứng dậy nhìn chằm chằm trần nhất nhiên hắn đã từng nhìn qua những bức ảnh của trần nhất nhiên do thám t ử tư cung cấp thậm chí còn bấm theo dõi quây bua của thằng bé nhưng người thật vẫn rất khác tưởng tượng Thằng trong thông trai ta. Trần Túy Trần Nhất nhiên đi tới trước hơn ảnh minh hơn hắn Nhiên Húc đáng cũng nữa. con bàn, Triển、húc、vẫn đứng ở đó, dường như bé Đó đi đó, yêu của là và ở kể h phải ô n nói g gì. biết k từ khi trần túy gặp lại triền húc tới giờ hắn ta vẫn luôn tỏ ra thoải mái mà mưu mô loại biểu cảm ngơ ngác này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của hắn ba người im lặng đứng đó tỏng dây lát triền húc mím môi nói với trần túy và trần nhất nhiên chúng ta ngồi xuống trước đã trần Tuy t kéo r ầ nhất n nhiên ngồi xuống, Triển、Húc、nhìn Trần Nhất Nhiên ở đối diện, cuối cùng cũng đối cuối Húc ở mất ở miệng gọi nó, nhiên nhiên, nó, con có nhận ra bố không? Bố là bố của con. Trần n có h của ra bố Bố bố là Nhiên ngẩn nhìn hắn không trả lời, ngược lại Trần Tuy lại cười ra tiếng, nói với Triển Húc, vì sao anh lại cho rằng thằng bé sẽ nhận ra người mà lần đầu tiên mình mới gặp gỡ nhỉ? Triển Húc, cho Húc lời, lại lại cười với lại mới gặp gỡ đầu đầu Tuy vì trả ra ra sao sẽ bé mà mấp máy môi sau đó lại cười cười với trần nhất nhiên bố không biết con thích ăn gì nên có gọi mấy món này con xem có món nào con thích ăn không Trần Nhất nhiên cầm Nhiên lấy ly không e m trái cây c ở bên n ạ lên liền lỏng Nhiên, nhiên nhiên, ăn miếng. Triển nó ăn bản thân hắn Trần Nhất thân nói, sống nước ngoài, một một thấy thả chút, thiết từ trước tới cười với giờ Húc h đều bố ở k cần ó sóc sóc chăm được cho con, từ nay bố nhất định sẽ chăm sóc cho con c nhất định thật、tốt. Không sẽ nay từ tốt. bố đâu trần nhất nhiên cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên con sẽ không đi mỹ với bố đâu t r i ể n húc s ừ n g sốt dường như chưa hề nghĩ rằng thằng bé sẽ từ chối một cách thẳng thừng và lạnh lùng như vậy chiền ê n nhiên, lúc trước đ húc nghẹn lại trần nhất nhiên nhìn hắn khuôn mặt ngây thơ không hề tương xứng với biểu cảm hiện tại của nó bởi vì nuôi con quá k h ổ cực mẹ còn phải đi làm kiếm tiền mỗi ngày chỉ được ngủ có hai ba tiếng Không khí trên bao à và n ăn nhất thời có chút nặng nề, triển lặng một lát mới nói, khi bố và mẹ con thời chút hút khi h một im mới i có c mẹ lát bố tay, biết bố không hề biết mẹ c nhiêu đã có con, con cũng về sau mẹ ề n ó với i bố chuyện này. Bao chuyện h này. n năm qua bố không hề biết đến sự tồn tại của con về sau trùng hợp là chuyện con riêng của cậu con lên hot surf trên mạng một người bạn của bố vừa vặn nhìn thấy liền đem chuyện này nói với bố lúc đó bố cũng rất sốc. sau khi kinh ngạc qua đi triển húc liền tìm một thám tử tư điều tra kỹ càng chuyện này trần nhất nhiên quả nhiên là con của hắn ta và trần nguyệt bố khi đó vì sao lại bỏ rơi mẹ con trần nhất nhiên hỏi bố không có bỏ rơi mẹ con ngữ khí triển húc có chút gấp gáp tình hình khi đó rất phức tạp con còn nhỏ không hiểu được trần nhất nhiên đáp cậu con không phải trẻ con cậu ấy hiểu được vậy bố nói với cậu đi thời điểm triển húc tìm hiểu uy bua của trần nhất nhiên hắn liền phát hiện ra giọng điệu của nó trên mạng rất chín chắn trưởng thành hiện giờ gặp mặt quả nhiên nó có dáng vẻ như vậy trên người nó không hề có chút dáng vẻ gì là của một đứa bé tám tuổi cả có đôi khi nói chuyện với nó thậm chí còn có thể có cảm giác người ngồi đối diện là một người trưởng thành dáng vẻ này của nó nhất định là có liên quan tới môi trường sinh sống lớn lên vì thế hắn càng không thể để nó tiếp tục sống trong môi trường như vậy được Hút nhìn trần túy cười lạnh một tiếng không hề phát biểu ý kiến trước mặt trần nhất nhiên anh không muốn nói lời nào không phù hợp anh không nói gì t r i ể n húc lại tiếp tục tôi đã nói rồi cuộc đời này người phụ nữ tôi yêu nhất là trần nguyệt mặc dù đã ly hôn với cô ấy nhưng mấy năm nay ở mỹ tôi cũng không hề tái hôn trần nhất nhiên thờ ơ lạnh nhạt hỏi một câu không kết hôn vậy từng có bạn gái không t r i ể n húc nhìn nó rồi lại nhìn trần túy dùng ánh mắt chất vấn anh sao lại dạy dỗ một đứa bé tám tôi thành bộ dáng này trần túy khẽ nhất c tục suy cho h h môi trầm mặt tiếp trì suy Trần vì sao dù là n nhiên biết nhìn chằm chằm triền húc vô cùng cố chấp giảng vẻ như thể nhất định phải đợi được câu trả lời triền húc bị ánh mắt của nó làm cho mất tự nhiên hắn cầm lấy cốc nước trái cây uống một ngụm nhấm nhấm đôi môi đã khô khốc đã từng có mấy người trần nhất nhiên dường như không định dễ dàng cho qua chuyện này một hai người trước khi chiền h ú t về nước hắn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ bị một đứa bé truy hỏi về phương diện này vừa may trần nhất nhiên không hỏi sâu hơn nhưng mẹ con thì một người bạn trai cũng không có lúc đó mẹ nuôi con rất vất vả cũng có một chú tới nói với mẹ rằng muốn chăm sóc bà ấy nhưng mẹ lại không đồng ý mẹ còn trẻ còn xinh đẹp như vậy nhưng mẹ lại từ chối chú ấy chỉ vì sợ người đó sẽ đối xử không tốt với con t r i ể nhưng xúc động thì xúc động bây giờ là thời điểm quan trọng để tranh thủ tình cảm hắn lập tức bày tỏ lập trường bản thân bố cũng có thể không tái hôn sẽ không có mẹ kế nào cả vậy bố có thể sẽ có bạn gái không nếu con không thích vậy sẽ không có con không tin trần nhất nhiên hừ mũi đàn ông và phụ nữ không giống nhau bố về sau định tự mình giải quyết sao giải quyết cái gì hắn không cần hỏi cũng biết triển húc nhìn trần túy ánh mắt càng ác liệt hơn so với lúc nãy rút cuộc trần nhất nhiên biết được những điều này từ đâu cậu bình thường toàn dạy nó mấy thứ chết t h i ệ t này sao hả trần túy cũng rất muốn biết trần nhất nhiên biết được những điều này từ đâu anh cúi đầu nhìn trần nhất nhiên với ánh mắt sâu xa trần i người một lúc sau đó mới mở miệng nói với n lặng Húc lúc một mở t sau đó r túy tôi có thể có n ó i i chuyện n r ê g v ớ i nó vài câu k h ô n g Trần Túy nhướng lông m à y cười cười, nhìn t h ế nào c ũ n g có vẻ k h ô n đồng g ý. t r i n h ú c nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không tôi cậu tâm, sẽ b ắ t trẻ cóc c o n ở đây đâu, t ô đôi thôi. i nói với nó đôi lời chỉ nó t r ầ n Túy mím môi đắp đ ư ợ c tôi cho a n h phút tôi sang bên kia ngồi sang bên đ ợ i trần túy ngồi sang một chiếc bàn trống cạnh đó trần i h ú c có chút bất mãn với khoảng cách gần như vậy nhưng cuối cùng cũng không nói ra hắn nhìn trần nhất nhiên ở phía đối diện lúc hắn nói chuyện cố ý thấp giọng xuống nói nhỏ bố biết con từ nhỏ đã sống với cậu có tình cảm với cậu nhưng cậu cuối cùng vẫn chỉ là cậu thôi không thể thay thế bố được trần nhất nhiên đáp nhưng một người bố như bố thì có gì mà không thể thay thế được cơ chứ trái tim t r i ề n húc bị đánh vỡ ra từng mảnh con trai mình lại nói với người bố ruột như mình một câu như vậy là người khác cũng khó mà chấp nhận được nhưng dù sao ngày trước cũng là do hắn có lỗi với trần nguyệt và trần nhất nhiên vì vậy hắn cũng có thể hạ cái tôi của mình xuống trước đây bố đã không làm tròn trách nhiệm của mình đây là lỗi của bố nhưng về sau bố nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt c ò n không nỡ rời xa trần túy vậy thì vào kỳ nghỉ hàng năm chúng ta có thể về nước thăm họ chứ không phải sau này con không thể gặp lại cậu con trần nhất nhiên nghĩ nghĩ rồi nói vậy không bằng kỳ nghỉ mỗi năm bố về nước thăm bọn con là được rồi triển húc lại im bặt trần nhất nhiên là một đứa trẻ tám tuổi mà đã có tư duy logic tỉ mỉ như vậy hắn nên cảm thấy vui mừng trong lúc bản thân có tâm trạng phức tạp triển húc lại nhìn ra một tia sáng cơ hội trần nhất nhiên nói như vậy có nghĩa là nó đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn chán ghét vậy cũng có nghĩa là hắn vẫn còn có thể tranh thủ thêm một chút bố nghe nói trần thúy sắp kết hôn phải không k ế trần hôn đối với việc cậu ấy là một ấ t q u nhất nhiên bặm môi lúc nói chuyện ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới mà không tiếp tục nhìn t r i ề n húc cậu và m ở đã nói hai người kết hôn rồi vẫn sẽ sống cùng con bọn họ đều rất yêu quý con t r i ề n húc cười một tiếng đứa trẻ ngốc đó chỉ là lời nói khách sáo của người lớn thôi mà cho dù bọn họ thực sự không ngại chăm sóc con đi chăng nữa thì con cứ nghĩ mà xem hai người bọn là đôi vợ chồng mới cưới đây là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của họ trong nhà lại có một đứa trẻ lớn như con làm gì cũng bất tiện không thể thoải mái được trần nhất nhiên tự nghịch ngón tay mình mà không trả lời triển húc biết mình đã tìm đúng phương hướng tiếp tục nói lý lẽ lại nói không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ có con con cũng biết chăm sóc một đứa bé là rất vất vả đến lúc đó trong nhà còn có tới hai đứa càng trở thành gánh nặng cho họ mà thôi trần nhất nhiên mí môi nhỏ giọng đáp con không cần họ chăm sóc con con còn có thể giúp họ chăm sóc em trai em gái cho dù con nghĩ như vậy bọn họ sao có thể yên tâm giao đứa bé cho con chăm sóc được con cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi năng lực c ó hạn bố tin rằng vợ chồng trần túy cũng rất yêu thương con vì vậy bọn họ lại càng không thể bỏ mặc con nếu như hai đứa trẻ bọn con đều bị ốm bọn họ làm sao mà chăm sóc nổi Về sau con học lên cao hơn, hơn thành hôn cao cần con lên lo lắng, lại vẫn Trần nói xa hơn nữa đợi con trưởng xa Túy kết đợi muốn a nhà, bọn họ đều không thể không、lo. Con họ thể đều u lo. m làm phiền tới bọn họ cả đời sao trần nhất nhiên cúi đầu không nói chuyện t r i ể n húc biết thằng bé rất hiểu chuyện vì thế nó sẽ càng không muốn gây phiền phức cho người cậu trần túy này Nhìn nhìn, bố biết con là một đứa bé ngoan, con không muốn gây phiền phức cho cậu mợ con, nhưng con nghĩ như vậy cũng phức cho chỉ vì họ chỉ là cậu mợ mà thôi. bố biết bé một cậu cậu là là mà mợ mợ đứa gây vậy vì bố không giống họ bố là bố của con bố mới là người có trách nhiệm với con cả đời này con phiền bố như thế nào đi nữa đều không cần phải á i nấy lời này của t r i ể n h ú c đúng là hợp tình hợp lý c h à n đầy yêu thương nhất thời trên bàn l ặ n g im không có tiếng động nào t r ầ n t ú y ước c h ừ n g thời gian đi tới hết năm phút rồi t r i ể n húc không nói gì thêm t r ầ n t ú y lịch nhìn t r ầ n nhất nhiên vẫn đang cúi đâu lông mày khẽ cỏ a lại sao vậy hắn đã nói gì với cháu thế không có gì trần nhất nhiên đứng dậy cầm lấy tay trần túy cậu ơi chúng ta đi thôi được trần túy đáp ứng triền húc cũng không hề có ý giữ lại nhìn bọn họ bước ra bên ngoài quán trên xe trần nhất nhiên một mực không nói chuyện trần túy nhìn nó một cái hỏi vừa rồi ở quán trà sữa những câu cháu hỏi triền húc đó là cháu đã đọc được ở đâu hả trần nhất nhiên có chút mơ hồ câu nào những câu về bạn gái và đàn ông đàn bà đó trần nhất nhiên nhất thời hiểu ra trả lời à đó đều là những kiến thức cơ bản về giới tính mà bây giờ nên giáo dục trong nước cũng rất coi trọng giáo dục giới tính đó vậy cháu đã học được ở đâu thế hả anh rơi vào trầm mặc sau đó quay lại vấn đề khi nãy vừa rồi triển húc đã nói những gì với cháu vậy không có gì cả trần nhất nhiên vẫn trả lời như vậy trực giác của trần túy cho thấy nhất định hắn đã nói gì đó với thằng bé giờ nó không chịu nói anh chỉ đành phải để lại sau có cơ hội hỏi lại vậy sắp tới ngày nghỉ của cậu cậu sẽ đưa cháu và chân đ i ề m đi chơi cháu muốn đi đâu trần túy hỏi tới vấn đề mà đứa trẻ nào cũng yêu thích trần nhất nhiên ngần ra đ á p đi đâu cũng được cậu hỏi xem chị đ i ề m đ i ề m muốn đi đâu chúng ta đưa chị ấy đi ừm không biết vì sao trong lòng trần túy cứ cảm thấy có chút bất an về tới nhà anh nói với chân điểm chuyện này chân điểm an ủi anh đừng nghĩ quá nhiều còn nói ngày mai sẽ tới chơi với thiện thiện nhân tiện thăm dò nó chuyện đó xem sao ngày hôm sau chân điểm mang theo cơm chưa tới trần túy cũng sớm tan cả vội vàng trở về ăn cơm với hai người trần nhất nhiên nhìn qua không có chút tinh thần chân điểm mang tới cho nó thẻ trò chơi mới nó cũng chỉ nhìn qua một cái rồi lại đặt xuống ngày hôm qua chân điểm còn an ủi trần túy để anh đừng nghĩ nhiều đến giờ bản thân cô cũng không nhịn được nghĩ ngợi Đứa đứa bé thiện thiện này nhiều tâm tư hơn những đứa bé bình bọn thiện thiện tâm tư thường khác, nó có thể suy nghĩ tới rất tỉ nhiều hơn những khác, nghĩ nhiều chuyện, hơn họ. người này nó còn lớn suy mỉ có có lúc còn tỉ mỉ hơn cả người lớn bọn họ. ba người ăn xong bữa trưa trần nhất nhiên buông đũa xuống nhìn hai người họ nói cậu chị điềm điềm nhân tiện hai người đều có mặt ở đây vậy cháu cũng có lời muốn nói cháu đã nghĩ kỹ rồi cháu muốn sống cùng với bố người đó là bố của cháu vốn dĩ là nuôi dưỡng cháu là trách nhiệm của ông ấy chân đ i ề m sửng sốt vốn dĩ cô cũng mơ hồ cảm nhận được nhưng bây giờ nghe trần nhất nhiên nói ra như vậy vẫn cảm thấy có chút kích động cô nhìn trần t ú y đang ngồi bên cạnh mặc dù biểu hiện bên ngoài của anh rất bình thản nhưng cô vẫn nhìn ra được tâm trạng anh đang dối loạn tùy cháu trần t ú y buông bát đũa bước ra ngoài trần đ i ề m cảm thấy lo lắng cho anh nhưng lại không đứng dậy đuổi theo mà nhìn về phía trần nhất nhiên hỏi nó thiện thiện em có thể nói với chị đ i ề m đ i ề m vì sao lại chọn ở cùng bố trần nhất nhiên nhìn cô đôi môi run run một lúc sau mới nói chị điểm điểm bố mới là người phải chịu trách nhiệm với em nuôi dưỡng em vốn không phải trách nhiệm của cậu không đúng sao trần điểm nhất thời không biết trả lời sao cô xoa xoa mái tóc của nó sau đó nói nói thì nói như vậy nhưng con người có tình cảm mà em nỡ rời xa cậu em sao trần nhất nhiên bẹt miệng dáng vẻ như rất tùi thân cậu về sau cũng sẽ có con của mình với chị điểm điểm cậu sẽ là bố của người khác bố em cũng không phải là cậu mỗi người đều chỉ có một người bố nó không muốn cướp bố của em trai em gái lớp trường của nó chu huệ huệ nghe nói lúc bố mẹ cậu ấy muốn sinh em trai em gái cho cậu ấy cậu ấy đã khóc rất lâu ở trường học cũng không ngừng khóc nó biết chu huệ huệ là không muốn bị người khác cướp mất bố mẹ của mình cho dù người đó là em trai em gái ruột của mình về sau đứa bé của cậu có phải cũng sẽ ghét nó như vậy cảm thấy là nó đã cướp bố mẹ của mình không Trần không nói nên Điểm đối lời có lẽ vâng ớ với i mỗi nói, cười, thiện thiện muốn ở cùng với ai đều không sai, vội, đi mà muốn em em. em xem em đứa đực đầu đều được cứ thay của trẻ thể thế tôn trọng từ từ suy nghĩ, chỉ đi xem cậu em thế này nào, có được không nó cùng không cũng nguyện vọng Chuyện không nghĩ, không? có cậu cô cậu chỉ cậu suy bố vò v ở sẽ trần nhất nhiên ảo não gật đầu trần túy đang ngồi trên băng ghế đơn dưới t o à nhà n mà không có đi xa chân điểm vừa bước ra liền nhìn thấy anh cô ngồi xuống vị trí bên cạnh anh trần túy nhìn cô sau đó dỗi tay ra ôm cô vào lòng bộ dáng của anh như chú cuốn nhỏ bị lạc đường bám lên đùi cô mong cô an ủi chân đ i ể m ngẩng đầu làm động tác hệt như cô vừa làm với trần nhất nhiên xoa xoa mái tóc của anh được rồi được rồi đừng khóc trần túy im lặng siết chặt vòng tay của mình vùi đầu vào cổ cô cứ như vậy một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng ôm chân điểm nói có thể tới quán của em uống chút gì không được hôm nay em mời khách Cho dù lúc này quán của Trân còn chưa dù này quán Trân đặng lệ dương vỗ vai trần túy an ủi anh cậu nói xem nếu như là cậu cậu chọn ở cùng bố hay ở với cậu mợ mình trần Thúy uống một hớp bia, mở miệng nói, tôi chỉ là không thể tin tưởng cái tên triển hút tra tình tên Tôi tìm tra thực hớp chỉ không khốn khiếp không phải nhờ hình uống cậu điều điều qua miệng nói người bên cũng bạn không vấn đề gì. Trần gì. mở Mỹ bia, bè cái kia. rồi, rồi rồi, của sao? đó có Được là đã đề sự nhất nhiên dù sao cũng là con trai của hắn cậu đừng lo lắng nữa lại nói bây giờ giao thông phát triển thuận lợi như vậy cậu muốn tới mỹ thăm nó không phải chỉ là một chuyện đơn giản thôi sao trần tuyết ố n đẳng lệ dương cũng g bia, lệ l với chiêu cuối giờ đợi anh, ra chiêu sát thủ cuối cùng, buồn thương thù thì cậu sát tâm, bây bã đ n khi cậu và r ầ n cũng sinh con, ngày ngay Điểm khi lại vui vẻ cả ngày ngay ấy mà. cậu có cả vẻ ấy thực r ầ n n Điểm bị a ta tới Trần Thúy nói với cô về quá trình tạo em bé đó. Trần Thúy t hai nói nóng bừng, nhớ đến nói đó. lại với mức má hôm em cô cô quá bé về tưởng tượng về đứa bé của bản thân mình với t r ầ n điểm tâm trạng có tốt hơn đôi chút chúng tôi cũng có thể sinh con gái được được cậu muốn sinh con nào thì sinh tốt nhất là sinh đôi một trai một gái nào ly này coi như chúc mừng cậu trước sau khi uống hết một ly với đặng lệ dương trần túy cũng không tiếp tục uống nữa bia rượu cũng không phải là một thói quen tốt anh đứng dậy nói với chân điểm anh về trước đây trần nhất nhiên vẫn còn đang ở nhà vâng anh về từ từ nói chuyện lại với nó nhé có cần em gọi xe giúp anh không lúc bọn họ tới đây là đi xe của chân điểm bây giờ trần túy trở về chỉ có thể gọi taxi trần túy đáp anh tự gọi được rồi muộn muộn anh sẽ gọi cho em vâng chương năm mươi sáu lịch s ử với anh ta chính là vũ nhục lịch s ử trần túy về đến nhà còn chưa tới năm giờ phòng khách không có người nhưng giày của trần nhất nhiên vẫn để ở ngoài cửa chứng tỏ thằng bé không hề ra khỏi nhà trần túy đổi dép đi trong nhà đi tới phòng của trần nhất nhiên anh đứng trước cánh cửa phòng đang đóng một lúc sau đó mới giơ tay gõ cửa trần nhất nhiên cháu có trong đó không bên trong nhất thời không có tiếng động gì một lúc sau mới có tiếng dép loẹt xoẹt truyền tới trần nhất nhiên mở cửa ngẩng đầu nhìn anh cậu ừm cậu muốn nói chuyện với cháu b ỏ trần nhất nhiên quay người đóng cửa lại đi theo trần túy tới phòng khách ngồi xuống sofa nó vô thức đá đá đôi dép đi trong nhà của mình khẽ cúi đầu trần túy nhìn nó nói cháu đã nghĩ kỹ chưa cháu muốn đi mỹ với bố thật sao vâng trần nhất nhiên gật đầu vẫn một mực nhìn xuống chân nếu như bố cháu đã trở về tìm cháu cháu cũng nên tới sống cùng ông ấy trần túy trầm mặc một lát sau đó nói nhưng bố cháu muốn đưa cháu ra nước ngoài cháu có thể thích ứng được cuộc sống ở ngoại quốc không mặc dù cháu cũng đã học một ít tiếng anh nhưng nếu như muốn giao tiếp được với thầy cô giáo và bạn bè vẫn rất khó khăn trần nhất nhiên mí môi đắp lúc mới sang có lẽ sẽ chưa quen nhưng dần dần quen rồi cháu sẽ thích ứng với môi trường mới được thôi về chuyện ngoại ngữ tuổi này của cháu học cũng khá nhanh mà trần túy nghe nó nói xong lại im lặng một lát rồi nói nếu như cháu đã suy nghĩ rõ ràng như vậy rồi vậy cậu sẽ không nói gì thêm nữa ra nước ngoài rồi cậu vẫn là cậu của cháu nếu như triền húc đối xử không tốt với cháu cháu có thể quay về bất cứ khi nào vành mắt của trần nhất nhiên bỗng chốc đỏ hoe nó nghẹn ngào đáp một tiếng vâng như đang cố nén nước mắt trực trào r â n g trần túy xoa đầu nó nói nếu đã quyết định rồi thì đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa cậu đi nấu bữa tối đợi lát nữa ra ăn cơm nhé vâng trần nhất nhiên nhìn trần t ú y đi vào trong bếp sau đó vội vàng chạy về phòng mình trần t ú y đeo tạp dề nghe thấy tiếng nó đóng cửa ùình một cái anh t h ở dài tựa người lên t ủ bếp ngần người nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không khí trần nhất nhiên quyết định đi mỹ cùng với triền h ú c mặc dù anh có vẻ bình tĩnh tiếp nhận nhưng bố mẹ anh có lẽ không dễ dàng như vậy bọn họ đối với triền húc chính là gặp phải hắn lần nào thì đánh hắn lần đó việc này anh vẫn không biết nên nói như thế nào với họ khó thì khó nhưng cũng không thể nào giấu bọn họ được trần túy chỉ có thể gọi điện thoại cho bố mẹ mình quả nhiên hai ông bà nổi giận đùng đùng ở đầu điện thoại bên kia bố không thể hiểu nổi trần nhất nhiên đang nghĩ cái gì vậy chứ đi cùng với triền húc thì có thể có cái gì tốt đẹp đây bố nhất quyết không đồng ý ông trần lần trước kích động như vậy chính là khi trần nguyệt kiên quyết muốn kết hôn với triền húc trần túy h ban có n g chút í sau lại, c h a có thành kiến đau với Triển、Húc、nhưng với Trần Húc Nhất Nhiên mà nói, đó là đó ruột của nó. Nó đầu chuyện hắn được. ta nhức óc miết miết tay vịn ban công anh nói với ông trần ở bên kia điện thoại bố dù gì bố cũng là một giáo sư lịch sự một chút chứ Lịch sự được ố i với n g ờ người i thôi, đối với loại người như Triển với nói, đi, mai nhiên nói với cũng lịch Húc lịch sự với hắn chính là vũ nhục lịch sự. Trần Túy nói, như vậy đi, ngày mai con cơm, chuyện có buộc vũ như hắn Trần như ngày Trần nhất nhiên qua đó ăn cơm. Bố mẹ nói chuyện với nó nhưng đừng có quát tháo, dọa dẫm hay ép buộc nó là tháo, hay sự sự sự. Túy quát đưa đó đấy. đ bố vậy ư mẹ dẫm qua dọa ép ngày mai con đưa nó qua đây bố muốn xem xem triền húc đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì lúc ăn cơm tối trần túy nói với trần nhất nhiên việc ngày mai sẽ đưa nó sang nhà ông bà ngoại trần nhất nhiên cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên gật đầu đáp vâng chị điểm điểm có đi không ạ không ngày mai chỉ có hai chúng ta thôi trần túy nói lần sau lại đưa cô ấy đi cùng sau vâng trần nhất nhiên vùi đầu và cơm trong bát ngày hôm sau trần túy t a n làm liền đưa trần nhất nhiên về nhà ông bà ngoại mẹ trần túy cũng giống lần trước xuống lầu đợi bọn họ thấy xe của họ đi tới liền vẫy tay với trần nhất nhiên sau khi trần nhất nhiên xuống xe liền gọi bà bà ngoài vui chao ngoan mẹ trần túy xoa xoa đầu nó đói chưa bà đã nấu cơm xong rồi chúng ta đi lên ăn thôi thức ăn đã được dọn sẵn lên mặt bàn vô cùng phong phú nhưng ông trần đang ngồi bên cạnh bàn thì nhìn thế nào cũng không có sắc mặt tốt trần túy chào ông một tiếng trần nhất nhiên cũng gọi theo ông ngoại ông trần nhìn hai người họ vẫy tay với trần nhất nhiên gọi nó lại gần ông ngoại trần nhất nhiên đi tới bên người ông lại gọi ông một câu ông trần nắm lấy bàn tay nó hỏi ông nghe cậu của cháu nói cháu muốn đi mỹ với bố cháu sao vâng mẹ trần túy vừa bưng bát canh ra tới nói với bọn họ được rồi đợi lát nữa rồi nói ăn cơm đi đã chưa nói xong tôi nuốt không trôi mặc dù trong nhà mẹ trần túy luôn chiếm thế thượng phong nhưng trong chuyện này ông trần còn cố chấp hơn bất cứ ai mẹ trần t ú y đặt bát canh xuống bàn ngồi xuống ghế được ông không ăn thì chúng tôi ăn qua đây nhiên nhiên qua chỗ bà ngoại nào trần nhất nhiên vẫn đứng yên tại chỗ ông ngoại còn đang nắm chặt tay nó đây ông trần nhìn nó lại hỏi cháu nói cho ông ngoại biết vì sao lại muốn đi mỹ với bố nước ngoài làm gì có gì hay trần nhất nhiên cúi đầu đáp ông ngoại với bà ngoại bình thường không có thời gian chăm sóc cháu cậu bây giờ cũng càng ngày càng bận về sau cậu kết hôn với chị điểm điểm rồi họ còn phải chăm sóc con của mình nữa Cháu của thích của có cách thực chưa chăm sóc chú đáo với nó. Nếu muốn phản đối, trần Tuy còn có nghĩ mình mình thế hợp nhất. Nhất Nhiên khiến không nhận Nhất Nhiên như phản phản hơn bọn họ. đáo Tuy Nếu muốn sống này Trần ông Trần nào nổi. Trần lớn ông Trần từng nó. Trần trường bọn mới mẹ sự bố đối, đối với vậy, và với Lời tiếp Tuy lập đã nhưng thằng bé là con trai của trần nguyệt trong lòng ông không thể nào chịu đựng được chuyện này mẹ trần túy nghe trần nhất nhiên nói như vậy bà cũng buông bát đũa trong tay đặt xuống bàn t h ở dài nói với ông trần tối hôm qua tôi cũng đã bình tĩnh suy nghĩ rồi đối với trẻ con mà nói đi theo bố mẹ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất hơn nữa trần nhất nhiên đã nói như vậy tôi cũng tôn trọng ý muốn của nó đương nhiên chúng ta không nói về sau sẽ không quan tâm gì tới thằng bé nữa nó mãi mãi vẫn là chó ngoại của chúng ta là con trai của trần nguyệt điều này sẽ không thay đổi triển húc muốn đưa nó ra nước ngoài cũng không thể ra đi là không trở về nữa Vấn về với này Trần、Tuy、cũng đã nghĩ、tới. anh nhìn bố mẹ mình nói, về chuyện này con bàn Triển nhưng nào nữa này cũng đề đã đi Túy tới, thế Húc, bạc lực h lại bố mẹ sẽ dù áp k ông trần h ể để t nhất nhiên phải gánh chịu được. Đây đều là lỗi của người lớn chúng、ta. Ông Trần phải chịu ta. lỗi được, của đều đây là không ngờ được mẹ trần túy lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy đêm qua rõ ràng còn thương lượng với ông đánh cho t r i ể n húc một trận như thế nào hôm nay gặp trần nhất nhiên bà ấy lại thay lòng đổi dạ như vậy được bà bình tĩnh nhưng tôi không bình tĩnh được các người nói câu nào cũng đúng cứ coi như tôi là người gây sự vô lý đi dù sao thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu ông trần t h ở phì phò bỏ về phòng mình còn cố ý sập cửa dầm một cái thật mạnh mẹ trần túy mắng ông ấy một câu sợ ông ấy dọa tới trần nhất nhiên quay lại cười cười với nó nhiên nhiên chúng ta ăn trước đi không cần để ý tới ông ngoại con trần nhất nhiên bạm khóe môi im lặng ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm Trong lòng mẹ trần o n lòng g mẹ t r nhất nhiên bình thường là một đứa bé hoạt bát đáng yêu cỡ nào bây giờ lại lặng lẽ ngồi một chỗ ăn cơm bà nhìn mà thấy đau lòng bà gắp cho trần nhất nhiên mấy món mà nó vốn thích ăn nhìn nó vùi đầu nhai nuốt nói ăn nhiều một chút nhé sau này phải ra nước ngoài rồi những món này cháu không thể thích ăn là có để ăn ngay được đâu trần túy nói mẹ đừng có lo nó thích ăn mcdonald's nhất sau này qua đó rồi nó không còn nhớ mấy món này đâu cháu không phải vậy trần nhất nhiên mới không muốn ăn thành một đứa mập ú đâu trần túy thấy tâm trạng nó hồi phục được một chút khóe miệng cong lên cười cười ăn xong bữa cơm ông trần vẫn không chịu ra ngoài trần túy hỏi có cần đưa chút thức ăn vào phòng không mẹ trần túy cười nói kệ ông ấy ông ấy đói thì tự biết phải ra ngoài ăn trần túy nghĩ nếu mình và trần nhất nhiên còn ở lại ông trần sẽ ngại không muốn ra ngoài ăn cơm vì thế liền đưa trần nhất nhiên đi vậy bọn con đi trước đây mẹ mẹ động viên bố nhé được rồi mẹ biết rồi lần sau còn bàn bạc lại với triền húc tốt nhất là đi cùng luật s ư nữa để làm chứng Mẹ yên trần â m làm mà. con nào biết phải làm thế t ê n đường trở t r về,、trần、nhất nhiên có chút lạc có cháu cái nó nói, hỏi phải ghét không? nhìn không Túy Túy Trần Trần một lõng ngoại ông rồi đáp â u người ông ghét chỉ h có c bố u cậu cháu thôi. Trần Nhất nhiên mím môi hỏi, cậu cũng ghét bố cháu sao? Trần Túy Nhiên hỏi, môi cũng mím bố á sao? đ n g à y trước lúc bố mẹ cháu kết hôn cậu đã không thích bố cháu rồi nhưng mẹ cháu thích vì vậy vẫn kết hôn với anh ta Cậu cháy Chuyện chồng của chị gái cậu và cũng là bố của cháu. Cháu thì sao? Cháu thích cháu chỉ thực thích thích có vậy? quan nếu đầu qua ghét không? không trọng, gái không người gặp không không từng nghĩ, không không hay anh thì nhất nhiên thể hay hơn như phải như ta Trần trả một bố bố bố bố ban bố bỏ đối này này sao? sao? nữa vẫn lần nói nó nó nó, nó là và là là rời với lời, mới đời sự sẽ đã mẹ mẹ trần nhất nhiên bố cháu quả thật có lỗi với mẹ cháu vì vậy cậu và ông bà ngoại của cháu đều ghét anh ta nhưng cậu hy vọng cháu không bị ảnh hưởng bởi những điều này nếu mẹ cháu còn sống mẹ cháu cũng hy vọng cháu mạnh khỏe vui vẻ mà lớn lên chứ không hy vọng cháu ghét bố mình cậu và ông bà ngoại cũng vậy đối với chúng ta mà nói điều quan trọng nhất chính là cháu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc vâng trần nhất nhất cúi thấp đầu nước mắt liền rơi xuống Trần túy vâng trần nhất nhiên òa khóc nức nở sau đó trần túy lại hẹn triền húc để bàn bạc về chuyện của trần nhất nhiên lần này anh không mang thằng bé theo nhưng anh nghe theo kiến nghị của mẹ mình mang luật sư theo tới lúc triền húc biết trần nhất nhiên đồng ý đi cùng mình hắn vui mừng hét lên một tiếng khiến bao nhiêu người đều quay lại nhìn bộ dạng này của anh khiến tôi có lý do nghi ngờ tinh thần của anh có vấn đề luật sư trương nếu như tinh thần của anh ta có vấn đề có phải sẽ không có quyền nuôi dưỡng trần nhất nhiên không triền húc hắn cảm thấy trần túy mới là người có vấn đề chương ú n đồng ý để Trần Nhất Nhiên đi theo anh là có điều kiện.、Cuối、tuần nó g tôi theo đi điều Cuối để đ ý là có sẽ ợ c gọi video với tôi và năm mươi bảy chú ơi cháu muốn tới đài truyền hình a ba Sau khi xác định được chuyện khi định xác được trần nhất nhiên hiện giờ vẫn ở nhà của trần túy mỗi ngày triền húc đều gọi điện thoại báo cáo tiến độ với bọn họ thủ tục xuất ngoại đã làm xong rồi bên trường học còn phải đợi thêm một chút Tôi định đưa Trần Nhất trước tiện một chút. Trần Túy nhạt Nhiên với đi chơi nói định đưa đó đây đó đáp được. quen hoàn cảnh, nhân nghe hắn nói xong, lạnh nhạt đáp ứng, qua làm máy Vé biểu a y t ô đã đón mua vào buổi sáng ngày kia, cậu qua kia kia vào với ngày ngày b nói Nhiên, tôi i sáng sáng sẽ Trần Nhất Nhiên, sáng ngày kia tôi sẽ qua đón nó. trước tình của trần t ú y cuối cùng cũng thay đổi nhanh như vậy sao triển húc đáp sớm qua bên đó sớm thích ứng với hoàn cảnh sống mới hơn nữa trường học còn phải phỏng vấn nữa Trần Túy chầm mặt một chầm nói, lúc mới sau được ngày kia trần ô không i phải đi làm, không đi tiễn hai người còn được. làm, t i ể n nghĩ hút r thúy ú còn p ả i ghi tin buổi tiết chương sáng, hình trình này tức mục từ mà lúc đồng ý giọng nói không còn chút sức lực nào không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây Ngắt điện triển Trần Túy gửi tin nhắn cho Trần Điểm, Trần Nhất Nhiên ngày kia phải lên máy bay. Trần、Điểm、vẫn còn nằm trên rừng nhìn thấy tin nhắn của Trần、Túy、liền ngồi bật dậy, nhanh như vậy sao? Không thể đợi hết kỳ nghỉ gửi thoại hút Túy thấy Túy bật thể hết Điểm, Điểm đợi đây đi với kia phải rồi mới cho hè sao? sao? vậy máy bay. dậy, của kỳ ở cô trước đây còn đang nghĩ làm cái gì đó trần nhất nhiên thích để tặng cho thằng bé mọi người lại không nghĩ tới nó phải rời đi nhanh như vậy có lẽ còn không kịp nói lời tạm biệt với bạn bè cùng lớp nữa trần thúy triền húc nói sớm qua bên đó để làm quen với hoàn cảnh sống hơn nữa trường học bên đó còn phải phỏng vấn trực tiếp nữa t r ầ n điểm ồ t r ầ n điểm vậy chúng ta đi tiễn thằng bé nhé trần thúy ngày mai triền húc sẽ đón nó tới khách sạn ở sau đó trực tiếp ra sân bay t r ầ n điểm ồ ôm anh trần thúy cái ôm này của em là làm cho có à mặt mếu t r ầ n điểm ngày kia mời anh ăn tiệc lớn anh muốn ăn gì liền được ăn cái đó trần thúy anh muốn ăn gì cũng được sao t r â n điểm đúng vậy t r â n điểm không hề nghĩ tới câu này của mình trong suy nghĩ của trần túy đã hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác cô cũng không quan tâm trạng ngủ t i ế p liền đặt điện thoại xuống đi tìm đồ ăn bà vương thục t r â n đang chuẩn bị bữa trưa thấy mặt mày cô ủ rũ đi xuống liền hỏi sao thế ngủ không ngon sao t r â n điểm ngồi xuống bàn nặng nề thở dài thiện thiện sắp phải đi rồi t r ầ n điểm đã nói với người nhà chuyện của trần nhất nhiên bà vương thục t r â n cảm thấy tiếc nuối bà có ấn tượng rất tốt với thằng bé tiểu bảo bối bao giờ phải đi sáng ngày kia nhanh vậy bà vương thục t r â n có chút kinh ngạc xem ra người bố này cũng rất vội vậy trần túy bây giờ thế nào có phải buồn lắm không chắc là vậy ạ dù sao trần nhất nhiên cũng là do anh ấy một tay nuôi lớn bà vương thục t r â n nói Đợi sau này trước ự mình có con thì sẽ tốt hơn thôi. con hơn con thôi, có tốt t sẽ với ầ Trần n nỗ lực hơn nữa đi. trần Điểm, sao mẹ cô lại nói giống đặng Túy lực lại lệ cô sao đi. Điểm, mẹ d ơ n g y đúc vậy đúc chứ? t r ư khi đi một ngày trần nhất nhiên ở nhà thu dọn hành lý với trần túy quần áo không cần mang theo nhiều như vậy đến đó rồi lại có thể mua trần túy thấy trần nhất nhiên xếp đầy cả vali quần áo n h ị n không được nói một câu trần nhất nhiên vẫn không ngừng cố nhét thêm quần áo mùa hè vào trong vali những bộ quần áo này cháu đều rất thích còn là đ ồ chị điềm điềm tặng cho cháu nữa trần túy mặc dù không muốn đà kích lòng nhiệt tình của nó nhưng vẫn không thể không nhắc nhở trẻ con lớn rất nhanh cho dù bây giờ cháu có mang hết quần áo này đi sang năm cháu cũng không mặc được nữa đâu hình như đúng là vậy trần nhất nhiên lại bỏ mấy bộ ra ngoài bỏ đồ chân điềm tặng nó vào lại đi thu dọn đồ chơi những món đồ chơi này đều là do nó ăn ở mc đân nổ s được thưởng nhất định mang đi làm đi nhiệm một cái thù khác đựng đồ chơi mà trần thúy mua cho nó nó cũng muốn bỏ vào trong hành lý trần thúy nói cháu d ị n h đi mà không trở về nữa hay sao không cần mang nhiều như vậy chọn mấy cái thích nhất mang đi là được rồi những cái còn lại cậu sẽ trông chừng giúp cháu vâng trần nhất nhiên nói đồng ý sau đó cầm lấy mấy món đồ chơi ra cháu đi rồi cậu cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé âm thanh của nó không lớn lúc nói cũng không nhìn vào trần túy trần túy im lặng một lúc rồi nói cậu đương nhiên biết tự chăm sóc mình cháu đừng có nói như thể bình thường đều là cháu chăm sóc cậu không bằng không giống nhau cháu còn có bố cậu lại chỉ cô đơn một mình trần nhất nhiên nói tới đây như thể nhớ ra điều gì lại lắc lắc đầu nếu không cậu bảo chị điềm điềm qua đây ở chung với cậu đi chuyện này không cần cháu bận tâm trần n h ấ túy Nhiên bũi môi, hai người kết hôn nhớ Trần nhớ nhìn hai thiệp cưới cho cháu, cháu sẽ trở về tham bũi môi, gửi mày mừng cưới được kết trở Tuy cháu sẽ về dự đó. không giống như những bậc phụ huynh khác mỗi năm tết đến lại nói câu bố mẹ giữ hổ con với thằng bé trần nhất nhiên đều được tự giữ tiền mừng tuổi của mình vì chuyện này mà mấy tên nhóc cùng lớp của trần nhất nhiên còn rất ngưỡng mộ nó chẳng qua nó giữ tiền mừng tuổi chưa bao giờ tiêu tiền linh tinh trừ khi mua những đồ chơi mà mình thích còn lại đa số đều để dành đến giờ số tiền đó không phải để dành cho cậu đợi đến khi em bé của cậu và chị điềm điềm được si ra cháu sẽ tặng cho em trai em gái đó trần thúy sửng sốt trần nhất nhiên đã nghĩ xa tới đó rồi ư c ò n nghĩ nhiều hơn cả người làm bố mẹ như anh với t r ầ n điềm vậy cậu thay em trai em gái cảm ơn cháu trước vậy trần thúy xoa xoa đầu nó Thu h dọn n anh lên, một lát nữa là nữa triển một hút tới đi ó n r ồ Vâng, tới r Trần ra, rời ầ đầu n nhất nhiên lại vùi đầu xuống. Mặc dù nó luôn cố gắng giấu giếm nhưng Trần vẫn có thể nhìn ra, nó cũng vì phải rời đi mà thấy đau lòng. Anh thể phải thấy giấu Tý t lại vùi giếm đi đi vì dù đau cố Mặc mà có bên cạnh ngồi xuống rồi nhìn nó nói nếu như ở bên đó có xảy ra chuyện gì lúc nào cháu cũng có thể gọi điện thoại cho cậu hoặc gọi cho chị đ i ể m đ i ể m của cháu cũng được nếu như ở đó thực sự không quen cũng có thể trở về vâng sau khi cháu đến đó sẽ liên lạc về với mọi người trần nhất nhiên cuối cùng cũng thu dọn xong khóa lại chiếc vali còn lớn hơn nó một vòng xe của t r i ể n húc như căn đúng giờ lúc này đã lái xe tới dưới lầu hắn gọi điện thoại cho trần túy nói mình đã đến trần túy nhấc chiếc vali của trần nhất nhiên lên nắm lấy tay nó bố cháu đang đợi cháu ở dưới rồi chúng ta đi thôi trần nhất nhiên im lặng không lên tiếng đi theo anh xuống dưới triền húc dựa vào xe đợi thấy bọn họ đi ra liền bước tới đón lấy chiếc va li trên tay trần túy mang nhiều đồ đ ặ c vậy sao vâng còn nhiều thứ không cho vào được nữa triền húc cười với nó không sao bên đó cái gì cũng có cả đến lúc đó thiếu thứ gì bố mua cho con hắn nói xong liền trần túy đang đứng ở bên cạnh vậy chúng tôi đi đây đến nơi sẽ liên lạc với cậu được cậu bye bye trần nhất nhiên trước khi lên xe vẫy tay chào tạm biệt trần túy đi đường bình an trần túy đứng yên hướng về phía nó gật đầu chiếc xe lái đi đã lâu trần túy vẫn còn đứng nguyên ở đó đối với chuyện của trần nhất nhiên cho đến bây giờ anh vẫn không hề có chút cảm giác chân thực nào dường như nó chỉ ra ngoài chơi hai người sau đó lại quay trở về lòng anh có chút phiền muộn cũng không muốn quay lên anh đi tới một chiếc ghế dài bên cạnh đó ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn tin cho chân điểm trần nhất nhiên đã bị bố nó đón đi rồi chân điểm à em còn chưa kịp tới gặp nó đợi lát nữa em gọi video cho nó vậy trần túy được cậu sao vậy sao trông cậu có vẻ thất hồn lạc phách thế chu linh một thời gian trước công việc khá bận nên không thể tới quán của chân điểm hôm nay cuối cùng cũng kết thúc công việc vội vàng chạy tới đây uống bia cậu có muốn một ly không một ly bia giải tỏa mọi phiền muộn chân đ i ề m lại thở dài không cần đâu chu linh tò mò cậu rút cuộc làm sao vậy cãi nhau với học trường trần túy của cậu sao không phải là cháu của anh ấy đã cũng bố nó đi mỹ rồi chu linh s ừ n g sốt không ngờ mới có một thời gian cô không đến tình hình lại có nhiều biến đổi như vậy à mình có biết cháu của anh ấy mình còn theo dõi way bua của thằng bé nữa bố nó đã trở về tìm nó rồi sao ừm t r ầ n điểm không nói gì thêm đối với chiền h ú t người này cô không có bao nhiêu cảm tình nếu nói thêm nữa cố nhất định sẽ nhịn không được mắng chửi hắn chu linh suy nghĩ rồi nói đây cũng không phải là chuyện gì xấu bố và cậu suy cho cùng cũng không thể giống nhau được có lẽ là vậy tớ không nói với cậu nữa tớ đi gọi cuộc điện thoại đã đi đi cuộc điện thoại này của t r ầ n điểm có hơi lâu cô nói chuyện với trần nhất nhiên mãi cho tới tận khi nó về tới khách sạn sau khi nói chuyện với t r ầ n điểm xong trần nhất nhiên càng trở nên trầm lặng chiền húc biết bỗng nhiên phải thay đổi một hoàn cảnh mới đứa trẻ sẽ cảm thấy có áp lực liền bảo nó đi xem tv hoặc có thể chơi trò chơi nào đó cũng được thả lỏng một chút trần nhất nhiên chơi game cũng chơi rất lơ đễnh bị thua rất nhiều lần vì thế tâm trạng càng thấy tồi tệ hơn con đi ngủ đây nó kéo cái chăn tự chùm lên đầu nhốt mình ở bên trong Triển mặt một chút cũng tốt, ta ra giúp lại ngoài, mai còn phải phải nó chỉnh chăn, nó ngủ cũng ngày còn lên máy bay nên chúng Húc góc lộ để sớm máy sớm. bay dậy vâng trần nhất nhiên nhắm mắt đồng ý trần i nói gì thở dài, n không đèn trên Húc thở gì tắt đ u g i ư ờ g Cả đêm t r ầ nhất n nhiên hầu như không ngủ được đồng hồ báo thức của trần i húc vừa vang lên nó liền lặng lẽ mở mắt ra khách sạn nó ở cách sân bay không xa có xe tới đón hai người trả phòng xong chiếc xe đã đợi sẵn ở bên ngoài ngày mùa hả trời rất nhanh sáng cho dù bây giờ còn chưa tới bảy giờ ngoài trời nắng đã lên rực rỡ rồi đến sân bay cách giờ lên máy bay còn một lúc nữa triền húc tìm một chiếc xe đầy đặt hành lý của hai người lên trên nói với trần nhất nhiên chúng ta ăn chút gì đã nhé c ò n muốn ăn gì trần nhất nhiên đáp gì cũng được triền húc nhớ trần túy đã từng nói với hắn trần nhất nhiên thích ăn mcdonald s liền nhìn quanh sảnh sân bay một vòng chúng ta sang bên kia ăn mcdonald s được không Được. trần nhất nhiên đi theo triền h ú c tới cửa hàng mcdonald s triền h ú c gọi cho trần nhất nhiên mấy món nó thích những món này cũng là trần túy nói cho hắn biết trần nhất nhiên một mực c ú i đầu ăn triền h ú c ho một tiếng cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với nó ba lô con đeo có những gì vậy trần nhất nhiên đáp bài tập nghỉ hè triền h ú c nói con sang mỹ học rồi còn mang theo bài tập nghỉ hè làm gì trần nhất nhiên cằn ống hút trong miệng rút quyền vừa bài tập từ trong ba lô ra bố có làm được bài tập về nhà của học sinh t i ể u học không trước đây đều là cậu phụ đạo bài học thêm cho con bố có phụ đạo cho con được không sao bố lại không thể chứ t r i ể n húc cảm thấy bản thân bị coi thường cho dù thành tích trước đây không cao bằng trần túy thì cũng không đến nỗi ngay cả bài tập của học sinh tiểu học cũng không làm được chứ vậy bố xem giúp con bài này đi trần nhất đầy quyền vừa bài tập của mình qua t r i ể n húc nhìn bài tập mà thằng bé chỉ biểu tình từ tự tin hoàn toàn biến thành mặt đầy vạch đen trên thuyền có bảy mươi năm con bò và ba mươi bốn con cừu hỏi thuyền t r ư ở n g bao nhiêu tuổi cái câu này không phải là đang trêu ngươi hắn đấy chứ câu này là câu đố mẹo sao bố không giỏi mấy câu đố như thế này cho lắm trần nhất nhiên nghe hắn nói như vậy lại đưa một bài tập khác cho hắn vậy làm quyền này đi quyền này lại càng khó hơn triển húc chỉ nhìn tên quyền sách thôi khóe miệng đã cứng ngắc lại rồi Bài tập toán học cao cấp dành cho học sinh tiểu tập toán cấp cao cho học học học. những năm này trần túy đã phải trải qua những gì vậy triền húc nhìn trần nhất nhiên ở phía đối diện cười nói với nó bố có thể mời cho con một gia sư giúp con phụ đạo bài tập trần nhất nhiên đáp bọn họ phụ đạo đều rất vô vị triền húc trần nhất nhiên nói như vậy là vì cố ý làm khó triền húc dù có chút ấu trĩ nó bỏ mấy quyển bài tập vào lại ba lô vừa vặn nhìn thấy một màn hình tv ở cách đó không xa đang phát sóng chương trình tin tức buổi sáng bây giờ là tám giờ bản tin buổi sáng còn chưa kết thúc trần túy mặc bộ tây trang sẫm màu đang thường thuật tin tức trước ống kính trong quán mcdonald s có hai nữ sinh chỉ vào màn hình tv kích động hêu lên hai tiếng oa hôm nay mình mới được xem trực tiếp chương trình tin tức sáng nay may mà chuyến bay đã hà cánh sớm bình luận của trần túy còn chưa kết thúc trần nhất nhiên nhìn thấy anh trên tv hai mắt liền đỏ lên ra nước ngoài ngay cả bản tin buổi sáng nó cũng không xem được nữa mặc dù bình thường nó cũng không xem triển húc thấy trần nhất nhiên xem tv xong liền khóc tâm trạng cũng có chút phức tạp nhiên nhiên hắn gọi trần nhất nhiên một tiếng thằng bé dường như không nghe thấy khi hắn chuẩn bị gọi lại lần nữa trần nhất nhiên bất ngờ đứng dậy đeo ba lô và lao ra khỏi cửa hàng mcdonald s lúc này triển húc cũng thấy hốt hoảng hắn vội vàng đ ẩ y hành lý đuổi theo trần nhất nhiên trần nhất nhiên chạy rất nhanh hơn nữa còn rất linh hoạt chớp mắt đã chạy ra ngoài sân bay Nó tìm thấy một chiếc ở khu trong, ơi, cháu i taxi liền ơi, ế c vực chờ cửa chèo chú trong, xe ở mở khu vào muốn đến đài tới r trận, u muốn đâu cháu. Cháu muốn y thấy thấy ề liền n hình nhìn vàng chèo lên xe mình, cũng bị dọa một trận, vốn còn muốn hỏi người nhà thằng bé đâu liền thấy thằng bé kích động nói, nhanh lên chú ơi, đừng để người khóc chèo hỏi kích chú A3. đứa vừa vừa dọa Tài một một bắt t vội ơi, xế xe để đó được bé bị bé bé đài truyền hình tài xế vô thức giẫm chân vào chân ga chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi ngay trước mắt t r i ề n húc Sau khi chạy xe đã chạy được m ộ trên đoạn xa, t o sao? báo n lòng tài xế vẫn còn thấp thỏm. bạn nhỏ, người đàn ông vừa rồi là ai, kẻ buôn người、sao? Chúng ta tới đài truyền hình không cảnh Trường lĩnh chứng trước cũng g là tài thấp thỏm, ta tới sát thể trước t đài mà. rồi ai phải mới hai xế vừa được được. có được đâu, đứa kẻ đường từ sân bay đến đài truyền hình a ba tài xế đã nghe trần nhất nhiên vừa khóc d ư n g dức vừa làm rõ tình huống ban nãy người đàn ông vừa rồi ở sân bay không phải kẻ buôn người mà là người bố tồi tệ của nó Hóa ra cảm cảm ơn chú trần nhất nhiên rút một tờ giấy ra tự lau nước mắt đến dưới chân tòa nhà a ba trần nhất nhiên đưa tiền mình đã chuẩn bị sẵn ra trả cho chú tài xế nó không đợi người ta trả lại tiền mà đeo ba lô trực tiếp chạy ra ngoài bảo vệ đứng ở cửa đài truyền hình nhìn thấy một đứa bé nhạy vụt qua như gió nhất thời không kịp cản lại cũng không thấy tung tích đâu nữa vừa rồi có phải có một đứa bé chạy vào trong rồi không bảo vệ r ụ i r ụ i mắt cho rằng bản thân đã tăng ca tới mức xuất hiện ảo giác rồi một bảo vệ khác cũng nhìn theo hướng mà trần nhất nhiên biến mất tôi cũng nhìn thấy rồi hình như là cháu của mc trần à vậy chúng ta có cần gọi điện thoại cho anh ấy hỏi xem sao không đài truyền hình thường xuyên có các minh tinh ra vào nếu như để lọt người gây dối vào trong thì bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm gọi đi hai người vừa nói xong thì lại có một bóng người vội vàng xông tới lần này hai chú bảo vệ đã nhanh tay nhanh mắt cản được người đó lại đứng lại anh làm gì vậy đài truyền hình là nơi anh muốn vào thì vào thì sao t r i ể n húc vẫn muốn xông vào bên trong nhưng hai người bảo vệ này thân hình lực lưỡng hắn ta không cách nào xông vào được đành phải từ bỏ tôi tìm trần thúy trong ì m MC Trần, người quen khi triển húc đang giải thích với hai người bảo vệ ở cửa trần nhất nhiên đã ở trong thang máy đi tới phòng làm việc của trần túy ở trên tầng trần túy mới kết thúc trực tiếp không lâu anh đang đi tới chỗ ngồi phía trước mc thực tập đi theo nói với anh thầy trần vừa rồi có người cứ gọi điện thoại cho anh mãi Trần Túy sừng sốt gật ta thực tập cười hi hi nhìn anh. Trần Túy thoại trên Trên thị triển hút Trần Nhất Mắt tối ra rồi. đầu cầm sầm sừng ơn. Không không nhìn anh. điện đang lặng bàn lên nhìn. Trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ Nhiên. anh người anh như chắn chuyện lấy mấy vậy gì, gì gọi gấp gáp gì đáp để độ đã cuộc với cười hi hi chiếc im mười lại, hai cô cảm có có MC chế của triển hút, có cả của chắc xảy tìm họ à. là anh đang định gọi lại cho trần nhất nhiên thì nghe thấy tiếng gọi của nó từ ngoài cửa truyền tới cậu ơi trần nhất nhiên vốn dĩ đã ngừng khóc nhưng lúc vừa nhìn thấy trần túy nước mắt lại trào ra trần túy ngạc nhiên nhìn nó còn chưa kịp hỏi câu nào trần nhất nhiên đã lao vào lòng ôm chặt lấy anh cậu cháu hức hức cháu không muốn ra nước ngoài với bố đâu cháu hức cháu muốn học hành thật tốt không để cậu phải lo lắng cháu cũng sẽ hức cố gắng rèn luyện sức khỏe cố gắng không để không sinh bệnh hức sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu và đ i ể m đ i ể m t r ị đ i ể m đâu i ể m đ Hô hô. mọi người trong phòng làm việc đều nhìn hai người họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì đặng lệ dương cầm cốc cà phê đi tới cũng ngẩn ra đứng tại chỗ mới sáng ngày ra ở đây đang diễn cảnh bi kịch gì thế xin lỗi xin nhường đường một chút triển hút từ sau phía anh ta chen tới nhìn thấy trần nhất nhiên nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm chặt lấy trần túy trần túy không hiểu đã xảy ra chuyện gì đành phải an ủi trần nhất nhiên trước anh nhìn triền húc đang đứng ở cửa một cái rồi nói với đặng lệ dương anh giúp tôi chăm sóc trần nhất nhiên một lúc tôi qua nói chuyện với bố nó đã được được cậu cứ yên tâm đặng lệ dương đáp ứng trần túy và trần nhất nhiên đi vào phòng họp nhỏ bên cạnh đó sau khi hai người họ rời đi đồng nghiệp trong phòng vẫn còn có chút sững sờ đặng lệ dương h ò khan một tiếng đặt cốc cà phê trong tay xuống giơ tay lên vẫy vẫy được rồi được rồi mọi người đang làm gì thì làm đi đợi lát nữa điền sâm tới thấy mọi người đều m ẩ n ra ở đây thì không vui nữa đâu cả đám người như bừng tỉnh giấc ánh mắt thò mò đánh giá trần nhất nhiên sau đó lại vùi đầu vào công việc của mình đặng lệ dương lấy khăn giấy đi tới trước mắt trần nhất nhiên khuỵu gối xuống được rồi được rồi một đứa con trai lớn như vậy rồi khóc làm gì chứ xấu hổ quá đi trần nhất nhiên biết đặng、lệ、dương, nó nắm lệ lấy áo cũng có máy bán hàng tự động muốn ăn gì uống gì đều có thể mua được trần nhất nhiên lắc đầu ngồi trên ghế của trần túy không nói chuyện Bên trong phòng họp, Trần Thúy họp đây ã đã hiểu được đầu đôi ngọn ngành sự việc. anh nhìn、Triển、Húc đang có sắc mặt không tốt chút nào ở phía hắn, như không Nhất Nhiên theo anh đôi việc, Triển đối diện, nói với tôi đi đầu nếu được đang đồng để có sắc Trần Lần ngọn nào nữa. này là sự sẽ s vậy mặt tốt ở ở ý n b a lần lại thằng không mình ngồi sau sẽ bay tới một rồi, phải Mỹ máy bé cũng h ạ y Đây về sao? c là chuyện mà t r i ề n húc đang lo lắng hắn biết trần nhất nhiên không nỡ rời khỏi đây nhưng hắn ta không ngờ rằng thằng bé đột nhiên lại bỏ chạy ở sân bay triền húc trầm mặc rất lâu mới từ từ mở miệng nói nếu trần nhất nhiên đã không muốn đi tôi cũng không muốn ép buộc nó nữa nó có thể ở lại trong nước nhưng mỗi tuần đều phải gọi video với tôi một lần nghỉ đông nghỉ hè đều phải qua với tôi ngoài ra mỗi tháng tôi cũng sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho trần nhất nhiên tiền học phí trong nước của nó cũng sẽ do tôi chi trả tôi biết cậu chuẩn bị kết hôn rồi hy vọng sau khi đứa bé của cậu được sinh ra cậu cũng sẽ không đối xử thiệt thòi với trần nhất nhiên nếu như cậu đối với nó không tốt bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đón nó đi được hai người thương lượng xong chuyện này liền đi ra khỏi phòng họp trần nhất nhiên nhìn thấy họ ra ngoài liền vội vàng đứng dậy trần Tuy cháu, cháu thể tiếp tục ở lại đây. Tâm trạng của Trần Nhất nhiên được thả lòng một chút nụ cười trên mặt mới được một nửa thì lại nghe thấy Trần Tuy tiếp tung một mình. Cậu thấy cháu chính là nước đồ đầu vịt đợt lát nữa viết Trần cháu, cháu cậu cháu nhiêu lung Cậu mày đây. chạy nhướng nhìn nó, mừng Nhiên lòng nụ nửa nghe nói nói lần không mình. chính nước nữa bàn chúc cháu được cười được được mới với kiểm điểm là là có của lại lại đi. ở đã đồ đầu bao nhất nhiên thời điểm vui mừng như vậy mà cậu lại nói tới bàn kiểm điểm là sao thật không vì sao người như cậu mà lại theo đuổi được bạn gái nữa Con chị cũng người điểm điểm cũng quá trần ố t ồ rồi, i Nhiên nhiên, phải chơi, thời gian nghỉ đông đón con cũng con. thăm bố bố bố về về về Mỹ r sau sẽ sẽ qua có t nhất nhiên nhìn t r i ể n húc không biết nên nói gì cuối cùng chỉ đành gật đầu hành lý bố vẫn còn để ở sân bay đợi lát nữa bố sẽ cho người gửi qua hai người nhớ để ý nhận t r i ể n húc nói xong lại nhìn trần nhất nhiên lần nữa vậy bố đi đâu lần sau gặp lại đặng lệ dương nhìn hắn ra rời đi sau đó đến cạnh trần túy nói tên triền húc này nhìn có vẻ cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm ít nhất đối xử với trần nhất nhiên cũng không tồi trần túy đáp anh thích hắn ta như vậy có muốn đi cùng anh ta không phi trần túy trở về bàn làm việc của mình nói với trần nhất nhiên một lát nữa là cậu có thể tan làm rồi cháu ở đây đợi cậu lát nữa chúng ta cùng nhau về vâng cháu có mang theo bài tập nghỉ hè đúng không vừa hay đi phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh làm bài tập đi trần nhất nhiên nó tự nhiên có chút tiếc nuối triển húc rồi lúc trần nhất nhiên làm bài tập trong phòng nghỉ chân điểm gọi điện thoại đến cho nó nghĩ chắc là cậu đã nói hết tình hình cho cô rồi hai người nói chuyện điện thoại với nhau một lúc trần túy đã tới đón nó trải qua chuyện như vậy trần nhất nhiên mặc dù không đi nữa nhưng nó vẫn có chút lo lắng cậu ơi cháu vẫn có thể về trường học tiếp không Trần túy đáp yên tâm thôi, t yên chuyện nói Dương đáp đi cháu giáo cậu chỉ nói với cô h với ủ tục thôi học còn chưa làm. Vừa rồi cậu đã gọi lại cho cô ấy nói cháu không đi Mỹ nữa rồi gọi lại nói đi rồi. làng. Vừa nữa Ồ, đã ấy Mỹ vậy tốt rồi trần nhất nhiên giờ mới thấy yên tâm may là lúc cháu chuẩn bị đi không có làm tiệc liên hoan chia tay đưa tiễn gì đó nếu không bây giờ lại phải mất công giải thích với mọi người cháu không đi nữa trần túy cười một tiếng không nói gì trần nhất nhiên ngẩng đầu nói với anh cậu lúc trước bởi vì chuyện của cháu nên đã làm lỡ buổi gặp mặt của ông bà ngoại và bố mẹ chị điềm điềm bây giờ cậu có thể hẹn lại được rồi trần túy liếc nhìn nó cháu chỉ là một đứa trẻ con tám tuổi thôi sao lại cứ thích lo chuyện của người lớn thế h ả cháu sắp được chín tuổi rồi ủ cháu đang nhắc cậu chuẩn bị mua quà sinh nhật cho cháu phải không năm nay cháu lại có nhiều thêm một phần quà nữa rồi bố cháu nói sẽ gửi quà về cho cháu Trần n hai ấ t thân thiết quá nhỉ, có tiền đúng là tốt số mà. Triển Nhiên hạnh nói, nhỉ đúng phúc hút gọi có quá là mà. số s u đó đã dùng chứng thực lực m nhà l mình vì tiền, hắn thực sự có tiền, bởi đặt ã gửi cho trần Nhất Nhiên tổng cộng Nhiên lại cho trước chưa Nhất phần phần Trần t đắp quà, quà bù đắp lại 8 phần quà trước đó n g r ầ n Nhất Nhiên quyết định không quyết đi một ỹ nữa, ông Trần cũng vui vẻ trở lại, càng vui hơn là cuối cùng cũng nhà của Hai gặp trở thể mặt tiểu đặt rồi. cuối có vui vẻ vui lại, điểm là bố mẹ m phòng bao ở thiên h ạ cư bốn người nhà t r â n điềm và bốn người nhà trần túy ngồi đầy một bàn Tiểu Trần Túy điểm và nhà chuyện ú n cũng bên n g tôi đã ở h a lâu như v ậ rồi, cũng đã trải qua rất nhiều cũng c đã qua u h y khó có được hai đứa lại hợp nhau, tôi thấy có được cũng nên sớm quyết định chuyện hôn sự của hai đứa lại tôi nên s ớ mẹ quyết chuyện Chuyện thôi. định đứa hôn hai của sự m trần túy lo lắng nhất chính là chuyện này lúc trước sắp xếp cho anh bao nhiêu mối xem mắt như vậy đều không thành công bà cũng thực sự gấp lắm rồi bà vương thục t r â n đối với chuyện trần túy trở thành con rể của mình cũng vô cùng nhiệt tình thúc đẩy bà nói đúng đó điểm điểm nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa cũng nên định ngày thôi ông chân nhỏ giọng nói một câu điềm điềm nhà chúng ta không còn nhỏ lúc nào bà vương thục chân cười cười liếc ông một cái ông chân lập tức thay đổi khẩu khí hiếm khi cả nhà đều tụ tập đông đủ như vậy liền thương lượng chuyện này được rồi t r â n hy ở bên cạnh trợn trắng mắt nhìn ông thật là làm mất mặt đàn ông nhà họ chân mà mọi người đều không có ý kiến gì trần thúy lại đột nhiên nói bố mẹ chú gì cháu thấy chuyện này cũng không cần phải vội vàng như vậy trần nhất nhiên kinh ngạc nhìn anh đầu cậu bị làm sao vậy nó vốn nghĩ trong tất cả những người ngồi ở đây thì người vội nhất phải là anh mới đúng những người khác đều cảm thấy ngoài ý muốn t r ầ n hy cười một tiếng hỏi anh sao nào cậu không muốn kết hôn sao trần thúy giải thích mọi người đừng hiểu nhầm cháu không phải ý này ý của cháu là muốn mua phòng cưới trước sau đó mới kết hôn mẹ trần thúy gật đầu hiện giờ căn hộ mà anh với trần nhất nhiên đang ở chắc chắn không phù hợp để kết hôn đúng là nên tìm một căn hộ khác Bà Vương trần h ụ c t Tuy điểm á cháu p đã xem một số n ơ rồi, i nhưng vẫn cần đ điểm điểm được i lại nữa, nhanh nhất cũng phải sang năm mới ể m xem qua nữa, đó đ cô thích ấy Sau mua khi x o nhiên là đứng về phía trần túy còn thấy anh ấy nói đúng đó hôn lễ cũng cần phải có thời gian chuẩn bị mà sang năm tổ chức là vừa vặn mẹ trần túy suy nghĩ sau đó nói với hai người hôn lễ có thể không vội hiện giờ rất nhiều thanh niên đều lĩnh chứng trước rồi mới tổ chức hôn lễ bà vương thục chân nắm bắt được trọng điểm lập tức phụ họa theo đúng đúng hai đứa cứ lĩnh chứng trước đi ấy chân điềm nhìn trần túy trần túy nhìn c ô cười cười nói con biết rồi con cũng phải chuẩn bị một chút cậu còn phải chuẩn bị gì chứ trần nhất nhiên cũng gấp lên rồi có lẽ là một đứa trẻ như nó hỏi ra câu này ngược lại có chút dễ thương mọi người trên bàn ăn đều bật cười Trần Thúy cũng cười nhưng cười anh, anh, anh, anh vừa vặn có quen biết với người chuyên tổ chức các đám cưới liền liên lạc với họ để họ giúp anh lên một phương án cầu hôn chuyện xem nhà cũng phải làm cùng lúc này trần túy vẫn nghĩ h liên tiếp hẹn chân điểm đến xem căn hộ này vào ngày hôm nay vì để t i ệ n cho trần nhất nhiên đi học anh vẫn chọn một căn hộ mới ở cùng khu t r ầ n điểm theo anh xuống xe người môi giới đã đứng ở trước cửa t i ể u khu đợi bọn họ đây là người môi giới anh tìm sao、ừ. em thấy chúng ta nên đưa cả trần nhất nhiên theo trần túy cười cười nói đợi khi nào quyết định xong anh sẽ đưa nó tới xem quyết định rồi thì còn xem làm gì nữa trần túy đáp nó vẫn còn có quyền chọn phòng mà được rồi người môi giới vô cùng nhiệt tình tới đón bọn họ sau đó đưa họ đi xem nhà tiểu khu mà trần túy lựa chọn rất yên tĩnh độ phủ xanh cao phân luồng giao thông phương tiện hợp lý đây là một tiểu khu cao cấp đây là tầng cao nhất của tòa nhà này căn hộ mà anh trần thích nằm ở đây diện tích tổng cộng khoảng hai trăm ba mươi m hai đủ cho một gia đình bốn người người môi giới khi được giới thiệu cho tần túy đã tìm hiểu rất rõ hoàn cảnh của anh đương nhiên nếu sau này hai vị còn muốn có đứa con thứ hai thì căn hộ này vẫn đủ cho năm người thế nào trần túy đã xem qua một lần vì vậy lần này chủ yếu là xem cảm nhận của chân điềm trần điểm bị anh ta chọc cười sau đó cô đi vào xem phòng ngủ chính tôi giới thiệu căn hộ này cho anh trần chủ yếu là vì cách bố trí của nó khá tốt Người môi giới lấy chiếc bảng mà anh giới môi chiếc mà lấy tôi a mang ra hai của hai hai phía kia của hai xem mặt một một nằm một người phẳng toàn căn Căn này phòng ngủ chính, một phòng ở đây còn có một khu vườn nhỏ, phòng ngủ chính thứ hai nằm ở phía bên kia của tầng dưới, hai phòng ngủ này có một khoảng theo thiết thứ t cho họ hộ. hộ khu cách hợp và được có có có dưới, sơ đồ đây bộ kế ở ở lý.、Tôi、biết hai người còn có một đứa cháu trai nữa cách bố trí của căn hộ này bảo đảm cho dù hai người ở trong phòng làm bất cứ việc gì phòng bên kia cũng không thể nghe thấy chút âm thanh nào chân đ i ể m bây giờ người môi giới đều chu đáo tỉ mỉ như vậy sao chương năm mươi chín sao anh có vẻ còn hiểu rõ về thu nhập hàng tháng của trần túy hơn cả t r ầ n điểm bị người môi giới làm cho ngại ngùng cô cười hai tiếng nhìn khắp căn hộ một lượt rồi nói căn hộ này đúng là không tồi nhưng mà giá cả chắc cũng không rẻ phải không vấn đề này em không phải lo anh đã chuẩn bị đủ tiền rồi trần túy nghe t r ầ n điểm hỏi như vậy liền cười cười nói với cô để cô yên tâm t r ầ người Điểm c ũ n nhìn anh, không phải căn hộ nhất định có giá không nhỏ.、Cô、Trần yên phải hộ Cô giá có lúc tâm, t r ớ giới giới c khách hàng đều đã tìm hiểu tình hình thu nhập của khách hàng rồi, sẽ không giới thiệu cho khách hàng căn tôi thiệu tìm tình thu thiệu trả không không hiểu rồi, nổi ở phòng nhập hàng hình hàng hàng hộ họ n g đều đâu. mà đã sẽ ư môi giới vô cùng chuyên nghiệp t r ầ n an t r ầ n điểm c h ù căn hộ này không hề đòi hỏi cao giá cả lại hợp lý hơn nữa anh trần cũng đã giao cho tôi việc giao bán căn hộ cũ của anh ấy nếu bán được căn hộ đó đi số tiền cũng đã đủ đặt cọc căn hộ này rồi phần còn lại với thu nhập của anh trần trả khoản vay hàng tháng cũng khá dễ dàng ả t r â n điềm nhìn trần t u y nghĩ nghĩ nhưng anh bán căn hộ đó đi giờ anh và trần nhất nhiên sẽ ở đâu theo như cách nói của trần t u y căn hộ mới từ lúc sửa chữa cho đến lúc vào ở được cũng mất khoảng một năm một năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng vẫn khá bất tiện trần thúy đáp anh định thuê một căn hộ ở gần đây sau đó c h u y ể n ra căn hộ cho thuê cũng là t i ể u hà liên hệ cho anh rồi em không phải lo đâu người môi giới t i ể u hà vội đáp đúng đúng trong tiểu khu mà anh trần ở có khá nhiều phòng cho thuê c h u y ể n qua đó cũng rất tiện căn hộ hiện tại của anh trần cũng là khu vực gần trường học có rất nhiều người hỏi mua tôi sẽ giúp hai người bán được với giá tốt nhất trần đ i ề m chớp chớp mắt nhìn trần thúy anh cứ tin tưởng t i ể u hà như vậy sao Mua mắt tâm Sâm thuê đều suy Tiểu thiệu giao anh ta. sao anh anh, nhà, bán nhà, nhà Không Trần dàng nghĩ trong mắt cô. Anh đi tới bên người cô, nhỏ giọng nói, yên Điền căn cho Hà cho hộ là biết Túy rất tới đọc được đi đi, giới do cô, cô, c vì dễ ủ a anh hiện ấy giờ chân điểm gật đầu cô cũng đã từng nghe nói về điền sâm là người sản xuất nổi tiếng của đài a ba người anh ta giới thiệu chắc chắn đáng tin Trần Túy nói anh vốn đừng nghĩ chân điểm chỉ kinh doanh một quán b i a nhỏ hiện giờ cô cũng kiếm được khá nhiều người trung gian tiểu hà cười ha ha nói đúng rồi cô t r â n mc trần còn là người dẫn chương trình đang nổi tiếng của đài a ba bạn gái tôi đều rất thích anh ấy cô yên tâm đi thu nhập hàng tháng của anh ấy hiện tại cũng thừa đủ để trả tiền thuê nhà và khoản vay hàng tháng rồi trần đ i ề m cười cười lắc đầu đánh giá anh ta tiểu hà à sao tôi lại cảm thấy cậu còn hiểu rõ về thu nhập của anh trần đây hơn cả tôi thế nhỉ tiểu hà bởi vì anh ta đã tìm hiểu rồi mà Nếu như ngay cả trần h nhập hàng tháng của khách hàng mà cũng không hiểu u cũng mà của õ tới lúc trả tiền nhà thì cũng không trả t nổi. lúc cũng r nhà không tuy cười nói với t r ầ n điểm tóm lại chuyện tiền nong em không cần phải lo chủ yếu là em xem có thích nơi này không nếu như em thích chúng ta sẽ đặt tiền trước trần điểm gật đầu em rất thích căn hộ này nhưng mà phu nhân vương thục t r â n đã giao phó trước khi quyết định thì cho mẹ em xem bà sẽ tư vấn thêm cho chúng ta được lúc nào thì gì có thể tới xem trần điểm nói không cần để mẹ trực tiếp tới đây em gọi video cho bà là được rồi anh đợi em một chút cô vừa nói vừa gọi video cho bà vương thục trân bà vương thục trần đang ở bên ngoài d ắ t chó đi dạo với dì liễu nhận cuộc gọi của t r â n đ i ề m còn có chút không nhẫn n ạ i chuyện gì vậy mẹ còn đang dắt chó ra ngoài đây t r â n đ i ề m cười nói mẹ không phải con cùng với trần t ú y đi xem nhà sao con đang ở đó đây mẹ giúp chúng con nhìn xem a đ i ề m đ i ề m đã đi xem nhà rồi sao Chuẩn hôn bị kết vâng ớ i rồi Trần Túy Thục t r Vương à? Bà Vương Thục còn chưa kích n kịp trả lời, dì Liễu dì đã đ ộ nhìn vào màn hình. Nào nào cũng để dì vào để lúc i hai hai ễ u gâu gâu, xem hộ hai cho. h đứa Được, c h ó chân ũ n g c ạ y tới nhiệt. Thục Trân một bên, tìm một chiếc ghế cùng dì Liễu ngồi xuống, đi một cho mẹ xem xem từ từ một chút t chiếc Liễu ngồi đi góp Vương ngăn chúng ghế cùng xuống, vòng Vâng, náo bên con nhé. cho Bà lúc r ở mẹ xem xem dì điểm gọi video tiểu hà cũng luôn ở bên cạnh giải thích giúp bọn họ căn hộ mặc dù chưa sửa chữa gì nhìn thế nào cũng không được đẹp nhưng chỉ cần nhìn vào bố cục cũng khiến người ta yêu thích đ i ể m đ i ể m căn hộ này không tồi đâu ban công đó rất rộng về sau lắp cửa kính sát đất thì tầm nhìn sẽ vừa rộng vừa đẹp bà vương thục chân xem cách bố trí của căn hộ cũng rất hài lòng lại bảo họ đi lên tầng xem dì liễu nói môi trường xung quanh căn hộ này cũng tốt cũng không hề kém khu này của chúng ta được đó được đó nghe thấy hai người đều nói căn hộ này không tồi t r ầ n điểm nhất thời có chút kiêu ngạo phải không thẩm mỹ của trần túy rất tốt và vương thục t r â n cười cười với cô sau đó nói trần túy còn ở đó không có ạ gì có chuyện gì ạ trần túy cầm lấy điện thoại của t r ầ n điểm cười với bà qua màn hình d ì liễu liền có chút kích động vẫn là bà vương thục t r â n kịp thời giữ lại được túy à căn hộ này chúng ta thấy rất đẹp có phải giá cao lắm không Trần Túy tâm, tiền rồi rõ rồi, nói, yên chuyện nong cũng nói người không lắng chuẩn với điểm điểm rồi, hai người không phải dì đâu cháu cháu vừa đã đã lo bà ị đâu đấy rồi、à? Bà vương thục t r â n cười đáp vậy à cháu xem chú gì cũng có chút tiền nếu đã là nhà để kết hôn của hai đứa cũng thể để cho mình cháu trả hết chứ phải không dì ơi thực sự không cần đâu tiền của điểm điểm cháu còn không cầm chứ đừng nói là tiền của chú gì nữa trần điểm cũng nói đúng đó mẹ muốn chi cũng là do con chi tiền của mẹ mẹ cứ để mà mua váy làm móng đi bà vương tục trần h ừ một tiếng con nghĩ mẹ là quan âm nghìn mắt nghìn tay à có bao nhiêu cái móng mà làm nói xong bà lại cười híp mắt nhìn trần túy túy à dì không có ý gì khác gì biết cháu là đứa trẻ tốt đây chỉ là một chút tấm lòng của dì thôi thực sự không cần đâu gì dì, dì đưa tiền cho Điểm điểm cũng được chứ cháu không cần đâu ai ra cháu đứa trẻ này sao mà cứng đầu thế bà vương thục chân nói nhỏ dì liễu bên cạnh lại ho một tiếng ngập ngừng nói cái đó cho dì một câu này nếu tiền mua nhà kết hôn đều đã do một mình trần túy trả vậy trên sổ nhà đất sẽ viết tên thế nào bà biết t r ầ n đ i ể m và mẹ nó đều rất ngại mà hỏi câu này nhưng chuyện này lại không thể không hỏi vì vậy đành để bà ra tay vậy trần túy đáp đương nhiên là viết tên cháu và đ i ể m đ i ể m rồi dì liễu muốn ôm ngực chàng trai tốt như vậy tại sao lại không phải con rể của bà chứ bà với bà vương thục t r â n trao đổi ánh mắt ý là người con rể này không tệ chân đ i ể m nghe bọn họ nói tới chuyện đứng tên nhà ở liền có chút mất tự nhiên chuyện đó nếu hai người đều cảm thấy căn hộ này tốt vậy liền quyết định căn này đi nha con tắt máy đây chân đ i ể m nói xong liền tắt cuộc gọi video đi đút điện thoại vào trong túi sách cô liền xấu hổ nói với trần túy cái đó mẹ em với gì liễu không có ý gì đâu trần túy xoa đầu cô em không cần phải giải thích đâu cho dù gì không hỏi thì giấy tờ nhà cũng sẽ viết tên cả hai chúng ta trần điểm nhìn anh sự ngọt ngào trong lòng cuối cùng cũng tràn ra ngoài khóe miệng cong cong lên cười thành tiếng anh như vậy em sẽ thấy rất ngại hay là anh để em góp tiền trả với anh đi trần túy cười nói tiền của em giữ lại đi về sau nuôi con cũng phải dùng đến tiền mà ấy thực ra cửa hàng bia của em cũng kiếm được kha khá đó anh đừng có xem thường em anh không có xem thường em vậy anh để em cùng trả đi trả tiền nhà em vẫn còn tiền để nuôi con mà tiểu hà nhìn hai người họ ngọt ngào bàn luận anh ta lặng lẽ biến mình thành một gốc cây chanh chuyện nhà ở liền quyết định như vậy trần túy rất nhanh đã hẹn với chủ nhà ký tên lên hợp đồng mua nhà sau đó liền giao tiền phần còn lại đợi tiểu hà bán được căn hộ kia thì có thể trả nốt ngày giao tiền xong trần túy mới đưa trần nhất nhiên đi xem nhà mới trần nhất nhiên còn chưa từng được ở căn nhà nào to như vậy vừa bước vào liền hưng phấn nói oa cậu ơi căn nhà này to quá chúng ta thật sự đã đổi sang ở căn nhà to rồi khóe miệng trần túy cứng ngắc nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ này của cháu người khác còn cho rằng bình thường cậu thiếu sót cháu lắm không bằng đó là vì cháu chưa từng được ở căn nhà nào to như vậy kích động một chút thì có gì không đúng trần túy nói lúc trước cháu còn muốn đi mỹ cùng bố cháu có khi còn được ở căn nhà to hơn thế này có phải đã hối hận rồi không Hứ, trần nhất nhiên chạy vòng vòng trong nhà thích thú hỏi trần túy phòng nào là của cháu ạ trần túy đáp phòng của cậu và điểm điểm ở tầng trên các phòng ngủ tầng dưới tùy cháu chọn căn hộ này có tất cả năm phòng hai phòng ngủ chính và ba phòng ngủ nhỏ trần nhất nhiên nhìn xung quanh cuối cùng chọn một phòng ngủ nhỏ vậy cháu muốn phòng này trần túy s ừ n g sốt hỏi nó tại sao lại chọn phòng này trần nhất nhiên nói cháu thích vị trí của căn phòng này trần túy nói trùng hợp thật cậu cũng thích cậu định dùng phòng này thành phòng làm việc trần nhất nhiên đành phải rút lại chọn một phòng ngủ phụ to hơn một chút vậy phòng này đi phòng này hướng bắc không có ánh sáng vừa hay để đ i ể m đ i ể m làm phòng ủ bia vậy phòng này phòng này cách phòng cậu gần nhất về sau em bé sinh ra rồi liền ở phòng này tiện cho cậu mở sang chăm nom trần nhất nhiên vậy có khác gì không được chọn đâu người trưởng thành thật dối trá trần t u y nhìn nó cúi đầu với bộ dáng tức giận cười hỏi nó sao không chọn phòng ngủ chính còn lại trần nhất nhiên nói phòng lớn quá trần t u y hỏi phòng lớn không tốt sao trần nhất nhiên mí môi vẫn cúi đầu nói phòng lớn để dành cho em trai em gái ở trần t u y nhìn nó một lúc duỗi tay ra vò vò mái tóc của nó chia cho cháu phòng nhỏ bố cháu mà biết được sẽ tìm cậu đòi người đấy trần nhất nhiên hừ một tiếng nói ông ấy không quản được trần thúy cười nâng mặt nó lên được rồi cháu không muốn ở phòng to sao em trai em g á i còn nhỏ không cần ở phòng to như vậy phòng này cứ để cho cháu đấy đợi đến lúc sửa chữa xem muốn sửa như thế nào thì tự mình nói với kiến trúc sư nhé trần nhất nhiên ngẩng đầu nhìn anh thật sự cho cháu ở sao em trai em gái sẽ không vui đâu trần thúy đáp có một anh trai tốt như cháu chúng nó còn mừng không kịp ấy chứ chương sáu mươi đời này chỉ say đắm mình em Trần nhất nhiên nghe xác o n Trần thì vô cùng cảm động, nhưng có một chuyện Trần、Tuy、không hề nói g lời là của cảm có c ra Túy thì một Túy hề vô đó h h âm của p ò nhận g đó tốt n ấ t Tiểu tìm Trần Túy, thời Sau mua của gian lâu, muốn đó đã được đồng. không ký Hà hộ hẹn hợp h môi người người căn liền n giới cũ Xác nhận lại toàn bộ các điều khoản với tiểu hà xong trần túy gọi điện thoại cho t r â n đ i ể m nói với c ô việc này tiểu hà đã giúp chúng ta tìm được người mua nhà rồi ngày kia ký hợp đồng căn hộ kia anh mua chủ nhà cũng hẹn vào ngày kia cùng ký qua、wow, thật sao vậy tốt quá rồi trần điểm lúc này vẫn đang ở quán bia cô đứng trước quầy ba cười với trần thúy trong điện thoại vậy anh với thiện thiện hôm nào c h u y ể n nhà ngày mai anh sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc em có muốn đến giúp anh không được ngày mai mấy giờ anh tan làm trần thúy đáp ngày mai phải đến tối anh mới tan làm được buổi sáng trực tiếp bản tin buổi chiều còn phải quay chương trình thọa đàm nữa Ồ, vậy khi nào anh xong việc thì gọi điện thoại cho em em sẽ tới nhà anh được đến lúc đó gặp trần điểm biểu môi tuy rằng đã nói xong việc chính nhưng cô vẫn không muốn kết thúc cuộc gọi nhanh như vậy thế là cô tự tìm một chủ đề đối tượng phỏng vấn của anh lần này là ai trần túy không nghĩ là cô có hứng thú với chuyện này nhưng không hỏi cô mà thành thực trả lời hạ tu ông chủ của trung tâm thương mại tinh quang em có biết anh ta không trần điểm há miệng ngạc nhiên em biết anh ta chương trình của bọn anh lại mời được cả hà công tử tới tham gia cơ à hà tổng là một doanh nhân trẻ nổi tiếng của thành phố a mời anh ta đến tham dự chương trình cũng đâu có gì lạ Chỉ chứ anh không nghĩ anh như anh khi nhận phỏng vấn, chứ đừng nói là ta ta đồng đồng vấn rất ít tiếp sẽ đ ý ý vậy vì ừ n nói g gia loại là tham h c ư ơ n trình n g tọa đàm h ưu này. Chân điểm nghe tới đây ngược lại nghĩ đây c h điểm tới lại tới một số y ệ n k h á chủ tiểu túy à a n có còn c nhớ vì sao anh trở nên nổi tiếng ở trên mạng không? Hừ, h vì sao trở ở yêu yêu chủ nhân bức vẽ anh làm cùng một phòng làm việc với sư phụ đường chỉ đấy sau đó sư phụ đường chỉ cũng đã chia sẻ bức tranh còn khen anh đẹp trai nữa và rồi đường chỉ lại là vợ của hà tu anh biết chứ trần túy vậy thì sao em cảm thấy lần này hạ tổng tới không có ý tốt đâu anh tự cầu phúc cho mình đi nha anh ta không nhỏ nhen vậy chứ cái này khó nói lắm trần túy cười một tiếng nói dù sao đi nữa chương trình vẫn sẽ được ghi hình bình thường ngày mai anh quay xong sẽ gọi điện thoại cho em được vậy em đợi tin tức của anh trần điểm nói chuyện xong với anh cuối cùng cũng ngắt điện thoại Chú Linh vẫn luôn ngồi trước quầy ba nghe cô gọi điện, cuối cùng cũng cô cậu Linh nghe nhìn thấy cô đặt điện thoại hớp hỏi, nhà luôn ngồi gọi điện, điện bia rồi rồi vẫn xuống uống một hớp hỏi, sao rồi cậu và Trần và quầy mua đặt một Túy ba sao đã à? đây là chuẩn bị kết hôn trần điểm nói còn chưa nhanh như vậy hôn lễ phải đợi tới sang năm mới làm được đến lúc đó mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu vậy thì phải cảm ơn cậu quá cơ xem tình hình thế nào đã nếu như đến lúc đó mình vẫn còn độc thân thì mình sẽ không đi đâu hai n nhướng mày, tò mò nhìn điểm mày khách hàng và tò t mò cô cậu vị đẹp r kia hợp tác đã lâu nhắc ư chưa tóm được người vậy vẫn vào tay rồi, Đừng n h tóm à. nữa, hạng mục này còn có vài ngày nữa mục có vài là k ế tới thúc thêm một chút thoại ta t chẳng phải chủ chắc chắn có số điện thoại hoặc của anh ta mà. Hai, Nhắc có cũng cậu cậu có vaccine của rồi, lại đi, điện về Vậy sau số nữa. nữa lẽ động gặp mà. chuyện này chu linh lại cười n h ạ t một tiếng vaccine đã thêm nhưng chắc chắn anh ta đã cho tớ vào nhóm danh bạ công việc rồi vòng bạn bè cũng rất ít khi đăng cô ó có thể tốt ảnh h xem được đã là tốt rồi, đúng là rồi, rồi, k n Linh g cho Chú tớ xem xem. l ấy điện tìm h hồi chân anh o trong ạ bạn i nói với điểm, selfie ra trước sau vừa vuốt vuốt vòng bạn bè có đúng một một một t mấy đó đăng đúng có ngày này. bức bức Cô ấy ấy bè thấy vòng bạn bè của anh ta sau đó mở ảnh cho chân điểm xem chính là cái này nhìn mặt anh ấy có phải rất đẹp trai không tớ xem một chút ánh sáng trong quán bia khá mờ ảo chân điểm cầm lấy điện thoại của chu linh qua xem kỹ lại sau đó cô sửng sốt sao vậy chân ó p ả ảnh, phải i trai quá dọa cậu ngốc rồi không? Chú Linh liền nói đợi lại cái đẹp chấp chụp thấy mắt chút dọa quá cậu cậu dáng ngốc Chú cô nhìn chằm chằm bức ảnh, mắt không? nhìn không mình n g hề bộ y g ố c của cậu này sau điểm ó g ử cho MC được. xem mới Trần Trần i đ cuối cùng cũng lấy lại được hồn vía chỉ có điều biểu cảm vẫn rất kinh ngạc đây chính là vị khách hàng đó của cậu sao đúng thế không được sao t r ầ n điểm nói đây là anh trai tớ chu linh cái gì đợi đã anh ta hình như cũng họ chân anh trai cậu Chuyện cũng Chu Chân Chân chỉ chỉ chỉ bức khiến Linh Hy, mình ảnh này sưỡng đúng vào vào rồi. Điểm rồi lại sờ vậy, trần điểm nói khóe miệng chu linh cứng ngắc nhìn cô nói tớ chỉ là không hề nghĩ tới cậu vậy mà lại là một bạch phú mỹ nhà hào môn nha sau o nào, nào Trân không giống Không Điểm Điểm phải Mỹ cô có chỗ nào không giống Bạch c Phú hả? ậ khi biết vị khách hàng đẹp trai mà mình hợp tác mấy tháng nay lại là anh trai của chân điểm chu linh cả buổi tối đều có chút thất thần chân điểm cũng vậy Tuy sau ngày nhiên đến ngày hôm sau Trần hôm Điểm đã bốn ỏ chuyện đó sang một bên, cô bọc cẩn chai chào lúc cô cải công thức cô thận mình khi thiện định buổi sau buổi sang bên sáng đó đã bia bia giờ một mà tự t loại lại ủ i m a giờ đến để nhà Trần Thúy để ăn mừng Thúy v ớ anh. g i chiều trần túy gọi điện thoại cho cô nói là buổi ghi hình của mình đã kết thúc Trần Điểm tò hỏi, tia tia Trần Thúy mày, tia không nhịn người nhau phóng bốn hướng không Phóng bốn hướng? nhớ anh phóng người đàn ông Điểm được hỏi hai phải với mò mày, một khắp khắp hả? gặp lúc có lửa lửa lửa sao vậy? vì nếu người đó là em thì còn có khả năng bạc chân điểm gãi gãi mặt mình ý của em là hạ tổng có làm khó anh không không có nếu muốn làm khó thì cũng là anh làm khó anh ta mới phải anh là người chủ trì chương trình được rồi em có dự cảm rằng sau khi chương trình kỳ này phát sóng tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ lại tạo ra một đỉnh cao mới trần túy cười đắp đừng có quan tâm đến chương trình của anh mãi thế chuẩn bị xuất phát đi anh ở nhà đợi em vâng Trần ngắt điện thoại, nhảy nhót Trần tới nhà Trần Túy. thành tòa Thấy trực tiếp thẳng ra lầu, tầng điện nhảy xuống nhà đến nhiều thành quen, bảo vệ ở cửa tòa nhà cũng nhận đến cũng không hỏi câu nào ngầm. điểm đã lái hỏi dưới mà gara vệ chạy cho chạy Sáo bảo vào Có xe xe xe xe câu lẽ là cửa của cô. của cô ở cô cũng có chìa khóa cửa nhà trần túy người mua sau khi mua lại căn hộ này chắc chắn sẽ thay lại ổ khóa khác đây đã là lần cuối cùng cô dùng chìa khóa để mở cánh cửa này rồi bởi vì có lý do lần cuối cùng chân điểm mở cánh cửa vô cùng cẩn thận như thể đang thực hiện một nghi lễ vậy sau khi cánh cửa mở ra cô cũng không vội thay dép đi trong nhà ngay mà nhìn xung quanh đánh giá lại bên trong căn hộ sau đó cô liền sửng sốt phòng khách đã được người ta trang trí cẩn thận trong phòng treo rất nhiều bóng bay màu sắc rực rỡ trên bàn cũng bày rất nhiều hoa tươi điểm nổi bật nhất chính là chiếc bàn trà ở giữa phòng khách đã được bày trí thành một bàn điểm tâm bên trên không chỉ có những chiếc bánh ngọt tinh tế đẹp mắt mà còn có một chiếc kem hai lớp rất lớn chiếc bánh kem được thiết kế đặc biệt với nửa bên trên là lớp kem mau trắng m ố t còn nửa dưới thì có màu đỏ rực như hoa hồng chiếc bánh nhìn hệt như một cô gái đang mặc lên mình một bộ váy dạ hội đỏ tuyệt đẹp vậy trần túy bước ra khỏi phòng ngủ trong một bộ vest lịch lãm cùng dài ra trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ trần điểm sững sờ nhìn anh đi tới trước mặt mình mơ màng hỏi anh hôm nay là sinh nhật ai sao không phải sinh nhật em mà sinh nhật của thiện thiện cũng không đúng sinh nhật thiện thiện trang trí lãng mạn như vậy làm gì trần túy cười cười đưa bó hoa hồng trong tay mình ra tặng cho cô không phải sinh nhật ai cả tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho em cảm cảm ơn anh trần điểm ôm bó hoa hồng trong lòng bị anh cầm tay đưa vào bên trong trên bàn ăn có bầy một đĩa bít t ế t hình trái tim cùng với bóng những ngọn nến đông đưa trên nền chiếc khăn trải bàn trắng tinh chân điềm ngây người một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn trần túy anh còn chuẩn bị cả bữa tối dưới ánh nến nữa sao ừm nhưng anh không có chuẩn bị rượu vang chân điềm cười vừa hay em có mang theo bia trần túy cười mở chai bia mà cô mang tới rót vào hai chiếc ly hình hoa t u l i p em có muốn thử một miếng bánh kem trước không đây đều là những món điểm tâm của cửa hàng đường tâm mật ý anh nhớ em rất thích ăn vâng nhưng mà chiếc bánh kem này đẹp quá em không nỡ cắt nữa trần túy nói vậy cứ đặt nó ở đó thêm một lát chúng ta ăn bít tết uống bia trước nhé vâng chân điểm đặt bó hoa hồng trong tay qua một bên cô cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng trong lòng cô như có con nai đang nhảy loạn không tài nào bình tĩnh nổi trái tim thì đập rộn ràng như c h ố n g trận trong l ò n g ngực chân điểm uống một ngụ bia cố gắng làm mình bình tĩnh lại một chút nhưng điều này vẫn không thể làm dịu đi sự khẩn trương trong lòng cô Khụ anh anh uống thử bia này xem, đây chính chào khi thức. chút thì tâm trạng sẽ thả được hơn bia sau uống này sáng tiến công tán trạng lòng buổi giờ gỗ một tâm chút. cải lại là đây xem, em đã được được lúc Có lẽ sẽ ừm trần túy cũng cầm lấy ly bia lên uống một hớp anh nhìn cô qua ánh nến lung linh rực rỡ rất ngon rất hợp khẩu vị a vậy thì tốt quá rồi em còn sợ anh không thích dù sao cũng là bia không cồn mà t r ầ n điềm vuốt vuốt tóc mai bên tai lại uống thêm một n g ụ m bia nữa lại nói anh đã bao giờ uống say chưa trần túy từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy anh uống nhiều trước mặt cô nhưng không hiểu vì sao ấn tượng về anh trong lòng cô chính là từ lượng của anh rất tốt trần túy nhìn cô hạ thấp giọng nói của mình dùng âm thanh ấm áp đầy tình ý đi thẳng vào lòng người nói với cô chưa từng say rượu chỉ say mỗi em t r ầ n đ i ề m bừng đỏ mặt không chỉ là vì câu nói của anh mà còn vì thời khắc này nhìn anh thực sự rất quyến rũ trái tim cô đập còn nhanh hơn lúc trước t r ầ n điểm thậm chí còn không cầm chắc nổi cả dao và nĩa trên tay trần túy lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bó hoa hồng trên bàn như một trò ảo thuật anh đi tới trước mặt cô sau đó quỳ một gối xuống mở hộp ra điểm điểm em đồng ý l ấ y anh nhé không có gì bất ngờ khi bên trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn cầu hôn t r ầ n điểm đã sớm có dự cảm về chuyện này nhưng khi nhìn thấy trần túy cầm nhẫn quỳ xuống trước mặt mình cô vẫn thấy mình không khống chế được trái tim đang nhảy nhót của bản thân nữa người lớn hai nhà đều đã gặp mặt bàn chuyện kết hôn bọn họ ngay cả nhà kết hôn cũng đã mua rồi thế nhưng anh vẫn cứ chuẩn bị cho cô một buổi cầu hôn bất ngờ không có cô gái nào không cảm động trong trường hợp như này cả mắt cô long lanh ánh nước trả lời vâng trần túy tươi cười đeo nhẫn lên giúp cô sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào em không biết hôm nay anh đã khẩn trương như thế nào đâu trần điểm bị anh chọc cười vậy diễn xuất của anh rất tốt đó lúc gọi điện cho em cũng không thấy anh có biểu hiện gì cả trần túy cong cong khóe miệng cười sau đó nhịn không được lại hôn lên môi t r ầ n điềm cô vừa uống chút bia nụ hôn này như càng khiến người ta say đắm bất trì bất giác cô cảm thấy bản thân đã rơi vào trong vòng tay của trần túy lúc nào cả người còn đang mắc kẹt trên chiếc ghế t r ầ n điềm mặt đỏ tai hồng nói thiện thiện thiện đâu trần túy khàn giọng nói nhỏ bên tai cô hôm nay nó ở nhà ông bà ngoại rồi tối nay không về t r ầ n điềm mím, mím môi vành tai ngày càng đỏ trần thúy vô thức cắn nhẹ lên tai cô nói còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em không lần sau anh sẽ không để em dễ dàng thoát thân nữa đâu t r ầ n điểm khẩn trương tới mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nhưng trần thúy lại từng bước từng bước ép sát cô hơn tựa vào gần cô nói chúng ta vào trong phòng đi ừm t r ầ n điểm một mực cúi đầu không dám nhìn anh nhưng em còn chưa tắm nữa trần thúy cười một tiếng bế bồng cô lên đợi lát nữa rồi tắm một thể Bị trần bế Trần Túy phát hiện ra trên trong trải thành trái tim rồi ra đầy phòng chân hiện giường lớn trong phòng cũng đã trải đầy cánh hoa hồng, hơn nữa những cánh hoa còn được xếp thành hình trái tim nữa. chiếc xếp vào hoa hoa điểm mới đã được khi cô được trần túy đặt xuống giường những cánh hoa cũng theo đó bay lên chân điểm có chút ngẩn ngơ hơi thở nóng g i ự t của trần túy phả ra ngay bên tai cô ngay cả cơ thể của anh cũng nóng lên như thiêu như đốt bàn tay của trần túy từ từ di chuyển lên trên dọc theo cánh tay cuối cùng nắm lấy bàn tay cô m ộ ư ơ i ngón tay đan chặt vào nhau chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp ú t tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn đời này chỉ say đắm mình em hoàn chính văn phần ba tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com